Tú cô gật gật đầu, tiên sinh sáng nay là có chút tinh thần không phân chấn, đại khái tối hôm qua không ngủ hảo. Nhiều không thể nói, vi phạm này một hàng quý củ, chủ nhân ra sự cũng không thể tùy tiện cùng người ta nói, đó là hai câu này, cũng là xem tần tư yến là thượng quan hồng học sinh gần nhất thưởng tới nguyên nhân. Tần tư yến nhìn thang lầu cuối lầu 2, trong mắt hiện lên một kia sáng kỳ dị, nàng lại nhìn nhìn cửa, đối tú cô nói, kia, ta đi phòng vẽ tranh chờ tiên sinh đi, vừa lúc có thể giúp tiên sinh sửa sang lại một chút phòng vẽ tranh. Tú cô bản năng liền phải nói không được, phòng vẽ tranh, kia chính là trong nhà cấm địa, trừ bỏ thượng quan hồng mở miệng, ai cũng không thể tự tiện đi vào, mặc kệ là quản gia cùng chính mình, vẫn là khách nhân, đó là thượng quan bổn ra tới người, thượng quan hồng trưởng bối đâu cũng sẽ không, đương nhiên, nhân gia tu dưỡng ở nơi đó, đều có quy củ. Nhưng lời nói vọt tới đầu lưới, ra tới biến thành, đương nhiên là có thể tần tiểu thư. Tú cô một chút che miệng lại, hoảng sợ trận to mắt, ta nương ai, ta đầu lưới nó không phải ta đầu lưới. Tần Tư Yến đã đứng lên, nàng muốn đi kéo, chậm một bước, Tần Tư Yến lập tức hướng về thang lầu đi, bóng dáng nhìn qua như thế nào cứ thế cấp đâu. Tú Cô muốn theo, muốn ngăn lại nàng, cổ họng một trận đổ, khụ khụ không ngừng, quá doạ người. Nàng muốn chạy nhanh tìm quản gia, nàng chúng ta. Tần Tư Yến nhẹ đẩy cửa tiến vào phòng vẽ tranh, lại bay nhanh tướng môn khép lại, đôi tay sau lưng chống môn, trái tim thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy đến bay nhanh, nàng quay đầu. Tầm mắt rơi thẳng ở phòng vẽ tranh cùng phòng ngủ cách xa nhau màu sắc rực rỡ lưu ly bình phong thượng. chương 256 tuyên chiến, canh 2. Màu sắc rực rỡ lưu ly bình phong, chỉ mở ra một phiến. Tần tư hiến đôi mắt không chấp mắt nhìn kia một phiến mở ra không gian. Bên hai là chính mình trái tim nhảy lên thanh, còn có nàng khẩn trương rồn dập tiếng hít thở. Thượng quan hồng thế tử, bạch ngọc lan, đến tuột cùng là bộ dáng gì? Nàng muốn nhìn. Nàng muốn nhìn, chính mình cùng nàng trên lệnh, hoặc là... Này trên lệnh chỉ là chính mình trong tưởng tượng hiện đại. Nàng bất quá là so với chính mình sớm xuất hiện, nhiều 20 năm cảm tình mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng đã không còn nữa không phải sao. Thượng quan hồng nhân sinh còn có cái thứ 2 20 năm, cái thứ 3 20 năm, cái thứ 4 20 năm. Chính mình, có thể đem chúng nó lấp đầy. Thần tư Yến nói như thế. Nhưng, nàng muốn gặp Bạch Mộc Lan. phảng phất một hồi tuyên chiến. Qua đi, qua đi nha. Nàng lòng đang nói. Lại đây. Lại đây nha. Bạch Mộng Lan ở hòa nói. Nàng sớm muốn gặp Tần Tư Hiến, nhưng Thượng Quan Hồng không mang nàng thấy nàng ý tứ, thật vất vả Thượng Quan Hồng không ở. Tần Tư Hiến chính mình muốn gặp nàng, nàng đương nhiên muốn thành toàn nàng. Bạch Mộng Lan cười lạnh. Nàng ở bức họa sau làm ra hậu cung chi chủ hoàng hậu phạm. Mà Tần Tư Hiến thấp hỏng, từng bước một đến gần, khẩn trương đến liền nuốt nước miếng, quả nhiên giống cái muốn gặp chính thất, cô nương. Bạch Mộng Lan càng thêm cười lạnh, còn không có gặp người Từ nàng trần trừ tiếng bước chân là có thể nghe ra người này thượng không được mặt bản như các nàng như vậy ra thế, cho dù là kế thê người được chọn, kia cũng là cao cao tại thượng. À, cái này, do dự tâm tư lắc lư, duy nhất tự tin bất quá là chính mình tuổi trẻ cùng mỹ mạo. Trên đời này nhất không thiếu chính là tuổi trẻ cùng mỹ mạo. Đột nhiên, Bạch Mộng Lan có chút thất vọng, nàng đại khái là đánh giá cao cô nương này. Tần tư yến bước chân ngừng ở trước tấm bình phong một bàn tay đỡ ở khung cửa thượng. Bạch Mộng Lan khinh thường liếc mắt một cái, điểm này tiền đồ, chính mình không đứng được sao còn đỡ môn, đây là đường ngửa gầy nuôi lớn. Gia giáo lại tốt đẹp, cũng không cái nào chính thê sẽ ở trong lòng ca ngợi câu dẫn chính mình nam nhân nữ nhân. Không ai xem tới được Bạch Ngộng Lan khắc nghiệt lại tranh chua. Một con đầu chậm rãi dò xét tiến vào, Bạch Mộng Lan nhíu mày, ngươi đây là nháo quỷ đâu? Mỹ nhân đầu xa sao? Ngươi nhưng thật ra hoảng tiến cái thân rắn tử tới ta còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Mà tần tư hiến thật cẩn thận đầu. Lòng có sở cảm ánh mắt trực tiếp rơi xuống bức họa phương hướng, đối diện thượng một cái mỹ lệ ưu nhã cao quý lành diệm nữ tử, nữ tử lạnh băng hai mắt cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Sống! Tần tư yến mặt bá một bạch, đầu gối mềm nút, hôi hổi lui về phía sau hai bước ngã ngồi trên mặt đất, một tay đỡ mà, một tay ớn ngực, sợ tới mức mặt đều thanh, hồng hộp thở dốc. Bạch mộng lan phiên nửa cái phía chân trời xem thường, à, này liền quy, lại phùng một ly trà có phải hay không liền phải chuẩn bị quá môn Nàng thấy rõ bạch mộc lan, trong lòng lệ khí một chút bình xuống dưới. nhặt nhéo. Cứ như vậy, còn không bằng nhà nàng nha hoàn hấp dẫn người, thượng quan hồng có thể coi trọng nàng vậy không phải thượng quan hồng. Một chút liền không khẩn trương, lười đến lại ra bên ngoài xem một cái. Mà trên mặt đất tần tư hiến sau khi lấy lại tinh thần thẹn quá thành giận, bất quá là bức hỏa mà thôi, một cái người chết, chính mình sợ cái gì. Nàng đứng lên, sửa sang lại vài cái, hung hăng nhìn chằm chằm cửa, thật mạnh đạp trên chân trước hai bước. Một chút đứng ở cửa, trên tường bạch mộng lan con mắt sáng mỉm cười, năm tháng tính hảo, mới vừa rồi là ta nhìn lầm mắt, tâm lý tác dụng, tần tư yến chốc trước mắt, không thể tin tưởng, theo sau, là một trận vô pháp ngăn chặn tự biết xấu hổ. Bạch mộng lan Mỹ, không hùng hổ do người, lại cũng sẽ không làm người bỏ qua, nàng giống chân trời minh nguyệt, lệnh người liếc mắt một cái nhìn đến vô pháp quên. Như vậy mỹ mạo, đó là đều là nữ nhân cũng tưởng chân chi tàng chi. Tần Tư Yến trong lòng tự ti như cỏ dại sinh trưởng. Nào đó thời điểm, nữ nhân chi gian đua đòi, không quan hệ nam tính. Nàng nhìn thấy Bạch mộc Lan, tựa như tức nhìn thấy phượng Hoàng, trong xương cốt thần phục. Tần Tư Yến mất hồn mất, vía thối lui đến phòng vẽ tranh bên cửa sổ, ngơ ngẩn ngồi, nghe được tiếng đập cửa, là Quảng Hằng ra. Tần tiểu thư, ngài Phương tiện xuống dưới sao? Thiên sinh phải về tới. Tần Tư Yến a một tiếng, lấy lại bình tĩnh, trà sát gương mặt mở cửa đi ra ngoài. Vô dị thường nói. Ta đây đi dưới lẩu trở tiên sinh. Quản gia ánh mắt liếc một vòng, phòng vẽ tranh thực bình thường, hẳn là không phát sinh chuyện gì. Không quá một lát thượng quan hồng trở về tới, nhìn thấy tần tư hiến có chút kinh ngạc, tần tư hiến biểu đạt quá quan tâm, cơ hồ lập tức cáo tử. Bạch ngọc lan cho nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng đến hoán một chút, cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Thấy nàng đi được có chút tinh thần không tập trung, thượng quan hồng hỏi quản gia cùng tu cô, nàng là làm sao vậy? Quản gia đang muốn nói cho hắn tần tư hiến tiến phòng vẽ tranh sự tự mình kiểm điểm, tú cô đã sảng khoái nhanh nhẹn, thiên lạp thiếu ra, ta chúng ta. thượng quan hồng, quản gia, tú cô bở lạ bở lã đem phía trước sự tình nói một lần, nói xong xin lỗi, thiếu ra, ta thật sự muốn cẩn nàng, nhưng ai biết xuất khẩu chính là nói vậy. Nhưng làm ta sợ nhảy dựng đâu. Ai ra nha, liền cùng thiếu ra trước hai lần giống nhau, đột nhiên người liền không phải người kia, hiện giờ thiếu ra hảo, ta lại tái phát bằng không ta đi Kim Quang Chùa cũng thiêu cái hương khái cái đầu đi. Thượng quan Hồng, cho nên không phải ta vấn đề là, phòng ở vấn đề. Liên nghe Tú Cô lại nói, ta cùng người khác nói chuyện cũng không như vậy nha, như thế nào đối với tần tiểu thư liền quản không được miệng đâu, thiếu ra cũng là, hay là tần tiểu thư bắt tự cùng nhà ta phạm hướng đi. Một bên quản gia không khỏi tưởng, lần sau, có phải hay không nên ta. Thượng quan Hồng mặc mặc, nói, không phải cái gì đại sự, về sau, đừng làm người tiến ta phòng vẽ tranh. Thú cô liên tục xin lỗi. Thượng quan hồng lên lầu đứng ở Bạch Ngọc Lan bức hòa trước, thật lâu chăm chú nhìn. Bức họa Bạch Ngọc Lan cũng nhìn chăm chú hắn, đưa tình nhận tình. Thượng quan hồng đống nhiên mỉm cười, cảm giác Ngọc Lan ngươi hôm nay tâm tình thực hảo đâu. Bạch Ngọc Lan, đâu chỉ hảo, còn hổ thẹn đâu, bị quan lâu rồi khó tránh khỏi từ nhiều, liền nói trên đời này có mấy người nhưng cùng ta sánh vai. Thượng quan hồng khẽ vốt bức họa Ngọc Lan, ngươi thực cô đơn đi, nghĩ nhiều, tái kiến ngươi một mặt. Vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Bạch mộng lan ngón tay đối thượng hắn ngón tay, ta cũng là. Linh linh linh, bạch mộng lan như thế nào đột nhiên như vậy bình tĩnh. Sao lại thế này? Hách linh mặt vô biểu tình, nhìn thấy tầng tư hiến, phát hiện đối phương bất quá hiểu rõ, nguy cơ giải trừ, tự nhiên vui vẻ. Linh linh linh xem nàng, ngươi không vui. Hách linh, không phải, ta chỉ là cảm thấy nữ nhân thật phức tạp. Linh linh linh, cho nên ta nói ngươi không phải nữ nhân đi ngươi còn đánh ta. Hách Linh nhìn qua, đánh ngươi, xem ra vẫn là đánh đến nhẹ nga. Lại một lần thâm nhập linh hồn giao lưu. Linh linh linh, liền câu nói thật đều không nói được. Bên kia, tần Tư Hiến ra nhà Tây khu, đống nhiên đứng lại, đột nhiên xoay người, giờ phút này nàng từ khiếp sợ trung hoàn toàn đi ra, mãnh liệt mà đến chính là cảm thấy thẹn cùng cao giận. Uy phong cái gì, ngươi cũng bất quá là cái người chết. Giờ khắc này, tần Tư Hiến vô cùng kiên định muốn bắt lấy thượng con hồng, chẳng sợ không chiếm được hắn tâm. Chỉ vì Trà thủ. Không sai. Cùng một bức bức họa giao phòng, thành nàng bại sỉ nhục. Nàng, thần tư hiến, rời đi này phiến thổ địa trước, thề tất báo này thủ. Từ giờ khắc này bắt đầu, thượng quan hùng thành nàng đối bạch mộng lan khiêu chiến quân cờ. Cái gì thân phận địa vị tài phú quyền thế, nàng chỉ nghĩ ở nữ nhân kia trước mặt ngường đầu. Bắt lấy nàng nam nhân. Thần tư hiến hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đi ở trên đường cái. Vừa vặn nghiêm tiểu mang theo lão đạo từ một khắc con phố quải lại đây, hai bên đi rồi cái đối mặt Tần Tư Hiến không phát hiện lao đạo, lao đạo lại ninh chặt mi. Hắc khí cuốn thân, hẳn phải chết chi tướng. Nghiêm kiểu liếc mắt một cái đã đem Tần Tư Hiến chặt chẽ nhớ kỹ, sư phó, ta sẽ cha cha nàng. Thực hảo cha, Tần Tư Hiến vừa thấy chính là nữ sinh viên, an mặc giáo phục đâu, căn cư giáo phục liền tìm đến trường học, lại đi trường học vừa hỏi, hảo sao, nguyên lai là thượng quan hồng học sinh. Hai thầy cho thậm chí nhẹ nhàng thở ra, này hai người có quan hệ liền hảo, bằng không không phải đại biểu còn có khắc quỷ Nghiêm tiểu càng là hiện thực, vốn dĩ chúng ta không lấy cớ tiếp cận thượng quan hồng, chờ đi, đi theo này nữ học sinh, tốt nhất sẽ ra chuyện thời điểm nhất cử bắt được kia quỷ. Chương 257 các có mệnh, canh một. Lão đạo cũng nghĩ như vậy, không có biện pháp, người đương thời không hề tin quỷ thần, trừ phi tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua, như thế giới, bọn họ cũng đến trước chờ đến chứng cứ lại động thủ. Sự tình quan một cái mạng người, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm cần chút. Kia đầu Hách Linh cùng Linh Linh Linh cũng kịp thời cảm thấy Tần Tư Yến chuyển biến. Linh Linh Linh, xong rồi, cô nương này thế nào cũng phải tìm chết. Hách Linh, hiện tại hảo, đây là nữ nhân chiến tranh rồi, vì tôn nghiêm mà chiến, Cản là ngăn không được, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đáng thương Thượng Quân Hồng, Phương Tiểu Thư vẫn là vì nàng đâu, Tần Tư Yến là vì hắn lão bà. Linh Linh Linh, nhiệm vụ quá dễ dàng cũng không đến mức thỉnh người ta. Lời này dễ nghe. Hôm nay thượng quan hồng không cùng bạch mộng lan nói nói mấy câu, hắn cầm buồn ngoại văn thư trên đầu giường lặng lặng xem, nhìn đến đã khuya, nằm xuống ngủ. Bạch mộng lan cũng giống nhau bình tĩnh, ở trong không gian làm mình tưởng trạng, nếu là không có vải vẽ tranh cách xa nhau, hai người như lão phu láo thê giống nhau trầm mặt mà ăn ý. Bang quan linh linh linh đều nói, nếu là bạch Ngộng lan không chết, hai người như vậy ở bên nhau cũng khá tốt. Hách linh tưởng, sẽ sao? Có lẽ đi. Bạch Mộng Lan biến thành quỷ giết người thượng quan hồng đều có thể bao dung, kia tồn tại Bạch Mộng Lan làm ra chuyện gì là hắn không thể bao dung. Chỉ mong lúc này đây, hắn như cũ kiên định. Ngày hôm sau, thượng quan hồng đi trường học đi học, hạ học sau lái xe chở Tần Tư Yến cùng nhau trở về. Hai người vừa nói vừa cười sùng dưới, Tần Tư Yến hôm nay xuyên một cái vàng nhạt sắc sân sám, có vẻ cả người phá lệ tiểu nộn lại nghịch ngợm. Tú cô nhìn mắt, lại đi xem quản gia, cường điệu xem hắn miệng, nghiệm chứng kỳ tích dường như. Quản gia bị nàng xem đến vô ngữ, âm thầm dặn dò chính mình, nói cái gì nhất định phải nghĩ kỹ rồi lại nói. Không có nói lời nói cơ hội, hai người chỉ là cùng bọn họ gật đầu chào hỏi qua, lại tương liêu thật vui cùng nhau thượng lầu hai. Khiêu chiến Bạch Ngộng Lan là thật sự, cùng thượng quan Hồng học đồ vật cũng là thật thật. Tân Tư Yến đối chính mình lưu học phi thường coi trọng, Tân Tư tưởng làm nàng ý thức được nữ nhân nếu muốn quá hảo, dựa gả chồng kỳ thật là không đáng tin, nhất đáng tin cậy vẫn là tăng lên chính mình giá trị. Nói câu không dễ nghe. Nếu là lần đầu tiên gã nam nhân không phải người, chẳng lẽ muốn nàng nhẫn cả đời? Tưởng đều không cần tưởng. Mà ly hôn sau tái giá bằng cái gì? Đương nhiên là nữ nhân tự thân bản lĩnh. Tựa như ngày hôm qua đăng báo ly hôn kia đối danh nhân, nam nhân cố nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Mà nàng kia, bởi vì rất có tài danh, đăng báo ly hôn như vậy ở bản thổ ly kinh phản đạo sự tình làm ra tới. Thế nhưng có rất nhiều người tán đồng ca ngợi nàng, nghe nói, nàng mới vừa ly hôn liền có nam nhân theo đổi đâu? Còn không phải bằng chính mình có bản lĩnh. Thần Tư Yến phải làm cái có bản lĩnh nữ tử. Có bản lĩnh nữ tử, cần thiết có chính mình sở trường đặc biệt cùng sự nghiệp. Như vậy, liền tính cả đời không gả cũng có thể quá đến hảo. Cho nên Thần Tư Yến hôm nay một ngày cùng Thượng Quan Hồng đàm luận, tất cả đều là vấn đề chuyên nghiệp. Nàng như vậy thuật nghiệp chuyên tấn công giành giật từng giây biểu hiện, ngược lại được Thượng Quan Hồng ưu hái, lập tức không chút nào giữ lại dạy dỗ nàng. Nghệ thuật này một đạo, thật là kỳ diệu không phải nói ta nói cho ngươi ta tâm đắc ngươi liền biết, vẫn là muốn xem chính mình lĩnh ngộ. Thượng quan hồng hận không thể nhiều vì buồn quốc nhiều bồi dưỡng giới hội họa nhân tài, chỉ cần là hạt giống tốt, chỉ cần thỉnh giáo đến trước mặt hắn, hắn toàn dốc túi tương thụ. Đương nhiên, cũng đến xem đối phương tiếp thu năng lực. Ở hắn xem ra, tần tư hiến phía trước biểu hiện thật sự giống nhau, thượng quan hồng liền nhật nhạt mà nói, mà hôm nay tần tư hiến đột nhiên chất thay đổi chảy ra vài phần phát ngọc chi trước. thượng quan hồng liền đỉnh đạc mà nói, Hai người đi vào phòng vẽ tranh lại nói chuyện một hồi lâu, mới chưa đã thèm dừng lại, Tần Tư hiến ở phía trước cửa sổ dọn xong tư thế, tiểu Tiếu cười đối thượng quan Hồng nói: "Tiên sinh, ta đi phía trước, có thể nhìn đến ngài đại tác phẩm hoàn thành đi." Thượng quan Hồng tự tin cười: "Tuyệt đối có thể." Phòng vẽ tranh nhất thời yên tĩnh, chỉ có bút vẽ ở vải vẽ tranh thượng cọ sát thanh âm. Hoa Bạch Ngộng Lan căn bản không để ý, không cao ngạo không nóng nảy ngồi xếp bằng ngồi minh tưởng, đại khái nàng cho rằng như vậy chính là tu hành. Xem ra nàng là thật sự trướng mắt tần tư hiến cảm thấy tần tư hiến này chỉ tiểu châu chấu phiên không ra cái gì quặn song tới tốt đẹp một ngày đi qua quản gia lái xe đưa tần tư hiến trở về ngày hôm sau như cũ bạch ngọc lan chút nào không để ý tới ngoại giới ngày thứ ba cũng là như thế chỉ là ngày thứ ba buổi tối thượng quan Hồng một mình đi ra cửa trường tiên sinh nơi đó mang về vài phương cổ ngọc có rơi văn bạch ngọc ly long thanh ngọc một phen ngọc lược một con ngọc đem kiện niên đại có xa có gần Không một không gian nồng đậm âm khí, mới từ trong đất nhảy ra không bao lâu. Bất quá, trương tiên sinh ấn thượng quan hồng nói đề cử, phía trên trừ bỏ âm khí, đích xác không có đoan khí huyết khí. Trương tiên sinh còn chủ động kiến nghị thượng quan hồng có thể lại chờ một chút, bọn họ có hành nội thủ đoạn đi âm khí. Thượng quan hồng tự nhiên sẽ không chờ, hắn muốn chính là âm khí. Hắn thu hồi tam khối, đem kia khối rơi văn bạch ngọc treo ở bức hoa bên, nơi đó còn phóng lần trước cầu tới bùa bình ăn đâu, thượng quan hồng trực tiếp làm lơ. Dù sao kia lão hòa thượng là kẻ lừa đảo, hắn hỏa phù có thể có ích lợi gì? Lão hòa thượng, uy uy, ít nhất có cái tâm lý anủi đi. Mộc Lan, thật là ngươi sao? Ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Bạch Mộc Lan trên tóc, thượng quan Hồng si ngữ. Bạch Mộc Lan, là ta, chờ ta. Một đêm vô miên, ngày hôm sau tỉnh lại sau, trong lòng có việc thượng quan Hồng mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Ngọc Bội. Hắn vốn là tỉnh đến sớm, tối hôm qua tâm sự nặng nề không thâm miên, tỉnh lại sớm hơn. Bước màn vẫn chưa có ánh mặt trời thấu tiến, hắn nhìn một lát, cái gì cũng nhìn không ra tới. Liên như vậy mở to mắt nằm, một chút một chút hai đến bình minh. Qua hắn ngày xưa thần khởi thời gian. Chuẩn bị tốt bữa sáng lại chờ không tới người tú cô cùng quản gia bắt quái. Xem đi, ta liền nói, kia tần tiểu thư cùng nhà ta bắt tự không hợp, mới bình thường hai ngày đâu, thiếu ra liền khởi trưởng. Ai, ngươi nói, bọn họ. Tú cô trong mắt bắt quái chi hỏa hứng hực. Quản gia thật là vô ngữ. Các ngươi này đó phụ nhân, không nghĩ ném công tác liền quản hảo này há mổm. Ai nha nha, ta lại không phải từ không thành có. Phía trước kia phương tiểu thư, tuyệt đối là đối thiếu ra có ý tứ. Nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, ai, người hiểu được đi, phương tiểu thư bị người bao, dưỡng đi lên. Dù sao cũng là nhận thức một hồi, quản gia không khỏi chú ý, phương tiểu thư làm sao vậy. Tú cô thần bí hề hề, phương tiểu thư bị cái đại quân phiệt dưỡng đi lên, đẹp trọng, nghe nói kia đại quân phiệt không có chính lao đầu bà. Phương Tiểu Thư thật có phúc, tái sinh một đứa con, bao lớn phúc khí nha. Quản gia, các ngươi phụ nhân liền biết hải tử nam nhân, đại quân thiệt. Này niên đại đoan thương đều là đoàn mệnh quỷ, ám sát, biết đi. Họ trương cái kia, bao lớn quân phiệt đầu lĩnh, bị ám sát chết lạc. Phương Tiểu Thư đi theo như vậy người, nào có sống yên ổn nhật tử quá. Thú cô không tán đồng, ai có sống yên ổn nhật tử quá. Ta liền có. Không chừng ngày nào đó quỷ dương hướng qua sông ta và người đều ăn xuống đâu. Phi phi phi, gió to thổi đi. Ta cùng ngươi giảng, tồn tại ăn kim xuyên bạc chính là tốt nhất nhật tử lạc. Quản gia, cũng có lý. Tú cô đắc thắng, thực tiêu ngạo tuyên bố, bữa sáng cho ngươi nhiều hơn một cái bánh bao. Quản gia, nam nhân cùng nữ nhân tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại, xem đi, lui một bước nàng vừa lòng chính mình cũng đến lợi ích thực tế. Này đó là nam nhân trí tuệ. Trên lầu phòng ngủ bức màn kéo ra, thượng quan hồng ở bức họa trước nhìn chầm chằm kia ngọc mách nhìn, ngọc không có biến thành mặt m Nhưng ánh sáng độ tựa hồ không hôn quá hảo, đây là được rồi vẫn là không được. Kỳ thật là họa bạch mộng lan ở nghĩ lại, trước sau khẩu vị kém đến có điểm đại. Kia khối nhiễm huyết, lúc ấy nàng cảm xúc không chừng, chỉ nghĩ đi ra ngoài đi ra ngoài mau đi ra, lại là lần đầu tiên ăn, còn tưởng rằng đều là cái này vị. Cái gì vị? Làm cái tương tự, cơm sống, không thể ăn, thật không tốt ăn. Nhưng lần thứ hai rõ ràng không phải cái này hương vị, tuy rằng không có gì ăn ngon, nhưng không chưa chín kỹ nha. Trước sau đối lập thực rõ ràng có được không? Bạch Ngọc Lan lại tế phẩm hạ, cẩn thận tương đối hai khối ngọc khác biệt, mặc kệ hình thức cùng niên đại, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc, đằng trước kia khối liền điểm xấu, mà ăn xong sau cảm thụ cũng là phía sau bình thản chút. Chương 258 cao tăng, canh hai. Mà càng quan trọng một chút là, đằng trước kia khối, chính mình ăn một suốt đêm, ăn à ăn ăn, ăn a ăn, càng ăn càng đói bụng. Đệ nhị khối, lại là ăn nước chừng hai cái giờ liền no rồi lấy nàng làm người kinh nghiệm xem, đằng trước kia khối chẳng lẽ là có độc? Bạch Mộng Lan bắt đầu lo lắng, kia có thể hay không đối chính mình có cái gì không tốt ảnh hưởng? Nàng cảm thấy không thể sang bậy, nếu là có thể học được sách cấm nâng lên quá quỷ hồn tu luyện phương pháp thì tốt rồi. Hoặc là thỉnh cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Bạch Mộng Lan dựa vào bích chướng toái toái niệm, hồng ca ca, tìm người hỏi hồn phách sự, hỏi hồn phách sự, hỏi hồn phách hồn phách hồn phách, linh linh linh, Bạch Mộng Lan có thể làm thôi miên đại sư. Hách Linh cũng cảm thấy như thế, nghe nàng toái toái niệm, chính mình đều phải ngủ rồi. Thượng quan hồng vốn dĩ liền nghĩ đến những việc này, bị bạch mộng lan một thôi miên, lập tức muốn hành động, nhưng, hắn nên đi tìm ai. Cái kia lão đạo. Đó là hắn duy nhất tự mình tiếp xúc quá tôn giáo nhân sĩ, giống như có thật bản lĩnh. Thượng quan hồng nghĩ nghĩ, quyết định hồi nhà cũ một chuyến. Hải Thanh nhà cũ kỳ thật không phải chân chính nhà cũ, Hải Thanh bất quá là gần vài thập niên bởi vì chính trị nguyên nhân nhanh chóng toát ra một tòa nửa thực dân thành thị. Thượng quan gia chân chính nhà cũ ở kinh đô, đương nhiên, giống bọn họ nhân gia như vậy còn ở nguyên quán cũng có nhà cũ, Hải Thành nhà cũ, tuy rằng so ra kém kinh đô nhà cũ nội tình thâm hậu, nhưng ở Hải Thành là hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu tồn tại. Thượng quan Hồng cha mẹ cùng tổ mẫu ở bên này, còn có thúc thúc bá bá cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, dù sao tòa nhà đủ đại, ai ngờ chủ liền trụ, ai ngờ dọn ra đi liền đưa tiền mua nhà tây, Thượng quan gia lại không thiếu tiền. Thượng quan Hồng mục tiêu là Thượng quan lão thái thái. Lao thái Thái hơn 60 tuổi một đầu trộn lẫn hôi tóc đen xứng với cao quý bản sợi tóc không chút nào hiện lao lao Thái Thái mang theo tơ vàng khung mắt kính bên thai rũ xuống tê dây xích vàng mặc cung trào lưu vừa thấy chính là khai sáng lưu nhã nữ sĩ thượng Quan Hồng tiến vào khi lão Thái Thái đang xem minh tinh tập tranh trong miệng hừ chính là ca khúc được yêu thích thượng Quan Hồng liền phá lệ tưởng niệm ở kinh thành nhà cũ lao Tổ tông Thái mãi mãi kia đồng lứa mới càng thêm biết này đó đi tổ mẫu nàng có thể cùng hòa thượng đạo sĩ có giao tế năng nhất thuộc chính là trang phục thiết kế sư. Nhưng lão thái thái thật đúng là biết, bởi vì nàng bà bà tin cái này à, trước kia ở bà bà trước mặt hầu hạ khi không thiếu nghe cũng không thiếu đi theo thấy. Nàng chính mình là không tin cái này, cũng không thích khói lửa mịt mù. hơn đến nàng siêm ý thì cũng vô pháp xuyên, này nhưng đều là nàng tự mình chọn tự mình sửa, nga, động động mồm mép cái loại này tự mình, tùy tiện nào kiện lấy ra đi đều dẫn tới người tranh nhau bắt trước đâu. Thượng quan hồng hảo một phen nịnh hot lao thái thái Đem lão thái thái hồng đến ngửa tới ngửa lui, bất động thanh sắc hướng này phía trên dẫn, lao thái thái chính mình liền nói khởi bà bà nơi đó nghe được nhìn thấy sự. Ai, giống như ngươi thái nãi nãi thực tin cậy vị kia đại sư liền ở Hải Thành đi. Thượng quan hồng tinh thần rung lên, vị nào đại sư? Ở nơi nào xuống giường, Lao thái thái trên dưới đánh giá hắn. Thượng quan hồng, nãi nãi, ta ở nghiên cứu ngoại bang thần nữ đồ, nghĩ đến ta quốc gia Phật đạo thiên nữ, tưởng đối lập một chút. Nhưng ta không hiểu này đó có chút đổ vật xem không hiểu muốn tìm cái đại sư thỉnh giáo hạ lão thái thái lẩm bẩm một câu cái này à đừng nói ngươi thái mãi mãi nơi đó quan âm đổ cùng tượng quan âm làm được kia thật kêu một cái thần a ta như vậy không tin người nhìn đều tưởng thiệt tình khái cái đầu nàng tiêu lão quản gia tiến vào lão quản gia biết đến rõ ràng hơn dặn do thượng quan hồng đừng ủy vào ngươi là đại họa gia liền khinh thường người đến kính nhân ra muốn khách khí hiểu lễ phép có một số việc đi chính là nói không rõ ràng lắm. Ta không tin khá vậy không thể đắc tội, nhân ra chính là có thật bản lĩnh. Lớp người già sinh tồn trí tuệ, có thể không đắc tội người liền không đắc tội người. Thượng quan hồng ngoan ngoãn nghe lời, muốn đi. Lao thái thái đẻ lại hắn, rôi đầu, cháu ngoan, người đến cưới vợ, ta đều lớn như vậy số tuổi còn có mấy năm sống, ta muốn ôm thằng tôn. Thượng quan hồng vô ngữ nhìn sắc mặt hồng nhuận nếp nhăn cũng chưa mấy cái lao thái thái, ngài sớm vài cái tặng tôn tử. Lao thái thái bắt lấy hắn không bỏ, bọn họ sinh chính là bọn họ sinh. Ngươi sinh chính là ngươi sinh, ta hồng ca nhi trường tốt như vậy sinh cái hải tử đến nhiều đáng yêu, ngươi chạy nhanh cho ta sinh. Thật là thời đại nào người nào đều trốn bất quá đi thuốc dục hôn dục sinh a. Thượng quan hồng chỉ cười, hảo hảo hảo, ta sinh, ta cái đại nam nhân tự mình cấp nãi nài sinh. Lão thái thái cười mắng, thả hắn đi, đám người đi rồi, cùng bên cạnh theo nàng cả đời nha hoàng mụ mụ á hắn giận, bạch ra kia nha đầu quá xuất sắc, khi còn nhỏ còn không hiện, phía sau một ngày so với một ngày càng tốt. Lòng ta đã kêu hỏng rồi hỏng rồi, ta cũng không phải chú nàng, nhưng nàng cái kia thân thể, ta đều không ngại, chỉ là nàng này sớm vừa đi, ai còn có thể vào hồng ca nhi mắt. Ngươi xem đi, ngươi xem đi. Mụ mụ chỉ là cười, ngài lời này nói, đó là không có bạch tiểu thư, bằng ta hồng ca nhi như vậy xuất sắc cũng khó có xứng đôi. Khó có lại không phải không có, thế giao bên trong như thế nào liền tìm không đến thích hợp. Nhưng hắn đến muốn ai? Lão thái thái cấp giới thiệu người là cái hòa thượng. Thượng Quan Hồng mặc danh cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng vừa thấy mặt, Thượng Quan Hồng cảm thấy đáng tin cậy. Tuyết Trắng lông mày cao tăng ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói thẳng: "Thí chủ mời trở về đi, vấn đề của ngươi lão nạp giúp không được gì." Lập tức Thượng Quan Hồng cho rằng hắn tuyệt đối biết. Cao tăng cao thâm khó đoán, thí chủ là chính mình tới hỏi, vẫn là giúp người khác hỏi. Thượng Quan Hồng sửng sốt. Cao tăng lắc đầu, là nàng muốn hỏi. Thượng Quan Hồng lại là sửng sốt. Cao tăng thở dài, nếu lão nạp nói. Cương cầu bất quá là đồ sinh sắc nghiệt, thì chủ tin vẫn là không tin. Thượng quan hồng sắc mặt một bạch, đại sư, ta chỉ nghĩ cùng vong thê tái kiến một mặt. Cao tăng, các ngươi không phải mỗi ngày gặp mặt. Thượng quan hồng một đổ, túi đầu một lát, ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là chấp nhất. Đại sư, ta muốn cùng vong thê cùng nhau, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Hành linh, ngươi trực tiếp đi tìm chết bái, ta thành toàn các ngươi. Nhưng Cao tăng không khuyên người chết, ác nhân bọn họ đều phải đổ một lần tri thượng quan hồng như vậy đầy hứa hẹn thanh niên. Dưới loại tình huống này, Cao Tăng liền thành đánh nguyên ương kia chỉ đồng, các loại nhân sinh khai đạo, nàng chết nàng, ngươi sống ngươi. Nghe hạ thượng quan hồng thế nào cũng phải không nghe đâu. Cao Tăng chỉ có thể thở dài, cùng hắn nói rõ, không cần người khác nhúng tay, ngươi cùng vị kia nữ thí chủ đều có gặp nhau một ngày, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, vị kia nữ thí chủ một khi bước vào dương gian, tất có huyết quang hai hương. Ngươi xác định muốn cuốn vào vô số vô tội nhân tính mệnh. Hanh Linh Sẽ không, buồn nữ vương ở, huyết quang thai hương chỉ biết ứng ở thượng quan hồng trên người. Thượng quan hồng xiết chặt đôi tay, gắt gao nhìn chầm chầm cao tăng mặt. Đại sư, thê tử của ta trước sau là thê tử của ta, chẳng lẽ nàng sẽ trở nên không phải nàng? Cao tăng bình tĩnh, người quỷ thù đồ. Tự nàng rời đi nhân thế kêu một khắc, đã không phải nàng. Thượng quan hồng, nhưng đại sư cũng nói, ta cùng với thê tử tất có tái kiến một ngày. Đại sư cũng không đành lòng vô tội người bỏ mạng đi, như vậy. Ta như thế nào bảo đảm thê tử của ta trước sau là thê tử của ta? a, này nam, Cao Tăng dùng lời này tới khuyên hắn từ bỏ, hắn phản dùng lời này tới uy hiếp. Đầu bóc thực mau sao? Quả nhiên, Cao Tăng trầm mặc. Hắn nói, tốt nhất, không cần gặp nhau. Thượng Quan Hồng không chút nghĩ ngợi, không có khả năng. Nếu ban đầu ta không biết nàng còn ở ta sẽ không vọng tưởng, nhưng biết nàng còn tại, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Cao Tăng, chẳng sợ các ngươi biến thành người khác địa ngục. Thượng Quan Hồng kiên định. Sẽ không, ta sẽ cùng nàng cùng nhau. Cao Tăng bình tĩnh xem hắn mắt, cuối cùng cho hắn một chuỗi Phật Châu. Đặt ở bên người nàng, hy vọng nàng tu thân dưỡng tính đi. Khắc, hắn cũng làm không được. Vốn dĩ, thế giới này không nên lại có quỷ. Thượng quan hồng cảm tạ tiếp nhận Phật Châu, Cao Tăng nhìn hắn đi ra ngoài, lao mắt mị mị, hạ nào đó quyết định. Nhưng vào lúc này, một cái tinh tế thanh âm chui vào lộ thai hắn. Lao hòa thượng hảo hảo phổ độ chúng sinh, kia nữ quỷ không gây thương tổn người. Ngươi cũng đừng tới xem náo nhiệt. Chương 259 Phật Đạo, canh một. Cao tăng không khỏi cả kinh. Ngươi nào? Thế nhưng nhìn thấu tâm tư của hắn, không sai, kia xuyên Phật châu, cố nhiên có tu thân dưỡng tính công hiệu, nhưng đối quỷ lại cũng có khác sử dụng. Hắn mặt ngoài đưa lên quan hồng Phật châu, thực tế là muốn mượn thượng quan hồng tay đem Phật châu đưa đến nữ quỷ bên người, hắn bo lớn tuổi lại làm một hồi tặng, trộm theo Phật châu hơi thở đi tìm đi, người không biết, quỷ không hay đem nàng cấp diệt nguyên bản quy đạo chung cao tăng cũng là xuất hiện quá đáng tiếc đó là vài năm sau thân thể hắn quá lão hủ thượng quan hồng kiện tụng quân thân thượng quan gia vị kia láo tổ tông thỉnh vị này rời núi đáng tiếc khi đó hắn quá già rồi bạch ngộng lan lại đã thành khí hậu liền ở đối chiến bạch ngộng lan thời điểm thọ nguyên hao hết một thế hệ cao tăng bị âm khi ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi kết cục thê lương lần này hách linh tới đây cũng là vô tội tánh mạng một cái tự nhiên sẽ không làm hắn xảy ra chuyện cảnh cáo chi ngữ dâng lên Đồng thời thua một tia mẫu đơn yêu linh lực qua đi, mẫu đơn yêu là thiên đỉnh chính tiên, nàng linh lực tự mang hạo nhiên chính khí, cho thấy hách linh cái này âm thầm người không phải người xấu, quyền làm hắn yên tâm. Cao Tăng quả nhiên cảm ứng được này một tia linh lực, không khỏi kích động, không thể tưởng được, tuổi này, hắn thế nhưng lần thứ hai cảm ứng được khi còn nhỏ đi theo sư pho ở bí cảnh mới cảm nhận được linh lực. Nguyên lai, like, sớm có chính đạo nhân sĩ theo dõi này có quan nghiệt. Cao Tăng hoàn toàn yên lòng, lại ám đạo thượng quan gia Phúc Duyên Thâm Hậu. Lệ quỷ quấn thân cũng có như vậy cơ duyên. Thượng quan hồng ra tới, hách linh liền nhìn đến lao đạo từ đối diện phố lại đây, nhìn dáng vẻ đúng là hướng này tới. Thượng quan hồng cũng thấy được, như như mày, hắn cho rằng lao đạo là buôn hắn tới, ai ngờ nhân ra chỉ liết hắn một cái liền gặp thoáng qua, ánh mắt kia, rõ ràng là đang nói hắn hết thuốc chứa mà khinh thường phản ứng. Thượng quan hồng, đời này, đầu thứ bị người dùng loại này ánh mắt xem, quá không thói quen. Hắn nắm nắm truyền ở lòng bàn tay Phật Châu đi nhanh không quay đầu lại rời khỏi. Lão đạo đảo không phải tới tìm cao tăng, nơi này là khách sạn, ở không ít đại nhân vật, hắn kia không bất lo tiểu đồ đệ giật dây bắc cầu làm hắn cho người ta đoán mệnh tới, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn chỉ nhặt tốt nói, đó là không tốt, cũng chỉ nhặt không quan hệ nặng nhẹ nói, tốt nhất nói được giống thật mà là giả. Hắn là như thế này không nguyên tắc người. Vì đại đồ đệ xuống ống đạn dược, nguyên tắc có thể hơi chút phóng một phóng, rốt cuộc đại đồ đệ nơi đó tất cả đều là mạng người, chính mình quốc gia mạng người. Lão đạo cứ như vậy tùy sóng trục lưu, nhưng tìm được khách hàng vừa thế giới, hắn cái kia mặt hắc ga, không, phải nói khách hàng cái kia hắc khí cháo đỉnh A, rõ ràng chính là này hai ngày liền đột tử mệnh. Cái này làm cho hắn như thế nào cứu vãn. Cũng là vừa lúc, Lao đạo chính trong lòng vo đầu bức thai đâu, thấy một đạo áo cả xa đi ngang qua. Hắn không quen biết cao tăng, nhưng thấy hòa thượng tâm tình liền không tốt đẹp. Thượng quan hồng việc này, không được đầy đủ đều do kia trước sơn hòa thượng lắm miệng mới làm hắn không có thanh tịnh sao. Lão đạo thần tới một lòng tay, tiên sinh có một khó trước mắt, Lao đạo tu hành không đủ, vị kia đại sư lại có thể giải đến. 40 tới tuổi vẻ mặt ngạo nghệ đại khách hàng liền bá nhìn qua đi. Cao tăng bước chân một đốn, tới, tới, này quen thuộc hai hổ đấu, này đạo môn, liền loại này hỏa thủy đông dẫn bị hổi thủ đoạn đều dùng tới. Xoay người hướng này, Phật đạo tương giao, bùm bùm. Lao đạo, nhà ngươi hỏa thượng chính là như vậy đối ta, ngươi không vô tội. Cao tăng, ta không vô tội ngươi cũng không vô tội. Về sau có hòa thượng địa phương ngươi cho ta cẩn thận. Phật đạo hai nhà tranh đấu, thật là khắc vào đầu chọc cùng đuối tóc đạo ra, gặp mặt liền phải long hổ đấu. Chỉ là người ngoài nhìn vân đạm phong kinh thôi. Đại khách hàng tin tưởng tràn đầy tới thỉnh người, cảm thấy lao hòa thượng sẽ không phất mặt mũi của hắn, tự báo ra môn, là cái gì cái gì sẽ hội trưởng. Lao hòa thượng khách khí mà có lễ, phật độ người có duyên, láo nạp láo hủ, một ngày chỉ xem một vị người có duyên. Hôm nay đã xem qua Thí chủ ngày mai sáng sớm nhưng tới nói nói chuyện thiền. Bị cự tuyệt, đại khách hàng giận khởi, nhưng nghe đến cuối cùng một câu, ngày mai liền đến phiên hán, thả là sáng sớm, hiện nhiên này hòa thượng là định bợ chính mình, lập tức lại tiêu hỏa khí, cười hì hì làm ra khiêm tốn bộ dáng. Trên thực tế là cái thứ gì, hai người xem đến rõ ràng. Lao đạo, người tặng, cao tăng, đà tạ. Là đêm, mỗi hội trưởng bị người ám sát ở xóm cô đầu đột từ đầu đường. Tiêu cái gì luận thiên ước, tự nhiên hủy bỏ. Bởi vậy sự, lão đạo đối nghiêm tiểu nói, kia hòa thượng so với ta lợi hại, ta chỉ nhìn ra là hai ngày này sự, hắn lại có thể tính đến là tối hôm qua. Xem ra hòa thượng trong môn cũng không được đầy đủ là giả đầu trọc. Trước sau sơn chi tranh, nghiêm tiểu từ nhỏ thành thói quen, hắn cười nói, sư phó không phải nói trước sơn vị kia không phải giả hòa thượng, thật sự không tuyệt can, bằng không sớm tọa hóa thành phật sao. Hai vị này đấu vài thập niên, mỗi khi nói đến đối phương. Đó là ôn tồn nói chuyện cũng nhảy không ra cái gì hảo từ tới. Lao đạo hứ một tiếng, hắn cũng liền tâm thành này một chỗ tốt, kỳ thật vụng về ngu xuẩn thực. Niêm tiểu không phụ họa, rốt cuộc lao hòa thượng đối khi còn bé hắn vẫn là thực không tồi, cấp cái màn thầu bánh bao chay tử, chỉ là mỗi lần đều phải độ hắn tiến Phật môn thôi. Hắn nói lên khác, còn tưởng sư phó từ Hoàng hội trưởng nơi đó kéo lên quan hệ ta có thể trộm vận một đám hoa đâu. Đại sư huynh nơi đó lại đánh một trượng thực thiếu dược phẩm. Lão đạo xuống núi thực kiến thức một phen ngoại bang dược phẩm thần kỳ, biết tiền tuyến dược phẩm trực tiếp quan hệ đến tánh mạng, nghe vậy khẩn trương, chụp đùi, còn có cái gì hội trưởng, ta đây liền đi gặp, đánh bạc mặt già ta cũng đem hắn khen thành hoa. Nghiêm tiểu lại không khẩn trương, hắn vẫn như cũ cười, tươi cười có chút không thể tưởng tượng, sư phó, ngươi biết không, tối hôm qua, ta nhận thức một người. Lao đạo tùng thu hút ra nhìn hắn liếc mắt một cái, hiểu rõ, một cái cô nương. Sư phó ngươi tưởng cái gì đâu, là cái cô nương Cũng không phải là giống nhau cô nương. Vô nghĩa, làm ngươi cười thành như vậy, tựa như lão hòa thượng cho ngươi bánh bao chay tử một cắn bên trong tất cả đều là nhân thịt dường như. Cũng không phải là bánh bao thịt sao. Lê ra, cái kia thế ra lê ra. Lao đạo không hiểu này đó, làm hắn nói thẳng. Đại thế gia lê ra lê gia bọn họ vốn dĩ chính là quốc nội lớn nhất dược liệu thương, hiện giờ cũng làm khởi ngoại bang dược phẩm cùng bệnh viện. Nhà hắn có cái nữ nhi tên lê thủ, tối hôm qua ta bí mật thấy người chính là lê thủ. Nhân ra là nước ngoài học y trở về đền đáp tổ quốc, lại là chúng ta người một nhà. Lao đạo nghe minh bạch, vì ngươi đại sư minh, đem nàng biến thành người một nhà. Ngươi làm nàng trông thấy các ngươi năm cái, coi trọng cái nào tùy nàng họ đều được. Nghiêm tiểu, sư phó, ngươi quá không tiếc áo. Lao đạo cẳng các người, này lại như thế nào, dù sao các ngươi đều là cô nhi, họ đều là ta cho các ngươi tìm. năm cái tất cả đều là ven đường nhặt, không một cái có thể nói thanh lời nói nhưng không liền họ mang danh đều là hắn lấy sao, đến nỗi chính hắn họ gì, cũng là hắn sư phó cấp. Nghiêm tiểu nói hồi lê thủ, lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng thực hảo, đúng rồi, sư phó, lê thủ cùng thượng quan hồng Bạch Ngọc Lan hẳn là nhận thức. Bọn họ tuổi không sai biệt lắm, tam gia lại giao hảo, ít nhất là nhận thức. Lao đạo như mi, ta đây nhìn thấy thấy, tốt nhất chỉ là nhận thức. Nghiêm tiểu vang dội ứng một tiếng, hành, ta đây liền ăn bài. Lao đạo thấy hắn như vậy tích cực chủ động Tự động lý giải thành kiến ra trường, mắt thấy nhà mình động lại hóa rốt cuộc muốn bán đi một con, lao đạo cũng tích cực lên, hung hăng xoa tắm rửa, tu tóc quát mặt, còn biết chọn xiêm y đi Nghiêm tiểu thấy vậy đại tùng một hơi, rốt cuộc nhà hắn sư phó vệ sinh tói quen, vạn nhất kiểm tra sức khỏe thời điểm nhân ra tiểu hộ sĩ muốn rút máu, nhà hắn sư phó kia rỉ sắt cánh tay sáng ngời, nhà tắm khai đến rất tốt, tắm kỳ sư phó cũng rất tốt hoa, hắn quyết định, nhất định mang theo các huynh đệ nhiều đi cổ động, chống lưng. Không sai. Kiểm tra sức khỏe, tối hôm qua nghiêm tiểu cùng lê thủ may mắn nhận thức sau, thuận miệng cho hắn ra chết sống không tiến bệnh viện sư phó định rồi thân thể kiểm phân an. Hán, nghiêm tiểu ngũ, chính là như vậy hiếu thuận. chương 260 chi kỷ, canh 2. Nhìn bạch ngộng lan bên cạnh treo kia xuyến Phật Châu, bức họa đều bị nhiễm một tầng an tường phật quang, Linh Linh Linh cùng hách Linh nói. Hiện thực thay đổi thật nhiều. Giống như chúng ta cũng không có làm cái gì, chỉ là ngăn trở phương tiểu thư thiêu thân lao đầu vào lửa. Như thế nào phía sau toàn không giống nhau đâu. Thượng quan hồng gặp được một cái lao đạo, lao đạo tới Hải Thành, lại gặp được một cái cao tăng, cao tăng Phật Châu đối Bạch Mộng Lan có tiêu trừ lệ khí tác dụng. Đây là vốn không nên xuất hiện người. Mà cái thứ hai vô tội giả tần tư hiến, cố nhiên không có lưu bước, nhưng nàng mục tiêu biến thành Bạch Mộc Lan. Cái thứ ba lê thủ, giống như cũng bởi vậy trước tiên nhận thức tham trường nghiêm tiểu Mặc dù các nàng cái gì cũng không làm, phía sau cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi đi. Này đó là hiệu ứng bơm bướm, Nhưng tương đối hiệu ứng bơm bướm còn có một cái cách nói, gọi là mệnh trung chú định. Dễ dàng như vậy thay đổi, thế giới ý thức tìm chúng ta làm cái gì? Thu dụng lưu lạc nhân viên sao? Bạch Ngộng Lan hát hóa là tất nhiên, không có cái này kích thích còn có cái kia kích thích. Mặc dù không có kích thích đừng quên nàng không phải người, thế giới này, đã không dùng nạc quỷ. Ai, thế giới ý thức tới cầu người không? Hách Linh hỏi Linh Linh Linh. Linh Linh Linh nội Chí, không Vậy làm nó lo lắng nhiều suy xét. Thế giới ý thức đúng là suy xét, lại dối dám lại mê mang. Nó biết ở chính mình chung quanh, có rất nhiều đồng loại, ẩn ẩn ý thức được đại gia chi gian có thể lẫn nhau cảm ứng được rồi lại không thể trên thực tế giao lưu cái gì. Vận mệnh chú định nó cũng có nhận thức, ước chừng, nó còn quá yếu đất, chờ nó cũng đủ cường đại, liền có thể nhìn thấy mặt khác đồng loại. Lúc ấy, nó đem tiến vào một cái vị mô đại thế giới. Mau đủ kính, chính là làm. Sau đó đột nhiên tới một cái tiểu phi trùng, phi trùng mà thôi, nó sợ cái gì, tới cũng tới rồi, dùng một phen lại như thế nào. Không đem hách linh cùng linh linh linh để vào mắt. Nhưng, ai ngờ đến này chỉ tiểu phi trùng tự mang lịch sử thư. Âm vang một chút thông suốt, nguyên lai like là như thế này, như vậy, như vậy nha. Thế giới ý thức không hoài nghi vài thứ kia thật giả, quá khổng lồ phức tạp, biên là biên không ra, mở rộng ra tầm mắt đồng thời khó tránh khỏi mê mang. Chính mình tuyển con đường này có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Từ những cái đó nhà người khác lịch sử tới xem, có cùng nó giống nhau cũng thành công, nhưng càng có rất nhiều thất bại. Đương nhiên bất luận nào một cái lộ đều là thất bại nhiều thành công thiếu, như nó giống nhau tiểu thế giới đếm không hết, đều thành công vũ trụ cũng không bỏ xuống được nha. Làm nó động tâm chính là Linh Linh Linh khuyên nó kêu một câu, vạn nhất đường này không thông, ngươi nhưng có khác có thể đổi. Nó nguyên lai like ý tưởng, một con đường đi tới cuối, nó tài nguyên cũng hữu hạ, này cũng làm, kia cũng làm, không bằng chuyên tâm làm một cái. nhưng Còn có thiên tới thai họa bất ngờ này vừa nói, vạn nhất ngày nào đó, giống có tiểu thế giới giống nhau, chính mình phát triển hảo hảo, đột nhiên có thiên ngoại tinh vi rút hoặc ngoại tinh nhân sâm lấn, khoa học kỹ thuật diệt ma pháp, tu tiên diệt khoa học kỹ thuật, ma pháp diệt tu tiên, địch nhân quá cường đại. Lúc này, cho chính mình lưu cái ngọn lượt nhưng quá trọng yếu. Thì như nói, này chỉ không nên tồn tại quỷ. Nếu ngày nào đó chính mình bị thần quái văn minh sâm lấn, sớm không có thiên sư người thường nhưng như thế nào ứng đối. Nhưng chẳng sợ có số rất ít người như cũ nắm giữ này đó đâu, khi đó cũng là một cổ chiến lược cho chính mình tranh đến thở dốc chi cơ không phải. Thế giới ý thức cũng là sẽ bị sát, bị cắn nuốt. Nó cũng là mới biết được, quá mẹ nó đáng sợ. Nghĩ tới này đó lúc sau, nó bắt đầu tưởng, nói cho nó này đó người hảo tâm sẽ muốn cái gì thù lao? Chính mình có cho hay không đến khởi, có đáng giá hay không? Bởi vậy, mấy ngày này, kiến thức hạn hẹp thế giới ý thức ở phía đầu góc tính toán học xác định chính mình không thể có hại mới được. Hành linh một chút đều không đổi, mua ban có được hay không, chính mình đều sẽ không tổn thất cái gì. Kế tiếp Nhật Tử thực bình tĩnh, Phật Châu treo, Bạch Ngọc Lan ở bức hỏa vẫn luôn bình tĩnh, Thượng Quan Hồng như cũ dùng âm khí cung cấp nuôi dưỡng, kia khối sớm nhất treo lên rơi văn bạch ngọc, biến thành xám trắng cục đá lại không một ti linh khí, sau đó là thanh ngọc, lược, đem kiện. Thượng Quan Hồng phát hiện phía trên biến hóa thực đều đều, toàn không giống lúc trước kia khối huyết ngọc do người, liền cũng dần dần buông tâm. Nhưng hắn cũng nhiều thói quen, mỗi đêm ngủ trước, đều phải ở Bạch Ngộng Lan trước mặt đọc tâm kinh. Cao Tăng nói hắn vẫn là nghe đi vào, hắn không hy vọng Bạch Ngộng Lan tái xuất hiện thời điểm là cái hoàn toàn xa lạ người, không, hắn hy vọng Bạch Ngộng Lan không có một chút ít thay đổi. Hắn này phi làm, Bạch Ngộng Lan đương nhiên cũng đoán ra cái gì tới, nàng trầm mặc hồi lâu, lúc sau cũng đi theo thượng quan hồng cùng nhau tụng tâm kinh. Mà tần tư yến làm người mẫu nhật tử thực căn phận, chỉ là nhìn qua. Nàng ham học hỏi như khát thỉnh giáo. Thành thành thật thật phối hợp, kỳ thật đều là ở làm một chuyện, gia tăng thượng quan hồng đối chính mình hào cảm. Mắt thấy bức họa muốn thành, tần tư yến bắt đầu cho chính mình trải chan. Hôm nay, nàng nói lên lớp học hai vị đồng học, cũng là muốn đi du học hai người, một nam một nữ, bọn họ ở bên nhau. Cùng thượng quan hồng nói đại gia phải vì bọn họ liên hoan chúc mừng, hỏi thượng quan hồng có đi hay không. Thượng quan hồng cũng không bắt quái chính mình học sinh, nhưng nghe đến như vậy sự cũng khó tránh khỏi cao hứng, nói hai người trí thú hợp nhau có tiếng nói chung, nhất định có thể hạnh phúc. Hắn cũng làm miệng tiện, nói kia hai người liền nói kia hai người bái, nhìn giống nhau tuổi nên nói chuyện yêu đương tần Tư Hiến, lắm miệng một câu, ngươi cũng sẽ. Tần Tư Hiến lần này không có ngượng ngùng, nàng chỉ là ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, con môi cười lại rơi về tới, giữa mày nhiều chút khôn kể phiền muộn, tiên sinh, ta nghe nói ngoại bang nữ tử có thể cả đời không hôn. Ta cũng tưởng như vậy. Thượng quan Hồng đương nhiên lắp bắp kinh hãi, miệng lại tiện hỏi nàng vì cái gì Tần Tư Yến cười đến ôn nhu lại xa xôi, nếu ngộ không đến chính mình trong ngộng tưởng người, ta không nghĩ tạm chấp nhận, không tạm chấp nhận ba chữ, mặc danh liền tác động thượng quan hồng tiếng lòng, hắn lại không tự chủ được nói hết khởi chính mình cùng bạch ngộng lan chuyện xưa, một bộ trăm mối lo hận không thể đi theo mà đi bộ dáng. Tần Tư Yến an tĩnh lắng nghe, cũng không xen mồm, làm hắn thống khoái nói cái đủ, cuối cùng mới nhẹ giọng nói, là nha, gặp được người nọ, chú định vô pháp cùng hắn ở bên nhau nói, ta tình nguyện cô độc trăm năm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt yêu thương khoác hạ, thượng quan hồng phản phất thấy tưởng vi hoa yêu thầm thiếu nữ không thể miêu tả tâm sự. Giờ khác này tần tư hiến, rốt cuộc tìm được nàng đẹp nhất một mặt. Thiếu nữ tình đầu sơ khai, vô pháp biểu đạt muốn nói lại thôi, ngây nô kia một kia thủy lộ ngọt ngào, lại bị thanh khổ hương vị giấu đi. Hắn đột nhiên tới linh cảm, bung sắp sửa hoàn thành vải vẽ tranh, thay một chương chỗ trống, bá bá bá. Tần tư hiến cũng đắm chìm ở thình lình xảy ra no căng mà không có đầu mối cảm xúc chung. Nơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ trong hoa viên như cũ nùng lệ rồi lại cùng chính mình không hề liên can hoa hồng nguyệt quý, thật lâu hồi bất quá thần. Ánh mặt trời càng ám, hai người đắm chìm ở từng người minh tưởng thế giới rồi lại kỳ dị hài hòa, chờ đến trước mắt hết thể mơ hồ đến thấy không rõ thời điểm mới chậm rãi thanh tỉnh. Thần tư Yến không khỏi ôm ngực nhẹ nhàng a một tiếng. Thượng quan hồng mở ra đèn, nàng ngượng ngùng nói, là ta thất thần, nhiều chiếm tiên sinh thời gian. Thượng quan hồng lại là thần thái sáng láng phi thường vừa lòng Ngươi hôm nay cái này trạng thái mới đúng, ngày mai lại đến, liền phải cái này trạng thái. Tần Tư Yến ngạc nhiên, không khỏi đi đến vải vẽ tranh trước, kinh ngạc phát hiện đã không phải phía trước kia một bức, này một bức thượng chính mình. Trời ạ, thiên sinh, đây là ta sao? Ta chưa bao giờ cảm thấy ta có như vậy Mỹ. Nàng ngẩng đầu xem hắn, trên mặt che kín đỏ bừng, thiên sinh thực sự có một con thần kỳ bút vẽ, ta đều cảm thấy ta chính mình là dấu ở phạm trần tiểu tiên nữ. Ngượng ngùng cười. Chính mình khen chính mình là tiên nữ, cũng là đủ ra mặt dạy. Thượng quan hồng ha ha cười rộ lên, này đó là hội họa độc đáo mị lực, chúng ta họa ra đó là muốn phát hiện thường nhân phát hiện không được kia một mặt. Tần Tư Yến lại lần nữa nhìn phía vải vẽ tranh, xem ngây ngốc đi, nàng thiệt tình nói ra một câu, có thể được tiên sinh bức họa một bước, cuộc đời này đủ rồi. chương 261 Thể nghiệm, canh 1. Họa, Bạch Ngọc Lan ở Bảo Cẩu. Thiện nhân. Đều là thiện nhân. Một cái tiểu tiện nhân cũng xứng cùng nàng nam nhân Đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới Đáng chết Đều đáng chết Bạch mộng lan trên người bắt đầu mạo hắc khí Bước họa bên treo Phật Châu lung lây hạ Hôm nay liền phải rời đi Hải thành cao tăng bỗng nhiên mở mắt ra Kinh nghi đứng lên Lần trước thanh âm kia lại vang ở hắn bên hay, Không có việc gì Ngươi nên làm gì làm gì đi Hết thảy đều ở nắm giữ chung Cao tăng Vị này thần nhân vậy quá thần đi Nàng đến tột cùng ở đâu à Nữ quỷ có động tính nàng biết Chính mình tâm thần không yên cũng biết, nàng dài quá mấy cái mắt mấy cái đầu nào nào đô dáng coi. Cái kia thanh âm lại nói, bất quá một con không thành khí hậu tiểu nữ quỷ thôi, tưởng trước kia tùy tiện một cái giá quỷ đều so nàng lợi hại, được rồi, không cần quá để ở trong lòng. Cao tăng, tùy tiện một cái giá quỷ đều lợi hại là khi nào? Vị tiên bối này nghe tựa hồ thực trước, trước trước trước trước ca. Nghe thanh âm, cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy là cái nữ, nhưng biện không ra tuổi tới. Nhưng, thực an tâm liên tiêm một tia linh khí, đối phương thoải mái hào phóng tặng tới, đã là cho thấy thân phận, cũng là đối hắn tặng. có như vậy một tia linh khí, hắn cảm giác chính mình có thể sống được càng dài. vì thế cao tăng an tâm dựa theo nguyên kế hoạch rời đi, thọ nguyên càng dài, đương nhiên phải làm càng nhiều ích sự. bạch ngọc lan ở họa điên rồi cả đêm, nàng có thể chịu đựng thượng quan hồng tìm nữ nhân khác, nhưng tuyệt không cho phép nữ nhân khác cùng thượng quan hồng đạt tới tâm linh phù hợp trình độ. nay ý nghĩa nàng bạch ngọc lan bị thay thế được, tuyệt đối không thể lấy tuyệt không cho phép. Muốn hách linh nói, Bạch Mộng Lan nghĩ đến có điểm nhiều, hai người nơi nào thiên nhân hợp nhất, hảo đi, thiên nhân hợp nhất, chính là, đó là từng người thiên nhân hợp nhất ra tần tư yến cùng tâm tình của mình thiên nhân hợp nhất, thượng quan hồng cùng chính mình họa nghệ thiên nhân hợp nhất, rõ ràng là các làm các, lẫn nhau không liên quan. Nếu không có nói về điểm này liên hệ, chính là tần tư yến thiên nhân hợp nhất kích phát thượng quan hồng linh cảm, thượng quan hồng còn muốn cảm tạ tần tư yến đâu. Nhưng, Giang Cầm hơn 2 năm Bạch Ngộng Lan không như vậy tưởng, nàng nhận đã chết hai người tình cảm giao hòa. Thật là, vận mệnh nột. Suốt một đêm, Bạch Ngộng Lan bên người hắc khí lượn lờ, hưng đông sau nàng mới chậm rãi yên ổn xuống dưới, một đôi mắt âm trầm quỷ giống nhau. Dù sao cũng là thật quỷ, không phải niệm vài câu tâm kinh là có thể áp chế quỷ tính. An tĩnh lại Bạch Ngộng Lan như con rối giống nhau ngồi yên, tựa mất đi người nào sinh tín niệm giống nhau. Muốn hách linh nói, đây là nhàn, thả nhàn đến quá có tiền. Qua đi bạch mộng lan tuy rằng đọc nhiều sách vở đà tài đa nghệ, rốt cuộc bởi vì thân thể không đủ mà vô pháp tự thể nghiệm, ra cửa cũng là ngọt nhạc, vẫn là thượng quan hồng bồi, phàm là nàng có thể phân một nửa tâm nhào vào sự nghiệp thượng, đại khái cũng sẽ không như thế để tâm vào chuyện vụ vặt. Đối nàng nói như thế, Linh Linh Linh tỏ vẻ khinh bỉ, có ngươi như vậy vô tâm tình yêu, liền có nhân ra như vậy trời sinh kẻ si tình. Không thể bởi vì nhân ra cùng ngươi không phải bạn đường, ngươi liền khinh thường nhân ra đi. Nó thậm chí dùng bỏ đa xuống giếng ngự khí kích nàng. Ngươi không phải thể nghiệm vạn sự vạn vật. Vạn người đâu? Mỗi người một vẻ ngươi đều thể nghiệm qua. Ngươi như thế nào không đi thể nghiệm thể nghiệm bạch mộc lan? Hách linh. Hào mẹ nó có đạo lý, thống tử đây là muốn tạo phản nột. Không hề nghi ngờ một đồn đánh. Linh linh linh lại tức lại ủy khuất, ta nói sai rồi sao? Ngươi không sai. Hách linh lạnh nhạt, chỉ tiếp Đáng tiếc cái gì? Linh linh linh nâng quật cường đầu nhỏ Hành Linh thả ra thanh Long Bạch Hổ hướng ghế bành ngồi xuống, hai tay cùng nhau loát, đáng tiếc ta thể nghiệm tình yêu nam nữ khi thất bại. Gì? Hành Linh núm núm bay, nói đến, việc này an bài đến rất sớm, tinh tế nhân loại thọ nguyên trên diện rộng tăng lên, người thường thọ mệnh đạt tới 300, chú ý, là người thường, không dị năng vô tinh thần lực cái loại này. Phàm là kích phát ra dị năng hoặc là tinh thần lực, thọ nguyên trực tiếp phiên một phen. Mà giống nàng loại này càng thêm số ít tu linh, sẽ càng dài. Thọ nguyên gia tăng Nhưng không đại biểu anh ấu kỳ kéo dài, pháp luật quy định thành niên tuổi là 50, nhưng nếu lấy sinh vật thể thành thuộc độ tới luận, sớm hơn. Ha ha, viễn cổ thời điểm 50 chi thiên mệnh, tinh tế nơi đó mới thành niên, cho nên nàng đối mặt đều là tiểu bằng hữu, trừ bỏ trước thế giới thần tiên các yêu quái. Hồng chân chi luyến, lão nhân sớm cho nàng an bài thượng, không phải mượn người khác hiểu được, mà là bản nhân thật tôn thân tự thượng. Lão nhân quả thực là đem các loại loại hình nam nhân đều cho nàng an bài thượng. Thậm chí phát dồ đến lão nhân vị thành niên đều có. Kết quả đâu? Nhân ra nhà trai chủ động, Hách Linh ngại phiền một chương xú miệng nhiều lắm thêm một cái nắm tay đánh lùi. Nhân ra nhà trai không chủ động, tự nhiệt mà nhiên lại không liên hệ. Đem lão nhân khí, hỏi nàng, ngươi là cục đá sao? Mà Hách Linh nói, ta là ngươi nhặt được, cha mẹ bất tưởng, không chừng thật là cục đá phùng nhảy ra tới. Thưa một cái cục đá phùng nhảy ra tới, đại náo thiên cung. Nàng công tích vĩ đại cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc đời trước kiến thức hôm khác cung cũng bất quá như vậy. lão nhân không lời gì để nói, hách linh thân phận lai lịch vô luận là hắn dùng huyền học thủ đoạn ngược dòng huyết mạch, vẫn là cầm gen số liệu đối lập cơ sở dữ liệu, toàn vô tuyến tác. Có khi xem hắn thật đúng là cảm thấy đứa nhỏ này tám phần không phải người, là kia cái gì bình thiên địa linh khí mà sinh linh hay, bằng không tu luyện nhanh như vậy mà người thất tình lục dục như vậy nông cạn đâu. Liên hiện tại cái này vừa nói vừa cười nhìn như cùng thường nhân vô dị là lão nhân tiêu nhiều ít tâm huyết mới dạy ra tới nhà. Linh linh linh khiếp sợ miệng không khép được, tình yêu nam nữ, ngươi không hiểu, không phải đâu, cái này cơ bản nhất nhân loại, nga không, phải nói sống mãi thủy phân, loại này nguyên thủy tình cảm liền điêu khắc tiến gen liền đi. Nó xoay chuyển đôi mắt, linh, ta cho ngươi làm cái gen phân tích. Hách linh ha, ngươi đầu vốc nước vào, ta bây giờ còn có gen. Linh linh linh, đã quên hai người hiện tại đều là năng lượng thể, nó đột nhiên thực thương tâm. Thật tốt thí nghiệm tư liệu sống A, làm đám kia vương bắt đạn hủy hoại. Chờ ta trở về làm sao bây giờ? Có biện pháp? hanh Linh sớm nghĩ tới việc này, thần ma văn minh có rất nhiều biện pháp trọng tố thân hình. Tuy rằng ở liên minh là cấm thuật, nhưng lấy ta địa vị cùng năng lực, hướng tốt phương hướng tưởng. Không chừng chúng ta ở chỗ này xuyên tới xuyên đi chính mình là có thể tái sinh một khối ra tới. Linh Linh Linh, trước kia ngươi có hay không tồn gen? Liên minh cũng có phục chế nhân thể kỹ thuật ở. Không giống thần ma văn minh liền tu vi đều sống lại như vậy người thiên, nhưng thường nhân tiếp xúc không đến giai tầng, này cũng không tính cái gì bí mật. Hách linh lắc đầu, ta còn trẻ, tồn cái kia làm cái gì? Những cái đó vương bắt đảng, nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp như hoa tựa ngọc cũng hạ thủ được. Vương bắt đảng, trước mắt nói này đó quá xa xôi, linh linh linh quay lại nguyên lai like đề tài, nhiều khó được kẻ si tình, người không nhân cơ hội thể nghiệm thể nghiệm. Không chừng thượng quan hồng bạch Ngộng lan chính là người cơ duyên. Đừng nói. Hách Linh có như vậy trong nháy mắt tâm động Linh Linh Linh thấy nàng không phản đối Lập tức xúi rủ Đi sao đi sao Có ta ở đây ngươi sợ cái gì Hách Linh vô ngữ Có nó không nó nàng đều sợ cái rắm Nhưng là Thử xem Bạch Mộc Lan vẫn là thượng quan hùng đâu Linh Linh Linh vô ngữ Này còn dùng tưởng Đương nhiên là Bạch Mộc Lan Ngươi là cái nữ Hách Linh lạnh lạnh thoáng nhìn Linh Linh Linh ôm đầu chân trước giao nắm Là ta lắm miệng Nữ vương đại nhân ngươi đi hảo Hách Linh như suy tư gì, ánh mắt đầu hướng họa, hoa ngồi yên bạch mộng lan đột nhiên một cái lạnh run, cảm nhận được một cổ không có hảo ý, khẳng định là cái Tiêu Tiện nhân ở tuyên chiến. Thần Tư Hiến. Hách Linh tâm động bất quá một giây, lập tức hành động. Một Tiêu nhìn không thấy tinh thần lực sợi mỏng chui vào vải vây tranh quấn lên bạch mộng lan, nhưng mà lại bất quá một giây, sợi mỏng lui trở về. Hách Linh mặt vô biểu tỉnh thưởng thức đầu ngón tay. Linh linh linh há hốc mồm, có ý tứ gì? Hách Linh bạch nó liếc mắt một cái, nhàn chán. Bạch Ngộng Lan trong lòng chỉ có thượng quan hồng, buồn đã chết. Linh Linh Linh. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Hách Linh, phẩm xong rồi, nhàng chăn A. Linh Linh Linh. Tuy rằng ta chỉ là cái thống tử, nhưng tuyệt đối có chỗ nào không đúng. chương 262 đối chiến, canh 2. Kế tiếp mỗi ngày tần tư hiến đều tới thượng quan hồng nơi này. Thứ nhất, linh cảm thứ này liền phải rèn sát khi còn nóng. Thứ hai, tần tư hiến còn muốn lưu học, muốn chuẩn bị rất nhiều ở nàng đi lên hoàn thành tân bức họa cần thiết nắm chặt thời gian, bởi vậy tần tư hiến cơ hồ ở thượng quan hồng nơi này dừng lại toàn bộ ban ngày, cũng không tất cả đều là ở vẽ tranh thượng quan hồng cho nàng bù lại ngoại ngữ cùng ngoại bang phong thổ tần tư hiến ngoại ngữ trình độ thẳng tắp bay lên trường học hai người đều không đi trường học vừa nghe thượng quan hồng ở làm một bức tân đại tác phẩm hẳn là có đột phá lập tức nhất đẳng nhất duy trì đừng nói một cái tần tư hiến đó là sở hữu học sinh đi hiệp trợ đều nguyện ý. Đây chính là thâu sư cơ hội tốt nha. Vẽ tranh loại chuyện này, cùng biết làm một đạo lý, không có linh cảm, trăm ngày không được tiến, tới linh cảm, thịch thịch thịch tiến triển cực nhanh. Khoa trương, nhưng làm ít công to là có. Tần Tư Yến có lần đầu tiên cảm giác, sau lại thực mau liền tiến vào trạng thái, hai người phối hợp càng thêm ăn ý mà họa bạch mộng lan mỗi một lần lại là dày vò. Có lẽ lệ khí càng trợ đột phá, nàng thị giác đã không cực hạn ở phòng ngủ, toàn bộ hai tầng đều ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Nhìn phòng vẽ tranh tuy rằng không nói gì ngự nhưng ngẫu nhiên một cái đối mắt tấn hiện ăn ý hai người, so hai người vừa nói vừa cười thời điểm càng kích thích nàng tâm. Nay phân ăn ý, vốn nên chỉ thuộc về nàng một người. Phản bội. Tất cả đều là tiểu tiện nhân sai. Hách linh than nhẹ, đó là ngươi tồn tại, thượng quan hồng chức nghiệp chú định hắn sau này quãng đời còn lại cùng bao nhiêu người cũng đều sẽ như vậy, ngươi cũng không thể nhẫn. Hoặc là có thể nhẫn, nhưng bạch mộng lan đã không phải tồn tại cái kia bạch mộng lan. Hách Linh nhìn xem bức họa sau ma móng tay bạch mộc lan, nàng móng tay, nguyên bản là màu trắng mang theo chân châu ánh sáng, hiện giờ, móng tay hệ dễ đã phiếm hắc, không biết nàng ý không ý thức được. Lại đi xem tần tư hiến, chỉ thấy nàng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồn nhiên không biết thế sự bộ dáng. Lại xem thượng quan hồng vải vẽ tranh, liền phải hoàn thành. Ngoài cửa sổ thời tiết đã thực lạnh, ly lạc tuyết không xa, cũng ly tần tư hiến rời đi không xa. Nói cách khác, tần tư hiến muốn ra chuyện xấu. Nếu nàng còn không có từ bỏ nói Hách Linh suy tư, lần này Nên cấp thượng quan hồng như thế nào Một cái vinh thế khó quên kinh hỉ đâu Phục chế thượng một lần, không khỏi không có sáng ý Linh Linh Linh, ngươi đừng đem Người dọa tròn váng Hách Linh mắt một bạch, thi thể đều giải phẫu Quá hắn sợ cái cái gì Linh Linh Linh, ha ha, kia không giống nhau Kết thúc cuối cùng một ngày Tần tư yến xuyên kiện thật dày áo khoác Áo khoác bên trong chỉ có hơi mỏng sần sám Vẫn chưa xuyên có lóc nền phía trước nàng là tới lại đổi quá xiêm y gì, phòng vẽ tranh ấm áp như xuân, cũng đủ nàng chỉ xuyên một kiện mỏng sờn sám mà không cảm mạo. Lần này nàng đi vào phòng vẽ tranh trực tiếp đem hầu áo khoác một thoát, thượng quan hồng không ở, nàng đem áo khoác treo lên, tay vịn ở áo khoác thượng, mặt lại một chút nhìn về phía phòng ngủ kia mặt tường, cách lưu ly bình phòng, nàng như là thấy bạch mộng lan, khiêu khích cười. Tiện nhân, bạch mộng lan ở hỏa mười ngón co rút, hận không thể lập tức phá tan vải vẽ tranh dùng móng tay xé rách nàng tiểu nhân đắc trí mặt. Thượng quan Hồng cùng trong nhà thông xong điện thoại tiến vào, vẫn chưa phát hiện tần tư hiến dị thường, còn cười đối nàng nói: "Hôm nay cuối cùng kết thúc hoàn thành, ngươi liền có thể chuyên tâm chuẩn bị xuất ngoại." Lại nói: "Nay bức họa ta sẽ thác chuyên gia đưa hướng trường học cũ, từ ta bạn tốt ở nơi đó tham gia triển lãm tranh. Hẳn là so ngươi sớm đến một bước, chờ ngươi tới đó khi, vừa lúc là triển lãm tranh thời gian, ngươi mang theo ta thư giới thiệu, hắn sẽ mang ngươi đi triển lãm tranh, mượn cơ hội này, ngươi có thể hảo hảo nhận thức một ít nổi danh họa gia." nay ở nguyên bản quỹ đạo nhưng không có, Phương Tiểu Thư kêu bức họa làm người lãnh hội bản thổ mỹ nhân, nhưng Tần Tư Hiến kia phó lại là không có gì đặc biệt. Đương nhiên, nó xuất từ Thượng Quan Hồng tay tự nhiên so người bình thường hảo, nhưng gần chỉ là họa công phương diện, họa ý lại không có gì đặc biệt, kêu bức họa quên cho trường học. Tần Tư Hiến từ nước ngoài sau khi trở về, cũng là mượn kêu bức họa lại lần nữa tìm tới Thượng Quan Hồng. Mà lúc này đây, này bức họa lại là đi quốc tế tham gia triển lãm, nói cách khác, Tần tư Yến vừa đến địa phương giới hội họa đã thành danh nhân, này đối nàng cầu học, quả thực chính là khai quải. Thần tư Yến vui mừng khôn xiết, lại không tự chủ được hướng phòng ngủ nhìn mắt, nàng trong lòng nói, đa tạ ngươi đem nam nhân bồi dưỡng như thế xuất sắc, hiện tại tiện nghi ta. Ngươi lại Mỹ lệ lại như thế nào, chết đều đã chết, đến lợi ích thực tế chính là ta. Nữ nhân rằng co, mặc kệ sự thật như thế nào, tổng muốn đem lời nói biến thành nhất chọc người kia thanh đao. Thần tư Yến y tứ, ngươi là của ta đã cây chân. Bạch mộng lan lĩnh ngộ tới rồi, ở vải vẽ tranh hắc khí lượt lờ, một giây thành ma. Linh linh linh thở ngắn than dài, tần tư hiến cũng là cái không bất lo. Hách linh, này tính cái gì, hoàng đế hậu cung so này đẳng cấp cao cao, tất cả đều là không bất lo. Nhưng hoàng đế hậu cung không có quỷ nhà, long khí phù hộ hắn mới dám vô cùng vô tận cưới nhà. Tần tư hiến ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi vào bên cửa sổ đi, thượng quan hồng không hề có cảm giác nghiêm túc công tác. Đừng nói, chuyên chú sự nghiệp nam nhân thực mỹ. Hướng Chi Thượng Quan Hồng vốn dĩ liền diện mạo xuất sắc, nhìn nhìn, Tần Tư Yến sắc tâm mãnh liệt dựng lên không thể ngăn cản. Dương Thượng Quan Hồng ý bảo nàng hết thể kết thúc, Dương Thượng Quan Hồng còn vùi đầu vải vẽ tranh. Tần Tư Yến chậm rãi đứng lên, ngón tay không chút do dự sờ lên cổ phía dưới nút bọc. Bạch mộc Lan, thiện nhân, thiên sinh, một đạo thấp thấp nhẹ lẩm bẩm. Thượng Quan Hồng trạng hướng ngoại ngẩng đầu, a, Tư hiến a, ngươi, đột nhiên im bặt. Tình huống như thế nào? Siêu Y ở đâu? Nó không có. Không trước cùng ta nói một tiếng. Tần tư Yến ôm lấy chính mình, ngượng ngùng mà dũng cảm, thấp thỏm mà lớn mật. Tiên sinh, ta chú định không chiếm được ta trong ngộng người trong lòng. Thượng quan hồng hô hấp cứng lại. Hắn vì ta vẽ tranh, để lại cho ta nhân sinh tốt đẹp nhất ký ức. Ta cũng tưởng cho hắn, tốt đẹp nhất hồi ức. Có lẽ, ta hoa kỳ chỉ khai một lần, tiên sinh nhưng nguyện thành toàn. Tần tư Yến ngữ khí run rẩy, hai mắt phím hồng, tiên sinh, chỉ này một lần hồi ức, nhưng nguyện thành toàn. Nhu nhược đáng thương, vô vọng mà hèn mọn, cái nào có thể không tâm động, hận không thể ôm nhập trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi. Nhưng là, Thượng quan Hồng trong đầu tất cả đều là đại tác phẩm chuông cảnh báo, Bạch Ngọc Lan liền ở bên cạnh. Trước mắt hình như cô ảo ảnh, là Bạch Ngọc Lan hỏng mất bộ dáng, Thượng quan Hồng một trận quan mắt, hắn liền sợ Bạch Ngọc Lan bị kích thích đến, lại là Phật Châu lại là tâm kinh, nếu nàng có thể nhìn đến, có thể nghe đến đó, hết thể nỗ lực đều phí. Lung lay sắp đổ, trong lòng ngực cấm áp lại là tần tư hiến thấy hắn kinh ngạc bất động chính mình nào tới chặt chẽ ôm lấy thân thể tương dán thượng quan hồng cảm giác chính mình một nửa là nước biển một nửa là núi lửa không biết lánh vẫn là nhiệt không biết nên về phía sau trở về là về phía trước đẩy hắn nghe được đến thiếu nữ giọng mũi cũng nghe được đến thiếu nữ nước mắt rơi xuống rào rạt thiên sinh thích thượng chú đỉnh không chiếm được người cơ nào bi ai không cần cự tuyệt ta được không một lần liên hảo linh linh linh a a ngươi nhìn xem Nữ nhân lớn nhất vũ khí chính là nước mắt. Ngươi học chút. Hạnh linh, phải không? Ta nắm tay có thể cho ta mang đến ta muốn hết thảy. Ta có hay không nói cho ngươi, tuy rằng ta tu linh, nhưng ta nắm tay giống nhau lợi hại. Linh linh linh. Dùng đến ngươi nói cho, Diêm A-lang, Chu Đại Thiện, cái nào không bị ngươi tấu đến cha mẹ đều nhận không ra. Thượng quan hồng giống như ôm một cái bom, mặt bộ đỏ bừng, tần tư hiến dáng vẻ này, hắn lại không thể kêu quản gia hoặc là tú cô tiến vào. Hắn chỉ có thể dơ tay, còn nhớ thương vải vẽ tranh, tận lực di động thân thể làm thần tư yến hướng bên cạnh trạng. Hắn nói, ngươi đừng như vậy, ta chỉ đem ngươi đương học sinh xem, ta có thế tử, ngươi có sư nương, ngươi sư nương liền ở chỗ này. Thần tư yến không buông tay, sư nương cấp không được ngươi ta cho ngươi. Thiên sinh, chẳng sợ một khắc ôn nhu ngươi đều không cho ta sao. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu xem, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng hai hàng nước mắt, đáy mắt tất cả đều là lệ người động dung quật cường. Thượng quan Hồng quay đầu đi nhắm mắt lại, mau thu thập hảo tự mình, ta làm quản gia đưa ngươi trở về, về sau đừng lại đến. Hảo vô tình. Thần Tư Yến cắn môi, "Hảo, ngươi bất động, ta chính mình tới." Chương 263: Lời đồn, canh một. Ỷ vào Thượng quan Hồng không dám động, thần Tư Yến tâm hung ác, tay một ngạnh, hướng hắn cổ áo xé đi. Bạch Mộc Lan, lớn mật, tìm chết, hôn trướng. Bang kỷ, Thượng quan Hồng hụ chết, đôi tay hung hăng đẩy, thần Tư Yến liền ngồi đến trên mặt đất. Xương cùng, cái kia đau a. Thượng quan Hồng xem cũng không dám xem một cái, chật vật chạy ra phòng vẽ tranh, gầm nhẹ, "Ngươi mau mà tốt, ta làm quản gia đưa ngươi trở về." Thân Tư Hiến, khổ sở lau nước mắt, "Là thật khó quá. Mông thật đau a, từ nhỏ đến lớn không như vậy đau quá." Còn có cảm thấy thẹn. Nàng một cái thanh thanh bạch bạch nữ hài tử, làm được loại tình trạng này, yêu cầu bao lớn dũng khí, liền đổi lấy hắn vô tình đẩy. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tôn nghiêm vỡ lấy đất. Nàng không tiếng động cốc chàng, chết lạc mặc tốt siêm ý đi ngẩng đầu xem phòng ngủ tất cả đều là hận ý. Bạch mộng lan lại ở họa khiêu chân bắt chéo, liền biết hồng ca ca sẽ không làm ta thất vọng. Giống như phía trước liên tiếp mạo hắc khí người không phải nàng dường như. Lúc này tần tư hiến đầu cũng chuyển qua tới, nàng cảm thấy là nàng sai, căn bản là chọn sai địa điểm. Thượng quan hồng khẳng định đối nàng tâm động, nhưng lão bà liền ở một tường chi cách hắn cốt tà tâm cũng không tặc gan a. Ảo não. Chính mình như thế nào liền đầu góc nóng lên không nghĩ đến lại chu toàn chút đâu. Nên đơn thỉnh thượng quan hồng, tìm cái cách hắn ra rất xa địa phương, tránh đi lão chủ chứa tầm mắt. Bạch Mộc Lan, thiện nhân nói ai là lão chủ chứa? Tóm lại, lúc này đây, tần tư yến là thất bại, thả nàng về sau sợ là không cơ hội. Tần Tư Yến túi đầu chậm rãi ra phòng vẽ tranh, nàng chân trước bán ra phòng vẽ tranh, thượng quan hồng liền chân trước bước lên thang lầu. Quản gia, đưa tần tiểu thư trở về. Hắn nỗ lực làm bộ không có việc gì nhưng tiếng nói vẫn là có chút căng chặt cùng ám ếch. Quản gia đương nghe không thấy, ở cửa thang lầu mỉm cười mà chống đỡ. Tần Tư Yến từng bước một dịch, trải qua thượng quan hồng bên người khi gắt gao túi đầu, tóc che dấu mặt, thấp không thể nghe thấy một câu, tiên sinh trân trọng. Chạy trầm đi xuống. Chờ quản gia trở về, trộn cùng tú cô giảng, về sau tần tiểu thư là sẽ không tới. Tú cô một chút không đáng tiếc, có cái gì, tiểu cô nương cùng ta cả nhà đều phạm hướng liệt. Lại nói, thượng quan gia ngạch cửa cao kia tần ra. Bất quá là cái tiểu thương hộ, trong nhà Thái thái lao ra, khẳng định không đáp ứng. Ta thiếu gia đều quốc tế thượng có thanh danh. Quản gia, ta không phải nói cái này, chính là thiếu gia hắn nữ nhân duyên. Tú cô bĩu môi, thiếu gia còn có thể thiếu nữ nhân, chỉ thiếu xứng đôi. Ai, nhà cũ bên kia nói nga, thái thái phải cho thiếu gia tương nhìn. Quản gia, a. Thương xem cái nào? Tú cô, không biết, dù sao là đại gia tiểu thư bái. Là đêm Thượng quan hồng nằm mơ mơ thấy tần tư hiến, tần tư hiến phát lại đây, không biết như thế nào liền biến thành phương tiểu thư. Nhân gian đại sát khí. Thượng quan hồng sợ tới mức trong ngộng kinh ngồi dậy, một đầu mồ hôi lạnh. Linh linh linh, ngươi đủ rồi a, đem nhiệm vụ mục tiêu hụ chết, ta liền chờ bị đuổi đi đi. Hách linh, ngươi cho rằng là ta. Linh linh linh, không phải. Hách linh, không phải. Thật không phải, thượng quan hồng chấn kinh quá độ đêm có điều ngộng. Hách linh sâu kín nhìn về phía bức họa, đương nhiên. Còn có Bạch Ngộng Lan ảnh hưởng. Rốt cuộc, Bạch Ngộng Lan là quỷ, người quỷ thủ đồ, nàng âm khí đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thượng Quan Hồng. Thả hai người còn tâm hữu linh tê đâu, nàng tâm tình không tốt, hắn tự nhiên có điều cảm ứng, chính là cái này cảm ứng phóng ra đi, hù chết cá nhân. Đại khái về sau Vĩnh Viễn, Thượng Quan Hồng cũng không thể nhìn thẳng Tần Tư Hiến. Tần Tư Hiến sau khi trở về còn ngao ngẫy dục dịch đâu, không cam lòng, quá không cam lòng, liền kém một bước Là có thể đem nữ nhân kiêu kiêu ngạo đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng quá không cam lòng. Đáng tiếc, cái kia đang sợ mộng sau thượng quan hồng hạ quyết tâm không còn nhìn thấy nàng, liền trường học đều không đi, tần tư hiến lại đến, đến cũng là tiền sinh không ở tin tức, thượng quan hồng đi nhà cũ bồi lao thái thái. Cứ như vậy, tần tư yến trung quy mang theo một khang không cam lòng bước lên đi xa tha hương tàu trở khách, liền kém nói một câu, ta còn sẽ lại trở về. Thượng quan hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe lao thái thái nói. Hồng nghĩ à, trong kinh lại đây mấy cái ngươi khi còn nhỏ bạn chơi cùng, các ngươi đều là người trẻ tuổi có cộng đồng đề tài, ngươi mang các nàng đi đi dạo. Thượng Quan Hồng, chỉ có thể đi, thân là gia tộc một phân tử, không thể chỉ hưởng thụ không trả giá. Mắt thấy hắn đi, Lão Thái Thái híp mắt hỏi Mụ Mụ, Lê Thủ kia nha đầu, không phải cũng ở Hải Thành. Mụ Mụ, đúng vậy, Lê tiểu thư tới bái phòng ngài thời điểm không phải nói sao, nàng muốn ở Hải Thành bệnh viện công tác. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, hơi có một chút bất mãn. Đều qua đi lâu như vậy, kia bệnh viện liền bận rộn như vậy. Cái này nha đầu, khác đều hảo, liền một chút, quá quật, cùng cái nam nhân giống nhau đua sự nghiệp. Lê ra gia đại nghiệp đại, thiếu nàng kia một ngụm. Người đi hỏi thăm hỏi thăm, Lê ra cho nàng an bài hôn sự không. Ngoài miệng ghét bỏ lê thù không làm việc đàng hoàng, rồi lại cảm thấy những cái đó chỉ biết trang điểm ăn uống không xứng với nàng tốt tử. Nữ nhân, nhiều là khẩu thị tâm phi. Linh linh linh, không hảo, thượng quan gia muốn đánh lê thù chủ ý. Làm sao bây giờ? Này có cái gì hảo hoảng? Hách Linh, đi, cho ta tản cái lời nói. Cái gì? Vì thế, ai ra nha, ta láo thái thái nha, đến không được, ngươi biết đi, lê thủ kêu nha đầu chính mình coi trọng cái nam nhân, là cái không thân phận không bối cảnh tham trường, một nghèo hai trắng, muốn mệnh nha. Lão thái thái khiếp sợ, không có khả năng đi, lê ra có thể nguyện ý. Mụ mụ ai ra nha, nghe nói là ở rể thăm trưởng Trường nói hôn sau cái gì đều nghe Lê Thủ, mặc kệ nàng bên ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Ngay cũng biết Lê Thủ nha đầu nhất đến Lê Gia Lão Gia Tử Sủng, không nói được Lê Gia xem điểm này liền đồng ý đâu. Lão Thái Thái không cao hứng, nàng mới khởi niệm từng đâu, như thế nào còn bị chặt đứt. Gọi điện thoại, Mạn Thanh A, là ta. Ngươi như thế nào cấp Lê Thủ tìm cái như vậy tiểu tử a ta nhân ra như vậy, hảo đi, bọn họ luyến ái tự do, nhưng này cũng kém đến quá xa đi. Ta đau lòng thủ nha đầu nha. Lê ra lão thái thái vẻ mặt ốc, cái gì tìm nhân ra nhà, nhà ta lê thủ ngươi lại không phải không biết nàng liền không cái kia tâm. Từ từ, ngươi cùng ta nói tỉ mỉ nói. Hai cái lão thái thái điện thoại xả rất dài, lê ra lão thái thái nguyên bản còn không tin, nhưng thượng quan lão thái thái nói được có cái mũi có mắt, thả bên trong một chút, kia thăm trường có thể ở rể. Phải biết rằng liền ngày hôm qua, lão nhân còn cùng nàng nói, nói thù nha đầu thật có thể làm, nếu là cái nam tử thì tốt rồi. Gả cho nhà người khác quả thực chính là cắt lê ra thịt, chẳng lẽ? Lê lão thái thái lập tức khí thế hừng hực đi tìm Lê lão thái gia, một đối mặt hứng thú sư vấn tội, "Hảo cái ngươi chết lão nhân, cấp thù nha đầu tìm nhân ra như vậy, ta là đã chết không thành, ngươi thế nhưng không cho ta nói một câu." "Hảo cái bị khuất." Lê lão thái gia tâm tư thâm trầm, nghe vậy không hỏi sao lại thế này trực tiếp hỏi loại nào nhân ra. Nơi nào liền không tốt. Nay ở Lê lão thái thái trong mắt liền thành tranh cãi. Nàng cả giận nói: Tiêu thăm trưởng chính là cái cô Nhi, muốn ra không ra, muốn thất không thất, thủ nha đầu gả qua đi có thể hảo. Lại nói hắn đó là ở rể, ở rể nam Nhi có thể tiền đồ. Thực hảo, cái gì cũng không biết Lê Láo Thái ra một câu hỏi lại phải mấu chốt. Lão thần khắp nơi nói câu ngươi tiểu nữ tê mới gọi điện thoại ngươi bảo bối tiểu nữ Nhi lại nháo tuyệt thực ngươi có đi hay không xem. Một chút đuổi rồi tiểu Lão Thái Thái. Vô nghĩa, cháu gái đương nhiên không bằng tiểu nữ Nhi sự tình quan trọng. Lê Láo Thái ra hơi hơi trầm âm. Cấp thủ hạ gọi điện thoại. Bất quá một giờ, nghiêm tiểu tư liệu liền đưa lên mặt bàn. Lão ra tử tỉ mỉ nhìn ba lần, ngón tay điểm điểm, cấp lê thủ treo cái điện thoại, vừa lúc lê thủ cùng nghiêm tiểu ở bên nhau. Bởi vì công vụ. Từ nhận thức sau, nghiêm tiểu có thứ tra án tử bằng hưu cho hắn giới thiệu một cái rất lợi hại bác sĩ, không nghĩ tới đúng là lê thủ. Từ đây, hai người cũng có bên ngoài thượng nhận thức lý do, thả nghiêm tiểu thường xuyên tới thỉnh giáo nàng. Xem như quan hệ tương đối không tồi. Trưng 264 tuyệt phối, canh 2. Lao ra tử tạc A, há mồm liền hỏi, nghiêm tiểu kia tiểu tử thế nào? Nghiêm tiểu. Lê thủ kinh ngạc nhìn mắt đang ở nàng trong văn phòng nghiêm tiểu, không nghĩ nhiều, khá tốt, rất có tài cán. Là cháu gái phong cách, khô cằn không thủy không phân, nhưng, lao gia tử là ai a nhân tinh một cái, nhạy bén bắt được kia một giây tạm dừng, khẳng định chá nàng, nghiêm tiểu cũng ở. Lê thủ vẫn là không phản ứng tới, à, hắn ở trang một cái liên hoàn giết người án. Hung thủ thủ pháp có chút quỷ dị, tới tìm ta, ta cảm thấy hung thủ có không kém gì bác sĩ khoa ngoại y dị thuật. Lê lão gia tử. "Hảo, có tiếng nói chung hỗ trợ lẫn nhau a." "A a hai tiếng nói các ngươi vội đi." Treo. Lê thủ không để ý, treo điện thoại tiếp tục xem hồ sơ, Nghiêm tiểu cũng không hỏi thăm nàng việc tư ý tứ. Nhưng Lê lão gia tử sấm rền gió cuốn a, hắn là thật thích coi trọng Lê thủ, càng là hoàn toàn thiệt tình không nghĩ tiện nghi nhà người khác. Ấn tư liệu thượng tin tức Làm tâm phúc trịnh trọng đi đưa thiệp mời Sau đó, nghiêm tiểu tan tầm về nhà Lao đạo đã mặc đổi mới hoàn toàn Vừa thấy đó là từ nhà tắm mới ra tới Giống hắn, tắm rửa Thay quần áo, cùng ta dự tiệc Còn dự tiệc Ngay cục, nghiêm tiểu hiếm lạ đến không được Như thế nào cũng hỏi không ra tới Cười khản y để dạng làm Cùng lao đạo từ chung cư ra tới Ven đường một chiếc hát xe mở ra Một cái sốc vác nam nhân xuống dưới Tất cung tất kính thỉnh hai người lên xe Nghiêm tiểu một chút căng chặt. Người biết võ. Lao đạo ghét bỏ một câu, đại khí, cho ta bưng điểm. Nghiêm tiểu, sư phó, người nói thực ra, ta đi gặp ai. Lao đạo không để ý tới hắn, lập tức lên xe, nghiêm tiểu cảnh giác nhìn chầm chầm kia nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân mặt vô biểu tình, nghiêm tiểu lên xe, cân nhắc hắn sư phó có thể bà thượng nào lộ đại lão. Xe tôi tráng lệ khách sạn lớn, trực tiếp thượng tầng cao nhất, lớn nhất xa hoa nhất ghế lô. Hai bài hắc y gì bảo tiêu bối tay đứng. Nghiêm Tiểu trong lòng tính kế chính mình mang theo sư phó Đào Tẩu lộ tuyến, nếu không, dứt khoát nhảy cửa sổ. Ghế lô môn mở ra, nhìn thấy bên trong người, Nghiêm Tiểu kinh ngạc, Lê Thủ. Lê Thủ mới đến không bao lâu, ra ra hòa giải nàng nói Tân Y hiểu viện sự, nàng mới buông tăng ca chạy tới, nghe được Nghiêm Tiểu thanh âm, cũng kinh ngạc quay đầu, "Nghiêm Tiểu, khách sạn ra án mạng, Lê láo gia tử." Đây là ta nhà mình khách sạn. Hắn đứng lên, đối lao đạo nhấc tay được rồi cái trên giang hồ lễ, "Mời ngồi." Lão đạo cười tủm tỉm còn trở về, không nói chuyện, nhưng biểu tình nhưng rất tốt. Hai người ngồi xuống, nghiêm tiểu thâm giọng, sư phó, ngươi trưởng nào thì cùng lê gia có giao tình. Lão đạo, cơ miệng, hắn đối lê lão gia tử thân thiết gật đầu, lê lão gia tử cũng thân thiết gật đầu, hiền lành nhìn mắt nghiêm tiểu, lại xem lão đạo, về sau sinh hải tử có thể họ lê. Lão đạo không chút nghĩ ngợi gật đầu, đứa nhỏ này ta cũng không biết hắn nên họ gì, đừng nói sinh hải tử với ai họ liên tính hắn sửa cùng ngươi họ ta cũng không ý kiến nghiêm tiểu vẻ mặt mê mang đối tượng đồng dạng vẻ mặt mê mang lê thủ bọn họ đang nói cái gì lê lão gia tử trong lòng vừa lòng ngoài miệng này như thế nào không biết xấu hổ lão đạo vung tay lên phương ngoại người không để bụng những cái đó chỉ cần hắn hảo ta cái này làm sư phó đủ không làm thất vọng hắn ta cũng dỡ xuống một cọc tâm sự nghiêm tiểu sư phó nói ai đâu cái nào sư huynh lê thủ gia gia nói ai đâu Cái nào tỉ tỉ? Lê lão gia tử, nói đến chúng ta cũng ngượng ngùng. Lê thủ nha đầu này, trong mắt chỉ có y học thượng những cái đó. Trước nay không cùng cái nào nam hải tử việc học công tác ngoại nói quá siêu tăng câu. Cho nên, chúng ta gả thấp không phải bởi vì khuê nữ không ai muốn. Lê thủ, ta. Ra ra ngươi phát số siêu 40 đi. Lão đạo, hại, cái này kêu chân thành. Hải tử có chân thành chi tâm mới có thể thành châu đáo, Điểm này, nghiêm tiểu đến cùng lê thủ học phàm là hắn có lê thù một nửa, cũng không đến mức đến nay mới là cái tiểu tham trường. Nghiêm tiểu, ta. Sư phó ngươi đã tọa tẩu hỏa nhập ma. Lê láo gia tử, ngài cũng thấy được, nha đầu này, đó là gà chồng cũng không bỏ xuống được sự nghiệp của nàng, cái này. Lão đạo, cái này nhưng thật tốt quá, nghiêm tiểu cũng là như thế này, ngài không ngại đi. Lê láo gia tử không khỏi cẩn thận đi xem nghiêm tiểu, đừng nói, tiểu tử này lớn lên rất đối chính mình ăn uống, mặt phương ngạch viên, mày rậm thâm mắt vừa thấy liền có nam tử khí khái, thân thể nhanh lãng, hành động nhanh nhẹn, không giống những cái đó âm nhu tiểu bạch kiểm, trừ bỏ cuốn lấy người cái gì cũng làm không được, còn có ích lợi gì? Hán cháu gái yêu cầu một cái trung thành mà sẽ không kéo nàng chân sau người. Tiểu tử này rất thích hợp. Hai người rốt cuộc nghe minh bạch. Lê thủ, gia gia, ngươi làm cái gì? Ta cùng nghiêm tiểu chỉ là đồng sự. Lê lão gia tử nhàn nhạt, ngươi cần thiết gả chồng, chính mình tìm vẫn là trong nhà tìm. Chính ngươi tìm một năm trong vòng cho ta tìm được. Lê Thủ, nàng nơi nào có thời gian. Nghiêm tiểu, sư phó, ngươi điên rồi, ta cùng Lê Thủ chỉ là công tác thượng có lui tới. Lão đạo cũng không phải là Lê Lão Gia Tử, nói chuyện còn đè nặng, hắn trực tiếp đỉnh đạc gào ra tới. Khi ta bị mù vẫn là điếc ngươi công tác trở về cùng ta lại nhảy người sống bên trong, chỉ có nhân ra Lê Thủ là cái nữ. Ngươi như vậy còn không gọi nhớ thương. Nghiêm tiểu, xét đánh A. Lê Lão Gia Tử đối Lê Thủ, Xem, hắn đối với ngươi cố ý. Lê Thủ vẻ mặt, là như thế này sao? Lê lão gia tử trong lòng nói, xem này ngốc nha, không phải trong nhà an bài nàng có thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Nên lộ răng nanh lúc. Hắn đối hai cái tiểu nhân uy nghi một phóng, đừng cho là ta không biết các ngươi lén đều làm cái gì. Không nghĩ kết hôn. Hảo, về sau đừng lại có bất luận cái gì liên hệ. Hai người chấn động, liếc nhau, ám lưu dũng động, lại đồng thời đi xem Lê lão gia tử có điểm cùng chung kẻ địch di tứ. Lê lão gia tử đều khí cười. Được, cứ như vậy đi, ai cũng đừng thai hỏa người khác, hai ngươi liền một đống đi. Ai nói hôn nhân thế nào cũng phải có tình yêu, khắc tình cũng có thể cả đời, lại nói, còn có cái lâu ngày sinh tình đâu. Lao đạo càng trực tiếp, nhìn xem hai người vẻ mặt mõ dạng, trời sinh một đôi. Kết hôn, ngươi phá người án, nàng làm nàng y đi một cái giúp đỡ chính nghĩa, một cái hành y lìa cứu thế, tuyệt phối. Thông gia a lão đạo chuyển hướng lên lão gia tử, thi đấu chính mình mắt, lão đạo chính là có thật bản lĩnh, không sợ ngươi sinh khí, nhà ngươi nha đầu này tướng mạo a, không nhân duyên. Ta đồ đệ này tướng mạo, hắc, xảo, cũng không có. Nhưng này hai người hướng một khối như vậy vừa đứng, Lê lão gia tử không khỏi khẩn trương, thiệt hay giả? Nhà hắn nha đầu tướng mạo không tốt. Lão đạo, ngươi không tin nột, lão đạo không có người, không tin ngươi tìm người khác xem cũng đúng. Hai người bọn họ a đều là nhân duyên khó người. Phun ra một đống chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng hai người bọn họ ở bên nhau là có thể an an ổn ổn cả đời. À ai, chính là như vậy ta môn. Lão đạo hắc hắc cười, ngươi có phải hay không đem ta đương bọn bị bậm ra hồ? Hắc hắc, ta nhưng nói cho ngươi, nhà ngươi nha đầu mệnh trung mang tiếp, vừa vặn, ta đồ đệ mệnh ngạnh, có thể giúp ngươi ra nha đầu hướng rất nảy một kiếp. Lê lão gia tử đã không phải giống nhau khẩn trương, là cái gì kiếp? Lão đạo, tử kiếp, xuống không quá 28 Lê Lão gia tử một chút đen mặt. Nghiêm tiểu cái bàn phía dưới đá chân. Lao đạo không vui, người đá ta làm cái gì? Nghiêm tiểu một tay che mặt. Lê Thủ không tức giận, ra ra, ta không tin cái này. Lê Lão ra tử liếc nhìn nàng một cái, không tin. Các người biết cái gì? Một đám thí hoa tử học cái gì tân tư tưởng cho rằng trời đất bao là người lớn nhất đâu. Lao tổ tông truyền xuống tới mấy ngàn năm đồ vật có thể là giả. Này Lão đạo sĩ đã tưởng kết thân liền sẽ không bắn tên không đích. Lão đạo còn tự cấp chính mình chứng minh, không tin ta, ta đây cùng ngươi nói cá nhân. Mấy ngày trước, Hải Thành không phải tới cái hòa thượng sao, gọi là gì ta không hỏi thăm. Chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia, gọi là gì? Sau một câu hỏi nghiêm tiểu. Nghiêm tiểu, là Tuệ Vân Đại Sư. Lê Lão Gia Tử lập tức nghiêm mặt chính xác, trên thực tế, hắn cùng Tuệ Vân Đại Sư là người quen, sớm biết rằng, lúc ấy nên làm Lê Thủ tới gặp thấy hắn. Lão đạo, kia cái gì sẽ hoàng hội trưởng? ta có thể nhìn ra hắn sống không quá ba ngày, kia lão hòa thượng có thể nhìn ra hắn đêm đó liền chết. Hắn so với ta cường, ngươi hỏi một chút hắn. Chương 265 thân thủ trảo. Lê lão gia tử thật đi chứng thực, ngày hôm sau liền mang theo hai người cùng đi tìm Tuệ Vân đại sư, may mắn người liền ở kinh đô, cũng không khó tìm. Tìm kết quả chính là tiết nhất Lê gia thả ra tin tức, Lê thủ đính hôn cùng Nghiêm tiểu. Nghiêm tiểu còn không có phục hồi tinh thần lại, sư phó, ngươi liền đem ta bán Bán ra một cái đồ đệ, lao đạo lao hoài rất ăn ủi rất là thả lỏng nằm ở lao ra ghế bẻ ngón tay, còn có bốn cái. Nghiêm tiểu, sao, đồ đệ gả không ra còn có thể ăn ngươi quan tài buồn. Lao đạo chừng hắn một cái, hư một tiếng, ngươi cũng đừng tưởng rằng lê thủ dính ngươi tiện nghi, mạng ngươi cũng mang kiếp, nhân ra lê thủ có thể phù hộ ngươi. Nghiêm tiểu, là lê ra đi. Lao đạo, người một nhà người một nhà. Nghiêm tiểu vô ngữ, sư phó ngươi nói được thật là dễ nghe, thời buổi này. Cái nào mệnh không mang theo kiếp, ngày hôm qua còn có người trên đường nổ súng đã chết cái vô tội người qua đường đâu. Ta cùng các sư minh làm, đều là rơi đầu sống. Cho nên nhân ra lê thủ có thể giữ được ngươi. Được rồi được rồi, ngươi không vui nhưng thật ra đừng đi tìm lê thủ à, như thế nào chạy trốn càng cẩn mẫn. Nghiêm tiểu không lời gì để nói, nghĩ đến lê thủ cùng hắn nói, hôn sau ta cũng chiếu cô không thượng ngươi. Bất quá ngươi sinh bệnh tới bệnh viện ta còn là có thể tuẫn làm việc thiên tư, cũng hoan nên ngươi nhiều tới cùng ta nói vụ án. Thế nhưng thản nhiên tiếp nhận rồi. Nàng rõ ràng biết việc này nguyên nhân gây ra bất quá là lời đồn. Nhưng, nói thật, hắn thế nhưng cũng không bài xích. Thật làm hắn đi hoa tiền nguyệt hạ, suy nghĩ một chút đều phải khởi nổi ra gà. Bằng không? Cứ như vậy đi. Chỉ là có một cọc nghiêm tiểu không nghĩ ra, hắn hỏi lão đạo, sư phó ngươi giúp ta tính tính toán. Ta cùng lê thủ lời đồn tới quá không thể hiểu được, ở hải thành thế nhưng còn có ta trà không ra sự. Ta tin tưởng lê ra khẳng định cũng cha xét. Nhưng bọn hắn hẳn là cũng không tra được. Lao đạo cười thần bí, nắm tay đem hồ, miệng bình đối với hắn một chút. Đây là các người một đường sinh cơ, ông trời cấp. Nghiêm tiểu ha hả, nửa tin nửa không tin. Tin hay không, lê thủ vận mệnh là thay đổi. Linh linh linh không thể tin tưởng, cứ như vậy đơn giản. Ta chỉ là đi chuyển nói mấy câu. Hách linh, nhưng bọn hắn hai cái xác thật rất xứng đôi không phải sao. Nguyên bản quý đạo, nghiêm tiểu chết theo dõi quan hồng, chưa chắc không phải không có lê thủ nguyên nhân. Thượng quan hồng tham gia lê thủ đính hôn hiến, đương thiên tài biết đối phương là người nào, trở về cùng bạch mộng lan vui vẻ nói lên. Lê thủ phải gả người, ngươi lại vạn không thể tưởng được đối phương là người nào. Lại là cái tham trường, không có thân gia bối cảnh, bất quá người nọ ta thấy, là cái không tồi nam nhân. Cẩn thận tưởng tượng, đảo thực thích hợp lê thủ. Nàng người kia ngươi cũng biết, trong lòng chỉ có y hề thuật, kia tham trường cũng là sự nghiệp tâm trọng. Hắn cười nói, khẳng định sẽ không giống hai ta, nhưng hẳn là cũng không kém. Hoà Bạch Ngộ Lan cũng vì bạn tốt vui vẻ, Lê Thủ kia ngốc tử, thật đúng là không biết cái dạng gì nam nhân thích hợp nàng đâu. Nếu là kia nam tử ở rẻ, có Lê gia ở, tất nhiên sẽ không ủy khuất nàng. Bạn tốt tìm được hạnh phúc, thật tốt quá. Đến tận đây, Thượng Quan Láo Thái Thái lại không thể nhớ thương Lê Thủ, tự nhiên không có phía sau hai nhà liên hôn sự, Bạch Mộng Lan cũng liền sẽ không nhớ thương Thượng Lê Thủ. Hách Linh, ngươi lại nhìn chăm chăm cần chút. Dù vậy, đính hôn lại không phải kết thân, kết thân còn có thể lại giải thân. Nguyên bản thúc đẩy bọn họ kia một hồi dịch bệnh, mặc dù có nghiêm tiểu cũng không thể làm cho bọn họ tiếp xúc. Linh linh linh, yên tâm, ta nhìn chằm chằm đâu. Quá sông năm, Xuân Ý trở về, Thượng Quan Hồng muốn đi siêu tầm phong tục, thật sự trước hai vị người mẫu cho hắn mang đến bóng ma quá lớn, lại tìm tân người mẫu, hắn do dự muốn hay không tìm cái nam tính tính, trực diện quá thống khổ, phong cảnh nó không hương sao. Nhưng lại không bỏ xuống được Bạch Mộc Lan. Hắn vẫn luôn không có đình chỉ vì nàng tìm kiếm đồ vang mã, lấy hắn tài lực Đảo cũng sẽ không chặt đức nàng cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ là, hắn đột nhiên phải rời khỏi cái mười ngày nửa tháng, tâm kinh ai tới niệm. Bạch Ngộng Lan thấy hắn ở bức họa trước chân trừ, tự trách không thôi, nếu là chính mình có thể đi ra ngoài, định đi theo cùng đi, đáng giận chính mình vây ở này một tấp đông nơi, liên lụy Thượng Quan Hồng đã hành động không tiện. Có lẽ là mấy ngày này ăn đến no ăn ngon, Bạch mộng Lan đêm đó thế nhưng có thể tiến vào Thượng Quan Hồng cảnh trong mơ. Đương nhiên, hoàn chỉnh xuất hiện tự nhiên giao lưu vẫn là không thể nhưng có thể đưa vào một hai câu lời nói. Thượng quan Hồng chỉ cảm thấy mông lung gian, không biết thân ở nơi nào, tựa ở như lọt vào trong sương mù đi, tựa hồ có thanh âm truyền đến, thanh âm kia càng ngày càng gần, rốt cuộc có thể nghe rõ. "Hồng ca ca, ngươi yên tâm đi, ta ở nhà chờ ngươi trở về." Thượng quan Hồng kinh ngồi dậy, nửa ngày không có bất luận cái gì phản ứng. Bạch Ngọc Lan không khỏi lo lắng, có phải hay không sợ hãi? Nàng nên trước trải chăn trải chăn, tỉ như, làm phòng ngủ bức màn không gió tự động Đèn điện tắt lại lượng lượng lại tắt Thượng quan hồng, nhưng đừng, kia thật là thân quái. Tuy là trước đó nghĩ tới, nhưng thượng quan hồng vẫn là cho chính mình làm nửa ngày tâm lý xây dựng mới hoán lại đây. Hoán lại đây sao? Hắn như bình thường giống nhau đi đến bạch ngộng lan trước mặt, tựa như đối với người sống. Chờ ta trở lại. Hãy Linh, bằng không làm người dứt khoát đừng trở về. Linh Linh Linh, đừng xúc động, đây là ta cái thứ nhất nhiệm vụ, cùng như vậy một tiểu nhân vật, không đáng. Làm một cái nhiệm vụ liền sắt một cái nhiệm vụ mục tiêu Làm một cái nhiệm vụ liền sắt một cái nhiệm vụ mục tiêu Suy xét quá ngươi thống tử kết cục sao Nó chính là chuyên trở tự hủy chính tự Hách Linh làm Linh Linh Linh chính mình đi Nàng muốn lưu tại hải thành chính mình chuyển vừa chuyển Này tao bao kiến nghị vừa ra Linh Linh Linh đều sợ ngây người Ta là ngươi thống tử Ta không rời đi ngươi Hách Linh kinh ngạc Gì Ngươi không thể phân thân Linh Linh Linh Chịu cái thời gian hiểu biết ta rất khó sao? Sau đó hách linh phi thường đương nhiên nói, Nga, vậy ngươi liền tạo cái phân thân đi. Linh linh linh giận, ngươi cho ta là đầu não. Không có cửa đâu, không có khả năng. Có điểm nhiệm vụ ngươi tự dắt đi, ngươi không đi theo nhiệm vụ mục tiêu ngươi đi đâu. Hách linh cũng theo lý cố gắng, ta cũng muốn thể nghiệm sinh hoạt nha, ta cũng muốn chăm vội bên trong thả lỏng chính mình nha. Nghe nói nơi này có bất giả thành mỹ dự, ta mau chân đến xem. a, ngươi đi xem. Nhìn cái gì? Xem nơi nào còn có quỷ sao? Linh Linh Linh, cùng nhau. Làm thượng quan hồng gặp quỷ đi thôi. Thống tử, ngươi phiêu A, nhiệm vụ của ngươi mục tiêu đều từ bỏ. Linh Linh Linh tỏ vẻ, thích chết thì chết, dù sao đừng nghĩ nó cùng hách Linh tách ra. Thượng quan hồng, càng ngày càng không bị tôn trọng. Kết quả cuối cùng, hai người thế nhưng cũng chưa đi theo đi. Nói tốt lần này cần bảo hộ lê thủ không cho nàng cùng thượng quan hồng gặp mặt đâu. Vì thế hách Linh ra tay một cây tử đem lê thủ chi đến kinh thành đi. Chỉ là cấp cao tăng truyền cái lời nói Cao tăng niệm kinh thời điểm lần thứ ba nghe được chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm, lập tức liên hệ thượng lê lão thái gia, nói cho hắn chạy nhanh làm lê thủ đến kinh thành tránh tiếp, mang lên nghiêm tiểu. Lê lão thái gia vừa nghe lời này, quản lê thủ đỉnh đầu có cái gì việc gấp chuyện quan trọng đâu, hành lý cũng chưa thu, tự mình áp vợ chồng son vào kinh. Hắn nói, các người kết hôn đều lâu như vậy, còn không có hài tử, quá kỳ cục, hồi nhà cũ cầu tổ tông cần phải hoài thượng hài tử, lão gia tử cũng là rối loạn đầu trận tuyến. Thật sự Cao Tăng nói qua nói quá đáng sợ, nhất thời đã quên hai người chỉ là đính hôn còn không có thành thân đâu. Lê Thủ, Gia Gia, ta cùng Nghiêm Tiểu còn không có tổ chức hôn lễ đâu. Nghiêm Tiểu giới cười. Lê lão Gia tử thuận côn bò, Gia Gia già rồi, trí nhớ không được, Gia Gia không mấy năm sống đầu người cũng chưa cái sau. Nghiêm Tiểu, ta muốn cưới chính là con gái duy nhất sao. Ngài Lao Nhân già thân nhi tử đều vài cái, thân tôn tử càng là ta đều không nhớ được mặt. Ngài đây là nháo loại nào? Lê Lão gia tử một phách bảng hồi nhà cũ sinh hài tử hôn lễ gì đó có thể phóng một phóng nha giống như thế khai thông lão nhân gia thật là tuyệt vô cần hữu. cứ như vậy hai người mơ màng hồ đồ đính hôn lại mơ màng hồ đồ lanh trứng tiếp theo liền mơ màng hồ đồ làm thật chờ thượng quan hồng siêu tầm phong tục ra ngoài ý muốn lại bệnh nặng đến càng rốt cuộc trở lại Hải Thành. Lê Thủ nghe được tin tức đi thăm hắn khi trong bụng thật thật sự sự sủy cái hoa gia tộc kéo dài gì đó quả nhiên đến Lão nhân thân thủ trảo. Trước 266 thẳng thán, canh 2. Thượng quan hồng khiếp sợ cực kỳ, dường như không nghe được ngươi kết hôn tin tức, ngươi ngươi. Lê thủ ngượng ngùng, dùng lao ra tử kia bộ tới ứng phó, đính hôn kết thân ai đến thân cận quá, đính hôn khi mọi người đều tới, trong thời gian ngắn lại đến một lần quá lăn lộn người, liền chính chúng ta ra tụ tụ. Thượng quan hồng nhìn về phía nghiêm tiểu, thấy hắn thời khắc khẩn hộ lê thủ tuy rằng lê thủ hiện tại vòng eo còn không hiện, cho thấy hắn là thực để ý lê thủ Cười nói, chúc mừng ngươi. Ta phải cho ngươi bổ hai cái đại hồng bao. Lê Thủ cười cười, tiến lên cho hắn kiểm tra, như thế nào nhiễm bệnh dịch, ta nghe nói bùng nổ bệnh dịch vốn cũng muốn đi, ai ngờ, như vậy đi nhưng thật ra thêm phiền. Thượng quan hồng vội nói, may mắn ngươi không đi, ngươi không biết hoàn cảnh nơi đây, nơi nào là thai phụ ngốc đến. Lần này ta có thể tồn tại trở về, còn muốn cảm tạ một người. Lê Thủ, ngươi có thể hay không cũng giúp nàng kiểm tra một chút, ta sợ nàng bởi vì ngày đêm chiếu cô ta hao tổn thân thể. Này không có gì, Lê Thủ tự nhiên đáp ứng. Ở Hải Thành ăn nhậu chơi bởi hồn nhiên đã quên Thượng Quan Hồng là ai hách Linh cùng Linh Linh Linh vừa lúc lúc này trở về. Dù sao các nàng chỉ cần bảo vệ tốt bạch mộng lan đừng làm bậy, quản Thượng Quan Hồng đi tìm chết đâu. Thượng Quan Hồng, ta chính là cái không đáng giá tiền đạo cụ. Ân nhân cứu mạng vào được, hách Linh ha một tiếng, liền biết. Nữ, Mỹ nữ, tuổi trẻ Mỹ nữ. Không hổ là Điền Thượng Lê Thủ thiếu công cụ người, không ngừng tuổi trẻ Mỹ lệ còn có lai lịch đâu Không phải vận mệnh cố ý an bài, thật sự vận mệnh đại bánh xe chuyển lên nó chính mình đều sắt không được. Nơi này thiếu một cái, lập tức liền có khác không sai biệt lắm bổ đi lên, vận mệnh không đổi được nó chính mình. Thế giới ý thức cũng chỉ có thể nắm chắc đại phương hướng, việc nhỏ không đáng kể quản không được. Lý Tiểu Thư, liền dòng họ âm độc đều không sai biệt lắm, cũng là thế gia trí nữ. Lý gia tuy rằng không đi vào mười đại gia tộc, nhưng Lý Tiểu Thư mẫu thân sinh ra mười đại gia tộc. liên bởi vì mẫu thân quan hệ. Lý tiểu thư mới biết được thượng quan Hồng người này, cũng mới khẳng khái ra tay cứu giúp. Rốt cuộc hai cái người xa lạ, nếu đối với đối phương phẩm tính hoàn toàn không có hiểu biết nói, một nữ hài tử cũng không dám tiếp cận một đại nam nhân nha. Lý tiểu thư tin tưởng thượng quan Hồng, bởi vì Lý tiểu thư mẫu thân cùng thượng quan Hồng mẫu thân, xem như quan hệ không tồi tiểu tỉ muội. Cá nhân ân tình có, gia tộc cũng quan hệ cá nhân rất tốt, lại thêm Lý tiểu thư lớn lên mắt hạnh môi anh đào rất là mỹ, thực hảo, cỡ nào tốt liên hôn đối tượng. Quả nhiên, Bước họa bạch mộng lan lại ở phát ra hắc khí. Tìm muội ngươi là chết người, nhân ra người sống còn không thể mở ra tân sinh hoạt. Hách Linh cùng Linh Linh Linh nói, quá phiền nhân, chẳng lẽ thượng quan hồng mỗi một đóa lạ đào hoa đều phải ta tới cảng. Chẳng lẽ ta muốn chờ đợi đến hắn chết? Hắn cũng sướng. Rứt khoát chút, lộ ra bài đi. Linh Linh Linh, ngươi tưởng như thế nào làm? Hách Linh, thành toàn hắn. Xem hắn lần này như thế nào tuyển đi. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, thực không kiên nhẫn. Hai người chuyện xưa, vì cái gì làm như vậy nhiều người bổ diễn. Dù sao nàng chỉ là tại đây tạm thời đặt chân, phong ấn thu phục, linh lực trải vứt lại, không cần thiết nhiều dừng lại. Nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Chỉ là đi phía trước đem nhiệm vụ hoàn thành, không thể bạch thừa này phương tiểu thế giới tình. Linh linh linh trọng tưởng, quả nhiên là không khai nam nữ tình thiếu đổi thành khác người bình thường. Sớm ngồi xuống hạt dưa nước trà đúng giờ quan khán, nhìn xem nàng, thế nhưng chỉ cảm thấy phiền. Sâu ngươi. Vạn nhất ngày nào đó ngươi cần đến chính mình chấp hành loại này nhiệm vụ đâu. Lại toán trách bạch mộng lan cùng thượng quan hồng, một chút không đem tình yêu tốt đẹp biểu hiện ra ngoài, liền cái người xem đều lưu không được. Bên kia thượng quan hồng giới thiệu hai bên người nhận thức, rốt cuộc đều là thế gia, quan hệ thông ra rắc rối phức tạp, cẩn thận luận nói mọi người đều là thân thích. Lý tiểu thư mẫu thân tẩu tử nhà mẹ đẻ em dâu chính là Lê Gia Nữ. Đại gia vẫn là lấy tên họ tương xứng, càng phù hợp người trẻ tuổi tính nết. Lê thủ cấp lý tiểu thư kiểm tra quá, hết thảy bình thường, thượng quan hồng đại tùng một hơi. Lý tiểu thư cười nói, như thế nào, như vậy sợ thiếu ta. Ngữ khí thực thân mật. Nghiêm tiểu những mày, hắn đôi chính mình sự thực trì độn, đối người khác cảm xúc lại là mất cảm, ước chừng là đem những người khác trở thành án kiện tới cân nhắc. Bất quá đối lê thủ là không như vậy, bởi vì lê thủ cũng tương đương trì độn, hai người ở bên nhau thưởng thức lẫn nhau, có loại bỏ qua đồng loại ăn ý cảm. Kết hôn sau loại trạng thái này thay đổi. Hai người đều thừa hành trách nhiệm vì trước, thực để ý lẫn nhau cảm giác. Giờ phút này, nghiêm tiểu lập tức phát hiện lý tiểu thư đối thượng quan hồng không tầm thường, đến nỗi thượng quan hồng, thác lê thủ phúc, từ nàng nơi đó biết bạch mộng lan bức họa liền ở thượng quan hồng phòng ngủ mép giường, vốn dĩ lần này tới, hắn còn tưởng mặt giày bái kiến một phen đâu. Rốt cuộc nhà mình sư phó tâm tâm niệm niệm con quỷ kia. Nhưng hiện trường có cái lý tiểu thư. nay liền không tốt lắm làm. Này lý tiểu thư là ở tại này. Trai chưa cưới nữ chưa gả, chẳng lẽ là hai nhà thái độ. Trong trước mắt, nghiêm tiểu suy nghĩ rất nhiều. Hắn suy nghĩ nhiều, nhân ra lý tiểu thư danh môn khuế nữ, đương nhiên không thể không thanh bạch ở này. Nàng nhiệt tình nói, ta lưu học khi học chính là trang phục thiết kế, nhưng ta cũng thực thích vẽ tranh, ngẫu nhiên học chút, học thành cái tứ bất tượng. Hiện tại vừa lúc có cơ hội thỉnh giáo thượng quan đại hòa ra. Ngắn ngủn thời gian, được lợi không ít, này bãi sư trả, nhưng nhất định phải dâng lên. Nói nói. Chính mình cười rộ lên, chờ nào ngày ta cũng họa nổi danh khí tới, bái sư lễ đều cấp bổ thượng. Thượng quan hồng không khỏi đi theo cười nói, các ngươi nhưng nghe rõ, người này thế nào cũng phải chính mình có danh tiếng mới bổ bái sư lễ, thật là khôn khéo không có hại. Lý tiểu thư ha ha cười rộ lên, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, khí sắc hồng luận, vừa thấy đó là thân thể khỏe mạnh hoạt bát rộng rãi người, như vậy nữ hài tử, hơi chút biết chút lễ liền dẫn vô số người thích, húng chi nàng vốn chính là giáo dưỡng tốt đẹp đại gia nữ. Bạch Mộng Lan toát ra hắc khí càng trọng, Hách Linh là cực chứng mắt, này đó nữ hải tử có cái gì sai? Thượng Quan Hồng một cái độc thân nam nhân các nàng dựa vào cái gì không thể liêu? Ngươi như vậy có bản lĩnh, nhưng thật ra tồn tại thời điểm làm Thượng Quan Hồng cưới ngươi lại thể cả đời không dính nữ nhân khác đâu, nhưng thật ra cấp nữ hải tử khác một cái chớ tới gần cảnh cáo, lại vô dụng, ngươi tranh đua chút, đem Thượng Quan Hồng kéo vào họa cùng ngươi vinh viên ở bên nhau a? Hoặc là Bạch Mộng Lan chính mình cự tuyệt suy nghĩ cái này cách làm. Nàng cũng biết Thượng Quan Hồng sẽ không vì nàng từ bỏ toàn thế giới đi. Lại hoặc là Bạch Ngọc Lan liên tiếp chết, nương Thượng Quan Hồng tưởng niệm thật lâu không tiêu tan chính là vì việc nặng lại đây lại hưởng thụ nhân thế. Vô luận như thế nào, nàng đều là ích kỷ. Lý Tiểu Thư vui sướng nói giỡn, Nguyên Bản Hồng nhuận sạch sẽ tướng mạo thượng nhợt nhạt sinh ra một tầng nhìn không thấy hắc khí. Hách Linh lạnh giọng, "Nghiệp chướng." Linh Linh Linh yên lặng ôm chặt chính mình, tức giận Hách Linh làm nó cảm thấy sợ hãi. Hách Linh một tiếng "Nghiệp chướng." Là linh sư đối với vật phán quyết, dựa vào nàng thói quen, này một tiếng đại biểu nàng quyết định không hề khoanh tay đứng nhìn. Bức họa bạch mộng lan vô duyên từ cả người z run, lạnh đến trong xương cốt, đông lạnh đến nàng nhất thời vô pháp lúc ních. Nàng không biết cái này kêu làm vĩ áp, lạnh băng cảm giác tan đi sau nàng tưởng chính mình có phải hay không muốn đột phá, như vậy, chính mình thực mau liền phải đi ra ngoài. Thật tốt quá, Hồng Kaka, chờ ta, ngàn vạn không cần. Trên đường trở về, Lê Thủ đi ngược chiều xe nghiêm tiểu nói. Vốn dĩ, ta muốn cùng Ngọc Lan trò chuyện, chỉ là nàng cảm tình chi độn, không phát hiện lý tiểu thư đối thượng quan hồng khác thường, nhưng biết làm cho thượng quan hồng khách nhân mặt là không hảo nói bạch Ngọc Lan. Nghiêm tiểu tự hỏi hạ, vẫn là đối nàng nói, ngươi hoài hài tử, về sau không cần đi thượng quan hồng nơi đó. Lời này, rất có mệnh lệnh hương vị, lại chi độn lê thủ cũng nghe ra tới, thực khó hiểu, nghiêm tiểu còn chưa bao giờ cùng chính mình dùng loại này ngữ khí nói chuyện quá, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hắn, chờ một lời giải thích. Nghiêm tiểu bất đắc dĩ, đem xe đình đến bên đường, mới nhìn nàng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, Bạch Mộng Lan thành quỷ, liền ở kia bức họa. Bạch Mộng Lan kinh ngạc, sư phó nói. Nghiêm tiểu gật đầu, trên thực tế, sớm tại nhận thức ngươi phía trước, ta cùng sư phó đã ở làm chuẩn bị, chuẩn bị thu phục Bạch Mộng Lan. Chương 267 yêu nghiệt, canh 3. Lê Thủ thật sự không thể tin tưởng, nàng trịnh Trọng nói, sư phó sẽ không gạt người, nhưng làm ta tin tưởng bực này không thể tưởng tượng sự tình. Ta tưởng cùng ra ra nói một tiếng. Nghiêm tiểu bất đắc dĩ, liền biết ngươi không tin, ngươi cùng ra ra nói có thể, nhưng cùng ra ra nhất định dặn dò hảo không cần để lộ tiếng gió, vạn nhất thượng quan hồng nghe được tiếng gió. Lê Thủ, trên đời này có chút tồn tại không phải chúng ta không thừa nhận liền giả dối. Chúng ta có thể không tin, nhưng muốn kính sợ, bảo hộ chính mình vĩnh viễn sẽ không sai, ngươi còn hoài hải tử. Lê Thủ tinh tọa một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ta còn là cùng ra ra nói một tiếng đi. Lê Thủ tự mình đi tìm Lê Lão Gia Tử, đóng cửa lại nói chuyện, Lê Lão Gia Tử còn tưởng rằng nàng lại phải cho những cái đó cách mạng đảng hành cái gì phương tiện đâu, ai ngờ giảng ra như vậy sự. Lão Gia Tử chết như mày, Thượng Quan Hồng đem bạch mộng lan bức họa đặt ở phòng ngủ sớm chiều tương đối đương người sống đối đãi. Lê Thủ ngạc nhiên, này rất quan trọng sao? Lão Gia Tử vô ngữ, ngươi nói các ngươi những người trẻ tuổi này, học được chúng ta lão nhân ra cũng đều không hiểu sẽ không đồ vật, nhưng nhà mình đồ vật như thế nào liền toàn vứt đâu. Ngươi đã chết, nếu người sống quá mức vướng bận, là vô pháp đầu thai. Lê Thủ không tin. Lao gia tử có chút sinh khí, ta còn lửa ngươi không thành. Ngươi ra ra ta chính là chính mắt gặp qua quỷ. Lê Thủ, a. Lao ra tử thở dài, ngươi không hiểu liền nghe lời. Nghiêm tiểu nói được không sai, về sau các ngươi lại đừng hướng lên trên quan hồng nơi đó đi. Ngươi hoài hài tử, vạn nhất bạch ngọc lan muốn mượn bụng đầu thai. Sinh cái nữ nhi, 15 năm sau, thượng quan hồng còn không đến 40. Đúng là nam nhân nhất phú mị lực tuổi tác. Hắn một cái giật mình, từ hôm nay trở đi, ngươi ở ta này trụ, làm nghiêm tiểu một tấc cũng không rời thủ ngươi, hắn dương khí vượng. Không được, ta nhiều tìm chút tinh tráng nam tử tới, tốt nhất là đồng nam tử. Lê thủ, không đến mức đi ra ra, ta cảm thấy nơi này đầu khẳng định có thể sử dụng khoa học. Khoa học nó mãi mãi cái chân. Lê lão ra tử bạo thô, hâu người làm lê thủ đi giàn xếp, chính mình nghĩ nghĩ, tự mình đi thỉnh lão đạo, vì ta tiểu tôn, tôn. Ngài tự mình tỏa chấn. Lão đạo không hắn khẩn trương, a, người đã biết. Không có việc gì, Lê Thủ tử kiếp tránh khỏi, có nghiêm kiểu đâu. Kia nữ quỷ chỉ giết thượng quan hồng người bên cạnh, không hướng trước thấu liền không có việc gì. Lê lão gia tử tâm trật lạnh, nghe được Lê Thủ nói thời điểm hắn liền linh quang trật lóe, khả năng nhà mình trao gái kia tử kiếp chính là cùng thượng quan hồng có quan hệ, rốt cuộc ba người đã từng là bạn tốt, lúc này nghe lão đạo như vậy vừa nói, phía sau lưng một tầng hãn, thật đúng là. Hắn một chút không thả lỏng. Quỷ cũng không phải là người, người đều không nói lý quỷ có thể giảng. Không thể theo lẽ thường độ chi A. Lao đạo nói, ngươi nói được cũng có đạo lý. Bất quá ta không thể đi, thời buổi này, có thể bắt quỷ sát quỷ, không mấy cái. Lao đạo việc nhân đức không nhường ai nha. Ta là muốn đi bắt nàng, không thể làm nàng bởi vì ta tìm tới các ngươi. Lê lão gia tử vừa nghe, cũng là, lại lo lắng thông ra, nhưng có năm chắc. Lao đạo liền nói, kỳ thật hiện tại hảo làm. Chỉ cần đem kia họa tiêu, nhưng chúng ta không phải vào không được sao. Lê Lão Gia tử trong lòng bay nhanh tính toán, đem kia họa hủy diệt phương pháp, đơn giản nhất thô bạo, thừa dịp không ai thời điểm bắt sang tiêu phòng ở, nhưng này đắc tội với người. Nói cho Thượng Quan Gia. Không được, ai biết Thượng Quan Hồng đã biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Còn có cái Bạch Gia. Bạch Gia kia chết lão nhân chính là thương yêu nhất Bạch Mộng Lan. Bạch Mộng Lan sau khi chết lao nhân bệnh nặng một hồi, quỷ biết hắn biết Bạch Mộng Lan quỷ hồn ở sẽ như thế nào lựa chọn. Cuối cùng hắn quyết định, Lê Gia không thể trộn lẫn. Nhưng vì thông ra, hắn cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn lại chạy đi tìm Cao Tăng. Cao Tăng, nàng liền phải ra tới. Lê Lão gia tử, đại sư sớm biết rằng. Buồn bực, nguyên lai like hắn lại là cuối cùng một cái sao. Phải biết rằng bọn họ Lê Gia làm buôn bán rất nhiều tin tức đều là trước tiên biết được. Tuệ Vân Đại Sư nói là, phía trước Thượng Quan Hồng cầu đến Lao Nạp nơi này, muốn cho vong thê tái hiện nhân gian. Loại này nghịch thiên sự tự nhiên không thể, nhưng hắn tâm ý đã quyết. Lê Lão gia tử tâm trận lạnh, quả nhiên không thể đuổi kịp quan gia thông khí. Thượng quan hồng đây là điên rồi à? Lão nạp cho hắn một chuỗi phật châu, buồn muốn nhân cơ hội tiêu diệt kia nữ quỷ. Ai ngờ sớm có cao nhân theo dõi, nói rõ sẽ không làm Bạch Mộng Lan làm ác, thả nàng trong lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, thực không đem Bạch Mộng Lan để vào mắt. Tuệ vân thực tin, nhưng Lê Lão gia tử không tự mình trải qua tự nhiên không dám tin, hắn còn có thông gia trộn lẫn bên trong đâu? Nói đến lao đạo, Tuệ Vân, a, ngươi thế nhưng cùng kia tặc đạo sĩ thành một nhà. Lần trước tới, Lê lão gia tử không đề lao đạo, nghiêm tiểu yêu cầu, hắn nói hắn sư phó cùng Phật môn quan hệ không lắm hảo, lúc này xem ra, này không phải cái nào cùng cái nào, là một đám cùng một khắc đàn. Tuệ Vân không tự giác mang ra đối đạo môn coi khinh, có vị kia cao nhân ở, sợ là hắn muốn tự mình đa tình. Ngươi nếu đau lòng hắn, liền khuyên hắn đừng bạch lan lộn. kia điểm không quan trọng công phu liền lão nạp đều không bằng, đừng bạch bạch cấp kia nữ quỷ tặng đạo hạnh. Lê lão gia tử, lời này làm ta như thế nào truyền? Tuệ vân tới hứng thú, nếu ngươi chuyên môn tới một chuyến, không bằng mang lão nạp cùng trở về, lão nạp cũng muốn nhìn một chút việc này ra sao kết. Lão đạo sĩ muốn động thủ liền mau chút, tốt nhất dẫn tới nữ quỷ gia tới làm cao nhân nhân tiện nghi. Hắn thật muốn thấy cao nhân một mặt. Lê lão gia tử, nói tốt lục căn thành tịnh đâu? Thượng quan gia quả nhiên cùng lý gia nói lên việc hôn nhân. Thượng quan lão thái thái thấy Lý Tiểu Thư rất là thích, nàng lén đối mụ mụ giảng, khác đều so ra kém bạch mộc lan, chỉ một cái, đây là cái hảo xinh xôi người A, xem kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ta nhìn liền thích. Đừng nhìn người nhìn gầy, ta nhìn kỹ qua, rán chắc, ngông tròn trị ở đĩnh kiểu, hảo, hảo hảo. Nàng lôi kéo mụ mụ tay nói, cái này tổng có thể bồi hồng nhi đến lão. Cái gì tướng mạo A tài tình A, sinh hoạt quá chính là này đó sao? Còn không phải cái lâu dài làm bạn. Đây là trong lén lút mới nói, đối tiểu bối nàng là sẽ không giảng, tóm lại, nàng đối lý tiểu thư vừa lòng thực. Mà lý ra, có thể được thượng quan hồng như vậy một cái muốn ra thế có ra thế muốn bản lĩnh có bản lĩnh dễ hiền, câu mà không được đâu. Bởi vậy hai nhà một chút đạt thành ý đồ. Lý tiểu thư thần nữ cô ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng thượng quan hồng nơi đó gặp lực cản. Nếu là Bạch Mộng Lan không ở, thượng quan hồng thật muốn suy xét suy xét, như nguyên bản quỹ đạo giống nhau tiếp nhận rồi cùng lê thù liên hôn nhưng hiện tại hắn biết bạch mộng lan nàng liền tại bên người rất nhiều lần trong ngộng nghe được nàng nói chuyện thượng quan hồng tự nhiên không chịu tiếp thu nữ nhân khác thượng quan lão thái thái thực tức giận mắng thượng quan hồng chẳng lẽ ngươi còn phải cho bạch mộng lan thủ cả đời nàng bạch mộng lan đó là hoàng hậu cũng không có hoàng đế cho nàng thủ tiết đạo lý đối bạch mộng lan đau lòng thưởng thức cùng thương hại toàn hóa thành thật sâu quán nghiệm nàng thượng quan gia đủ không làm thất vọng bạch gia thượng quan hồng cũng đủ không làm thất vọng nàng bạch ngọc lan Này muốn phóng trước kia, hôn sự nơi nào từ tiểu bối định đoạn. Biết Bạch Ngộng Lan tình huống thân thể kia một khắc, bọn họ thượng quan ra là có thể đúng lý hợp tình từ hôn. Nhưng bọn họ thượng quan ra như thế nào làm? A, người không quá môn liền đem người đương đứng đắn thiếu nại lại đối đãi. Cái gì thứ tốt dược liệu vẫn là thức ăn vẫn là khác, đó là nước chảy giống nhau hướng Bạch Ngộng Lan nơi đó đưa a đó là đứng đắn vào cửa con dâu cháu dâu cũng chưa này đánh ngộ. Lao thái thái thực tức giận hôn nhiên đã quên thượng quan ra như thế hậu đại nhân ra bạch ra cũng không sai biệt lắm hồi báo tới, nàng chỉ biết, bạch mộng lan muốn hủy hoại thượng quan hồng. Giận dữ. Đặc biệt nàng biết thượng quan hồng hình tiêu mảnh rẻ họa kia phúc bạch mộng lan mơ ước liền treo ở hắn phòng ngủ mép giường trước kia nàng dùng túng, hiện tại xem ra là túng ra mối họa tới. Lao thái thái thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng hỏi thượng quan hồng không ở thời gian, mang theo nhân khí thế rào rạt giết qua đi, thẳng đảo lâu hai, quản gia cùng tú cô không dám cản cũng không lập trường cản. Frank, phòng ngủ môn bị đẩy ra, Lao Thái Thái tiến vào vài bước liền nhìn đến bạch mộc lan, tựa như chân nhân hai mắt một đôi thượng, tê, một chậu tuyết thủy đâu đầu bát xuống dưới, cả người đều rét run. Yêu nghiệt, này họa nhất định thành yêu. chương 268 phá họa Lao Thái Thái thề, này họa tuyệt đối cùng lúc trước không giống nhau. Lúc trước thượng quan hồng bế quan muốn chết bộ dáng, nhưng đem người một nhà sợ tới mức không nhẹ. Một ngày đều phải đi dán môn nghe cái năm 6 7 8 biến xác nhận người tồn tại mới yên tâm. Bởi vậy bức họa một thành, thượng quan gia người đều thấy. Bức họa giống tác giống, nhưng làm người vừa thấy cũng biết kia chỉ là họa, khác nhau ở chỗ, người thường họa họa chỉ là họa mà thôi, đại sư họa lại là họa xuất thần vận, càng xem càng thẩn so chân nhân đều có ý nhị. Lúc ấy bạch mộng lan bức họa cho người ta cảm giác chính là như thế. Mới nhìn là họa, xem lâu rồi có loại cách hành lang dài gặp người hoảng hốt không rõ ràng cảm. Nói ngắn lại, nó vẫn là họa. Nhưng hiện tại đâu? Ánh mắt đầu tiên chính là đối thượng chân nhân, đệ nhị mắt đệ tam mắt làm người cảm thấy này họa người sống lại, tam mắt lúc sau lại xem, chính là sống sờ sờ người phong ở họa bên trong. Quá dọa người. Chẳng sợ lao thái thái không tin bà bà kia một bộ, nàng cũng thấy này họa tà môn, không thể để lại. Người tới, cho ta đem này họa hái xuống lao thái thái hạ quyết tâm, thiêu, nha giống, kích thích. Biết có náo nhiệt xem không đi theo thượng quan hồng đi ra ngoài hách linh cùng linh linh linh liền treo ở đỉnh đầu đèn treo thượng đâu, toàn phương vị vô gốc chết, cũng có hạt dưa cắn nhà. Quản gia cùng tú cô đi theo phía sau, nghe vậy chấn động, quản gia gan chó nói, lao thái thái, này, sợ là không ổn đi, thiếu gia trở về. Lao thái thái đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt không tốt, quản gia sợ tới mức mặt một bạch, cũng quýt giải thích, ta là sợ thiếu gia cùng ngài nổi lên cái gì hiểu lầm. Lao thái thái cũng không làm khó hắn, chỉ vào kia hoạ, Chính ngươi tới xem, này họa đúng hay không? a, quản gia nâng mặt đi nhìn, cũng là cả kinh, mặt càng trắng. Hắn bên cạnh tú cô cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Hai người không phải không thể tiến phòng ngủ, mỗi ngày tặng đồ thu thập đồ vật, cũng không biết từ khi nào khởi, hai người theo bản năng đều không đi xem cái kia phương hướng, đương chính mình cung kính nữ chủ nhân. Nhưng trước mắt mánh không đinh vừa thấy, má ơi, dọa chết người. Lao thái thái đỡ mụ mụ cánh tay, cho ta chích. Nàng hung ác đối với bức họa Bạch Ngọc Lan nói, "Bạch Ngọc Lan a, Bạch Ngọc Lan, ngươi cũng đừng trách ta, quái liền trách ngươi chính mình không biết cố gắng, sinh ra một bộ rách nát thân mình. Ngươi nào nào đều hảo, là nhà ta Hồng Ca Nhi không xứng với ngươi. Ngươi chết đều đã chết, liền hoàn toàn chết đi đi, nhà ta Hồng Ca Nhi mới vài tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hắn cả đời? Trước kia ngươi không phải nói nhiều hái nhiều yêu hắn? Vậy ngươi như thế nào liền nhẫn tâm không thành toàn hắn?" Một phen nói đến Bạch Ngọc Lan trong lòng lấy máu, nàng ở họa giống to ta yêu hắn, ta dùng sinh mệnh ái hắn, ta có thể bồi hắn, ta có thể bồi hắn cả đời. đáng tiếc, Lão Thái Thái nghe không được lời này. may mắn nghe không được, bằng không không được đương trưởng qua đi. Lão Thái Thái mang đến một cái mụ mụ một cái nha hoàn, còn có bốn cái người và mỡ, này nhưng đều là nàng người. một câu phân phó tự động chấp hành, Lão Thái Thái đều nói hai lần, lại không động thủ, chờ bị cuốn gói sao? lập tức một bên hai người đi lên, muốn đem họa hai xuống, ai ngờ, một trích trích không dưới. Hai chích chích không dưới, đây là si măng rót chết ở phía trên. Bốn người phân trên dưới tả hữu đi sờ hòa sau, rõ ràng có khe hở à, như thế nào liền chích không xuống dưới đâu. Lao thái thái tức giận đến bộ ngực phập phồng, còn chích cái gì? Cho ta thiêu, phòng ở thiêu cũng muốn thiêu này bức họa. Một tòa nhà Tây mà thôi, nàng còn không hiếm lạ. Trong đó một cái bảo thiêu, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra bật lửa ngồi xổm bức họa hạ rắc bắt đầu thiêu, hồng lam ngọn lửa liệu đến bạch mộng lan bên chân bùi hoa thượng. Cũng không có thể thiêu. Bảo tiêu có trong nháy mắt ngốc, chẳng lẽ, hắn bật lửa toát ra tới không phải hỏa. Hắn ngây ngốc dùng hai ngón tay đầu đi niết, tê, này mẹ nó đau Bảo tiêu lắc lắc tay, mặt khác ba cái thấy vậy cũng cầm chính mình bật lửa đi liều. Đều không ngoại lệ, liều không. Ở đây mọi người trên người rét run hãn. Thượng quan lão thái thái một dầm chân, ta quản ngươi là bạch mộng lan vong hồn vẫn là bức hỏa thành tinh. Hôm nay nhất định phải trừ bỏ ngươi này yêu nghiệt. Cho ta lấy cây kéo, cầm đao lấy rượu tới, hách linh, âm lực tiết ra ngoài, hôm nay việc không thể thiện, thượng quan hồng cung cấp nuôi dưỡng lâu như vậy, dùng như vậy nhiều đồ vàng mã, xem ra bạch ngọc lan hôm nay có thể phá hỏa mà ra, ngươi tin tức đưa qua đi không? quỷ muốn bắt, khá vậy không thể bị thương vô tội người qua đường, đặc biệt thái tôn suốt ruột lao thái thái, tuổi này bị âm khí một liêu, lại là một cái mệnh, linh linh linh, sớm đưa đi qua, chính hướng này tới đâu, đợi chút liền để đến, kéo bếp đao dịu đều cầm tới. Mụ mụ chọn đem dịch thịt đau nhọn, đang muốn chính mình tiến lên, ai ngờ bị lao thái thái một phen đoạt lại đây, nàng gắt gao nắm đao, đi hướng bức họa, mụ mụ lo lắng ở phía sau đôi tay hộ đỡ. Bạch mộng lan a bạch mộng lan, ngươi không cam lòng chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hồng ca nhi hắn lại ái ngươi, cũng không thể ngấu nghịch ta cái này tổ mẫu. Đau nhọn dơ lên, mùi đau hung hăng chọc hướng bạch mộng lan mặt. Bạch mộng lan ở họa trung giống giận, đều là người xấu đều là người xấu ngươi cũng không thể ngăn cản ta cùng Hồng ca, ca ở bên nhau. mũi lao rừng ở vải vẽ tranh mặt ngoài cũng không có đâm vào đi, ngược lại giống đinh ở cái gì cứng rắn vật thể thượng. đinh một tiếng đâm thủng màng thay, bắn ngược hồi lực đạo đem Lão Thái Thái về phía sau ném đi. may mắn mụ mụ tiếp được. Lão Thái Thái toàn bộ cánh tay ở run, bị bắn ngược lực đạo chấn, nàng không thể tin được đối mụ mụ nói, thấy sao? nàng đẩy ta. chính mình bao lớn sức lực chính mình biết, chính mình kia một đao cũng liền đâm thủng cái bố. Nhưng bắn ngược trở về lực đạo có thể làm chính mình từ này trong phòng cút đi. Không phải bạch mộng lan đẩy ai đẩy. Mụ mụ cũng cảm nhận được, bởi vì nàng chính mình một cái không có thể chống lại lao thái thái, là nha hoàn cùng một cái bảo tiêu ở phía sau ruôi tay. Hù chết người, này họa thật sự tà môn A. Còn muốn lao thái thái tự mình động thủ sao, các ngươi còn không chạy nhanh thượng. Mụ mụ đối bảo tiêu nói. Lập tức bốn người phân đao cắt dịu, ý bảo những người khác về phía sau, bọn họ bốn cái đứng ở một bước xa. Xoay tròn cánh tay hướng bức hỏa phát động công kích Phanh phanh phanh phanh bốn cái đại nam nhân ngã trên mặt đất Che lại một cái cánh tay Đau đến nghe răng niết miệng Thấy vậy, mụ mụ cũng luống cuống Thấp giọng khuyên, lao thái thái Nếu không ta vẫn là đi trước đi Việc này ta môn, ta vẫn là tìm cái cao nhân đến xem đi Đau thương bất nhập nước lửa không sầm Bọn họ còn có thể tưởng cái gì biện pháp Lao thái thái khí phủ qua khủng Nàng kiên trì không đi Hôm nay đi rồi về sau còn có cơ hội Tin hay không cái kêu bất hiếu tôn biết việc này lập tức mang Bạch Mộng Lan đi không cho ta tìm được. Hoan nghiệt ta hoan nghiệt, đời trước thiếu hắn. Không được, cần thiết lần này đem Bạch Mộng Lan giải quyết. Điện thoại, đối, điện thoại, cấp bà bà không được, bà bà tuổi lớn, đúng rồi, gà trống huyết, chó đen huyết, còn có đồng tử nước tiểu, bà bà chính là nói như vậy. mau đi lậu, mụ mụ xoay người đối tú cô, nghe thấy được sao, còn không chạy nhanh đi. Tú cô dọa tròn váng. Nghe vậy A A A chạy đi xuống, gà trống, chó đen, giống như đầu phố nơi đó liền có một con thuần hát chó hoang, chào nó. Lao Thái Thái dậm chân kêu bảo tiêu, đều đứng làm gì, cho ta nước tiểu A. Bốn cái bảo tiêu. Lao Thái Thái, đến đồng tử nước tiểu. Ta cái này số tuổi, ngày này không phải làm khó người sao. Lao Thái Thái tầm mắt nhắm ngay quản gia, quản gia cả kinh, ta đều là ôm tôn tử người. Lao Thái Thái tức giận đến choáng vắng đầu, các ngươi một đám vô dụng, trước nước tiểu lại nói. Năm người. Bạch Ngọc Lan, đáng chết lão phụ, thế nhưng như thế làm nhục ta chán sống đi. Đánh sâu vào bích tường, nàng mới không cần bị bắt cái gì huyết á nước tiểu, nàng muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài tìm được Thượng Quan Hồng, sau đó cùng hắn cùng nhau rời xa này đó người xấu. Trong phòng không khí âm lãnh xuống dưới, Cố Tình vội đến khí thế ngất trời một đám người không cảm giác, Thượng Quan lão thái thái không ngừng dậm chân dậm chân lại dậm chân, đem chính mình dậm đến một thân mồ hôi nóng. Chương 269 mà ra. Bạch Ngọc Lan, ngươi có chết hay không, ngươi bất tử ta chết, ta chết cũng muốn lưu lại di trúc làm Hồng Ca Nhi ly ngươi, ngươi mơ tưởng lại quân lấy nhà ta Hồng Ca Nhi. Lão Thái Thái giống giận, phía dưới đoàn người chính vọt vào tới chạy đến thang lầu. Thuệ Vân, không tốt, Lao Đạo cọ cọ cọ trực tiếp dấm lên tay vịn cầu thang phi thân mà Thượng. Nếu ngươi muốn chết, vậy đi tìm chết đi. Âm lánh giọng nữ tử trên lầu chuyển đến. Bất đồng với những cái đó nữ tới câu dẫn, có cái thượng quan Hồng làm giảm sóc. Thượng quan Lão Thái Thái là trực tiếp tới vấn đội, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cho dù là cách đại kia cung kêu miêu cầu thiên địch, thả thượng quan Lão Thái Thái thực sự có cái kia quyền lực cùng bản lĩnh làm thượng quan hồng ly nàng, trong lúc nhất thời Bạch mộng Lan lại giận lại sợ, có loại hôm nay còn không thể đột phá nói nàng liền phải đi theo họa cùng chết giác ngộ. Tự nhiên dùng ra ăn mãi lực phá bích trướng. Mà thượng quan Lão Thái Thái một đám người ở bên ngoài lại là sinh phách lại là bát huyết lan lột, trời xui đất khiến, ngược lại giúp đỡ công kích bức Nội ứng ngoại hợp Bạch Mộng Lan phá hỏa mà ra. Ra tới chuyện thứ nhất, thuận thế thu Lào Thái bà mệnh. Một đoàn thanh ảnh từ trên bức họa Bạch Mộng Lan trên người tránh thoát ra tới. Nếu ngươi muốn chết, vậy đi tìm chết đi. Phi đầu tan phát, một thân hắc y Bạch Mộng Lan đột nhiên chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại biến người sống giống nhau, sợ tới mức mọi người theo bản năng sau này một lui. Bạch Mộng Lan vẫn chưa đình chỉ nương bích chướng tan vỡ lực đạo vươn hai tay, một trước một sau, mười ngón mở ra, đôi mắt âm u thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Lào Thái Thái. Bắt qua đi. Nay trong ngáy mắt, lao thái thái sợ tới mức hô hấp đều quên, càng quên muốn chạy, cứng đờ đứng ở tại chỗ. Mụ mụ dùng sức kéo không kéo động, một cái bước xa chính mình chiều sau che ở nàng trước người. Nàng mặt như màu đất, thân nếu run rẩy, đôi mắt lưu luyến không rời trong miệng tê, lao thái thái chạy mau. Chết chắc rồi, nàng trong lòng tưởng. Nhưng trong dự đoán đau đớn vẫn chưa chuyển đến, một đạo bóng xám thoáng tiến, phanh một tiếng, tiếp theo một cổ mạnh mẽ chụp ở chính mình phía sau lương thượng Là có người đem chính mình đẩy ra. Mụ mụ cùng lao thái thái cho nhau ôm sau này lùi lại, ngã xuống tới, dưới thân là mềm, là thượng quan hừng, giường. Lao thái thái mặc danh tưởng, này nệm thật không sai. Tiếp theo lại giận dữ, như vậy tốt nệm hơi kém bị cái nữ quỷ ngủ. chợt nghĩ mà sợ, nữ quỷ hoa. Mụ mụ run run đỡ nàng ngồi dậy, lao thái thái, ta trước đi ra ngoài, ngươi tuổi lớn, ta trước đi ra ngoài. Lao thái thái trái tim đều phải nhảy ra, bắt lấy mụ mụ tay vội đi xem chỉ thấy một cái hắc gầy lão đạo sĩ cùng kia lệ quỷ bạch ngậm lan chính đánh vào cùng nhau, mà lúc này ngoài cửa lại tiến vào một cái lược quen mắt giỏi giang tuổi trẻ nam tử. Tiếp theo là một cái hồng áo cả sa lão hòa thượng, tuệ vân đại sư. Rộng mở tới dũng khí, ngồi ra thái hổ phương nghi, ta không đi, ta đảo muốn nhìn cái này, không biết tốt xấu quỷ có thể ở chúng ta thượng quan gia nháo ra cái gì chuyện xấu. Nhìn trong nháy mắt tới tinh khí thần đắn đo lên lão thái thái, mụ mụ, kia ta tránh xa một chút bái loạng choạng, lưu ly bình phong ngăn cách bị đánh nhau hương cập té ngã, hai người đánh tới phòng vẽ tranh bên kia đi. Nghiêm tiểu vào phòng ai cũng không thấy, tay chân không ngừng, nhanh chóng mà trật tự rõ ràng từ đại túi móc ra từng cái đồ vật ấn đi vị bố trí đi xuống. Lão thái thái nâng lên chân, xem hắn đem một mặt bát quái kính đặt ở dưới giường, hỏi: "Thu kia nữ quỷ?" Nghiêm tiểu lại đi trên tường quải, bất thời giờ xem nàng mắt, sách, "Này lão thái thái, nói ngươi thật can đảm đâu vẫn là nói ngươi không hiểu chuyện." Các ngài đều tránh tránh đợi chút nhưng không thể chú ý đến ngài mụ mụ cuốn quýt khuyên ngươi xem nhân gia chuyên môn chảo quỷ đều nói như vậy ta liền đi lầu một đi đến thừa dịp hồng ca nhi trở về trước đem nàng thu phục nàng nói như vậy lão thái thái không quật ma lưu lưu bị một đám người vây quanh hạ đến lầu một một đám người ngồi đều không ngồi ngửa đầu xem lầu hai tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy nhưng chỉ nghe động tĩnh liền biết bên trong đánh đến lợi hại lão thái thái thực lo lắng kia bạch ngọc lan vừa thấy chính là lệ quỷ ta mới ba người có thể đánh thắng được sao? Mọi người cũng nắm một lòng đâu. mụ mũ, mũ, ta, ta tìm người hỗ trợ. Nhưng, nhưng loại sự tình này trong lúc nhất thời nên đi tìm ai a? Tất cả mọi người đi xem quản gia, ai làm ở đây nam liền hắn tuổi tác đại đâu. Quản gia, tuổi đại liền kiến thức nhiều nhân mạch quản sao. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường dân chúng a. Quản gia xin chỉ thị lao thái thái, ta báo nguy. Lao thái thái, cảnh sát có thể trả quỷ. Quản gia, Không phải nói quan gia một thân chính khí thần quỷ không đáng. Mụ mụ tới câu, ngươi nói chảo quỷ bọn họ dám đến. Quan gia, thử xem lại nói. Điện thoại đánh ra đi, quả nhiên, cục cảnh sát vừa nghe báo án nội dung nói quản gia điên rồi bang liền treo điện thoại. Quan gia, lao thái thái, ngươi đi lên nhìn xem. Quan gia, không thể không đi, hắn còn phải dưỡng lao bà hài tử đâu. Bất quá, hắn phải gọi cá nhân cùng đi, nhắm chuẩn bốn cái bảo tiêu nhất linh hoạt cái kia, tiểu huynh đệ. Đợi chút lôi kéo lao ca, ca cùng nhau trốn. Bảo tiêu đảo không lùi bước, nữ quỷ a chuyện này cũng đủ thổi phồng cả đời. Hai người gión ra gión dén lên lầu. Trên lầu, đã không thấy một cái hoàng trình đồ vật, nghiêm tiểu bày ra pháp khí nghiễm nhiên thành trận, đem toàn bộ lầu hai không gian gắn vào bên trong. Cùng bạch mộng lan đánh nhau vẫn là lao đạo, nghiêm tiểu tưởng nhúng tay cắm không thượng, hắn sẽ không à, tuệ vẫn sẽ, lại lao thần khắp nơi nhìn. Hắn là được thần bí cao nhân nhắc nhở tới rồi, tới lúc sau biết cao nhân liền ở hiện trường lập tức không khẩn trương, cao nhân nói, ngươi tưởng kết cục liền đi, tả hữu nàng chạy không được, tuệ vân cảm thấy nguy hiểm, sự tình vẫn là làm người trẻ tuổi đi làm đi, hắn một cái bảy tám chục lão nhân ra đến cấp năm 60 hậu bối biểu hiện cơ hội, mà lão đạo hiển nhiên không nghĩ ở phật môn trước mặt mất mặt, đem bạch ngộng lan đánh đến xoay quanh lăng là không cho tuệ vân một tia đi lên cơ hội, tuệ vân chạm đến càng ổn, a, cục lốc, bạch ngộng lan ỉ vào một cổ khí thế bắt đầu khi áp chế lão đạo, nhưng nàng rốt cuộc mới ra tới. Không có gì kinh nghiệm, đánh đánh, này cổ khí thế liền yếu đi đi xuống. Lao đạo nhìn chuẩn cơ hội, hét lớn một tiếng, trận khởi. Nghiêm tiểu dơ tay muốn đi đỡ tuệ vân, ai ngờ nhân ra so với hắn còn nhanh một bước nhảy đến trên rừng đi, kia thân thủ linh hoạt, không thể so người trẻ tuổi kém. Vĩnh viễn không cần coi khinh lão nhân ra, nghiêm tiểu lắc đầu, cũng nhảy đi lên. Từng đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng mang chút thiển kim ánh sáng từ nghiêm tiểu bảy ra pháp khí thượng bắn ra, liên tiếp thành võng, bạch m Liên tiếp ăn vài cái, bị tuyến đụng tới địa phương bị bỏng giống nhau đau, nàng vội tránh đi ánh sáng, ngẩng đầu nhìn đem chính mình cùng lão đạo gắn vào bên trong Thiên La địa võng, thanh thanh cấp huyết. "Ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế chí ta vào chỗ chết?" Đèn treo thượng hách linh liên tục lắc đầu, quả nhiên là xuống dốc, như vậy một cái cơ sở vây trận, thế nhưng không thể phát huy ra một nửa ý lực, cũng liền dọa dọa Bạch Ngộng Lan như vậy không kiến thức quỷ. Như vậy mới bình thường, thiên đạo có biến, thuật pháp xuống dốc cùng chi có quan hệ hết thể đều ở xuống dốc, vô luận Phật đạo, vẫn là quỷ mị. Mà dưới lầu, thượng quan Hồng sắc mặt tái nhợt vọt tiến vào, cũng không thèm nhìn tới mọi người liếc mắt một cái hướng lên trên hướng. Thượng quan láo thái thái la lên một tiếng, Hồng Nhi, ngăn lại hắn. Ba cái bảo tiêu ở phía sau truy, thang lầu thượng quản gia cùng bảo tiêu từ phía trên cản. Thượng quan Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng ngay. Thế không thể đỡ hướng về phía trước hướng, thế nhưng thật sự phá khai quản gia vọt tới phòng ngủ trước cửa Hồng Ca Nhi, ngươi nếu đi vào ta liền chết cho ngươi xem. Lão Thái Thái kêu phá giọng nói, đã là khóc ra tới, nàng biến thành quỷ, nàng sẽ hại chết ngươi. Thượng quan Hồng bước chân một đốn, tay vịn ở phòng ngủ khung cửa thượng, hắn quay đầu lại, đầy mặt thống khổ. Mãi mãi, ngươi không ngừng ta một cái tôn tử, nhưng Ngọc lan, chỉ có ta a. Thượng quan Lão Thái Thái tức giận đến thở không nổi tới, ta tôn tử nhiều ta liền không hiếm lạ, ta tôn tử nhiều liền xứng đáng ta tôn tử gặp nạn. Ta tôn tử nhiều, nhưng ta đau nhất chính là người A. Người cái không lương tâm. Trận pháp, Bạch Mộng Lan nghe thấy được Thượng quan Hồng thanh âm, cũng nghe thanh hẳn nói, tức khắc cũng khóc ra tới, ủy khuất hồ, Hồng ca ca, mau tới cứu ta. chương 270 không thành toàn. Thượng quan Lão Thái Thái, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng quan Hồng quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết đi vào. Lão Thái Thái một hơi không xuyến đi lên, mụ mụ vội cấp thuật khí. Lao Thái Thái run run ngón tay, cái này bất hiếu tôn, cái này bất hiếu tôn. Vì cái nữ nhân, liền ra đều từ bỏ, đỡ ta đi lên. Mụ mụ do dự. Lao thái thái trừng mắt, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem hắn muốn như thế nào cùng kia nữ quỷ hảo. Một đám người chỉ phải lại đi lên, đi lên mới thấy, thượng quan hồng chỉ là vào cửa phòng hai ba bước, bị những cái đó thần kỳ ánh sáng che ở bên ngoài. Tuyến tuyến ngoại, hai cái nam nữ thê thê thảm thảm lẫn nhau xem hai mắt đấm lệ, kia sơn vô lăng thiên địa hợp bộ dáng, làm Lao thái thái lại là một trận hô hấp không thuận. Thượng Quan Hồng đối với trong phòng người giống giận. Đây là nhà ta, đây là nhà của ta sự. Các ngươi này đó kỳ kỳ quái quái người, mau từ nhà ta cút đi. Đúng rồi, đem như vậy cái gì kỳ kỳ quái quái tuyến tiêu diệt, mau tiêu diệt. Lão đạo cười lạnh, việc nhà của ngươi. Phàm là quỷ vật, thiên hạ người có đạo đều có thể diệt chi. Nay quỷ đã là thành khí hậu, trăm triệu không thể phóng nàng ra tới làm hại nhân gian. Thượng Quan Hồng cắn răng, xin hỏi thê tử của ta làm ra cái gì thai hòa sao? Lão đạo nói. Nàng đã thành quỷ, quỷ xuất thế tất hại người, đây là quỷ tính, chẳng lẽ phải đợi nàng hại nhân tài tới ngăn cản nàng? Bị nàng làm hại người vô tội nhường nào? Thượng Quan Hồng, ta thuê tử ở họa hảo hảo, là các ngươi đem nàng bức ra tới, không có các ngươi nhiều chuyện, ta thuê tử căn bản sẽ không hại đến người. Lão đạo, ngươi hỏi nàng, nàng cam nguyện vĩnh viễn ở họa. Mọi người đi xem Bạch Mộc Lan. Bạch Mộc Lan đầy mặt nước mắt, cũng không phủ nhận, ta tưởng cùng Hồng Ca Ca ở bên nhau. Ta chỉ có thể ngốc tại hồng ca ca bên người, ta sẽ không hại người. Lão đạo, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Ngươi dám thề, chưa bao giờ đối người khác động quá sát tâm, nếu không khiến cho ngươi đương trưởng hồn phi phách tán vĩnh không còn nữa thấy. Bạch Mộc Lan. Chết lão đạo. Thượng quan lão thái thái kêu lên, đừng tin nàng, vừa rồi nàng liền phải giết ta. May mắn đạo trưởng tới kịp thời, bằng không hồng ca nhi ngươi lúc này liền cấp mãi mãi nhặt sắp đi. Thượng quan hồng không tin. Quản gia, thiếu gia. Thật sự, thiếu nàng từ họa ra tới, thật sự muốn sát Lao Thái Thái. Bạch ngọc Lan rông giận là ngươi trước muốn giết ta. Ngươi nếu sống yên ổn ta giết ngươi làm cái gì? Lao Thái Thái tức giận dị thường, Bạch Mộng Lan a Bạch ngọc Lan, ngươi đã là quỷ, người quỷ thù đầu ngươi hiểu hay không, ngươi chết đều đã chết, nhà ta Hồng Ca Nhi còn phải sống á hắn còn trẻ, hắn còn không có cưới vợ sinh con, hắn. Bạch Mộng Lan lại chịu không nổi, hắn có ta. Chúng ta nói tốt nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi đã không phải người. Lao thái thái không chút nào thoái nhượng, ngươi đi đi, vì Hồng Ca Nhi, ngươi đi đi. Ngươi sẽ hại chết hắn. Bạch Mộng Lan lệ mục, nhìn Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng, đừng đi, chúng ta ở bên nhau. Hồng Ca Nhi. Mãi mãi Thượng Quan Hồng thình thịch quỳ xuống, mãi mãi, cầu ngài thành toàn chúng ta đi. Trong lòng ta chỉ có Mộng Lan, đó là nàng không trở về, ta cũng tuyệt không sẽ lại cưới. Hách Linh cười lạnh, cũng không phải là không lại cưới sao. Bất quá là cùng bất đồng nữ hải tử chơi nam nữ trò chơi. A, nam nhân. Lao thái thái, ngươi, ngươi muốn tức chết ta a? Thượng quan hồng, nãi nãi, ta mang mộng lan đi, chúng ta đi được rất xa, rời đi nơi này, đi đại dương bên kia. Lao đạo, quỷ dương mệnh liền không phải mệnh. Ngươi người này, sao như vậy ích kỷ? Thượng quan hồng ôm phía dưới, ngươi người này sao như vậy không thuận theo không đông tha? Ta mộng lan không hại qua người, ta ở bên người nàng cũng sẽ không làm nàng hại người. Tường mở Lao đạo nói, ngươi cho rằng vì cái quỷ gì phi hại người. Quỷ hại người, liền cùng người ăn cơm một đạo lý, thấy dương khí quỷ, tất đoạt nhân tinh khi mới có thể chống đỡ dương khí. Lao thái thái tâm hoàng hốt, hồng ca nhi a, nàng sẽ ăn ngươi a. A di đà Phật. Tuệ vân mở miệng, nghiệt nghiệp chưa thành, Thí chủ nếu vì nàng hảo, không bằng làm nàng cùng lao nạp đi, vì nàng tìm một thanh tịnh nơi, một lòng hướng Phật, chúng có thể tìm hiểu. Thượng quan hồng mới không tin, ngươi cho ta Phật châu không phải làm ngọc lan tu thân dưỡng tính, ngọc lan nàng thực hảo. Phật châu còn ở bức họa bên treo đâu, bạch ngọc lan từ họa nhảy ra lại đánh lại nháo cũng chưa ảnh hưởng đến kia Phật châu bất động như núi. Tuệ vân nói, Phật châu là cho nàng tu thân dưỡng tính, nếu nàng vẫn luôn tĩnh tâm khắc kỷ, kia Phật châu tự nhiên không việc gì. Nhưng nếu nàng động tà niệm rồi, Phật châu cũng sẽ có biến hóa. Phật châu trở tối, thuyết minh nàng tà niệm mọc thành cụm, nếu là âm thầm sinh hồng, còn lại là động sát âm. Hắn như vậy vừa nói. Tất mắt mọi người đều đi xem kia Phật châu, Bạch Ngộng Lan cũng không khỏi đi xem, tâm can run lên. Nguyên bản màu vàng nhạt Phật châu, đã là toàn thân trở tối, trong đó số viên rõ ràng là đỏ sẫm nhan sắc, thả không ngừng thay đổi sắc, có một viên thậm chí vỡ ra rất hơn một nửa. Tuệ Vân thầm nghĩ, may mắn cao nhân chỉ điểm, hắn không có tùy tiện tới thăm, bằng không sợ là chiếm không được hảo. Bất quá, này Bạch Ngộng Lan âm khí sao như thế chi thịnh? Đương nhiên là thượng quan Hồng dưỡng. Lão thái thái được lý, lập tức quát: Bạch Ngọc Lan, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Bạch Ngọc Lan khẳng định không thừa nhận, dục thêm chi tử, Phật Châu là của ngươi, tự nhiên tùy ngươi nói như thế nào. Ta chưa bao giờ hại quá bất luận kẻ nào. Tránh nặng tim nhẹ, ngươi nhưng thật ra thể không nghĩ tới hại người nha. Lão Thái Thái sốt ruột, Hồng Ca Nhi, mặc kệ nàng làm không có làm tưởng không tưởng, nàng đã không phải người, các ngươi không có khả năng ở bên nhau. Dừng cương trước bờ vực A. Thượng quan Hồng thống khổ cầu nàng, mãi mãi, ta cầu xin ngươi. Liền thành toàn ta cùng Mộng Lan đi, ta mang nàng đi được rất xa, chúng ta tị thế, không thấy người ngoài được chưa? Lao thái thái, lý tưởng của ngươi đâu? Ngươi khát vọng đâu? Lạnh giọng hỏi Bạch Mộng Lan, ngươi chính là như vậy yêu hắn? Ngươi muốn hủy diệt hắn cả đời? Hồng nhi đánh tiểu lập trí làm tốt nhất hòa ra, ngươi giận hắn đi, hắn đi hỏa cái gì? Cho ai xem? Còn như thế nào nổi danh công thành danh tọa? Thời đại này, đây là nam nhân giá trị. Bạch Mộng Lan đồng dạng thống khổ. Ta chỉ là muốn cùng hồng ca ca ở bên nhau, ta có cái gì sai. Ta cũng không muốn chết, ta cũng muốn sống bồi hồng ca ca, nhưng thân thể của ta sinh ra không tốt, ta có biện pháp nào. Tuy rằng ta biến thành quỷ, nhưng này bất chính đại biểu trời cao bị chúng ta tình yêu cảm động không đành lòng ta tiêu tán, làm ta cùng hồng ca ca lại tục tình duyên. Nha, nghe tuổi hồ thật đúng là có chuyện như vậy đâu. Thượng quan hồng lập tức phụ họa đúng vậy, như vậy nhiều người qua đời, vì cái gì chỉ có mộng lăn có thể trở về này thuyết minh chúng ta tình yêu cảm động đất trời, ông trời đều không bỏ được chúng ta tách ra. mãi mãi, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Lão Thái Thái không nói gì, quay đầu dò hỏi Tuệ Vân. Đại sư, ngươi nói, này có phải hay không ông trời ý tứ? Tuệ Vân, thiên đạo dưới, không nên có quỷ vật sinh ra. Nữ thí chủ sẽ chỉ là ngoài ý muốn, đại khái tiếp xúc cái gì tà vật. Lão Thái Thái được duy trì, lập tức đi kéo lên quan hồng. đúng đúng đúng, tà vật, nàng chính là cái tà vật. Hồng ca nhi à, ngươi nhưng đến nghe đại sư nói à, ngươi thái mãi mãi nói đại sư nói đều là chân lý ta đến tin à ngươi cùng mãi mãi đi, mãi mãi cho ngươi tìm cái càng tốt tức phụ. Ta liền đã quên nàng đi. Văn bạch mộng lan tử huyệt bị chọc chúng, đường trường phát tác, nàng chậm rãi đi tới, hung ác hai mắt khẩn nhìn chầm trầm lao thái thái, tóc dài tự phiêu, hắc y đi vũ động. Ngươi muốn tách ra chúng ta. Ngươi thật sự muốn tách ra chúng ta. Lao thái thái mò hù chết, còn không quên lôi kéo thượng quan Hồng ra bên ngoài. Mau mau mau, nàng điên rồi, nàng muốn giết ta, chúng ta chạy mau. Trên tay không còn, lại là Thượng quan Hồng đẩy ra tay nàng, đem nàng kiên định đẩy ra ngoài cửa, Mãi mãi, chuyện của ta liền từ ta đi, ta cùng với Mộng Lan sớm có hôn ước, sinh không thể cùng thông, chết cũng muốn cùng huyệt. Ngươi nếu ngăn trở, ta Thượng quan Hồng cắn răng một cái, ta liền đi tìm chết, cùng Mộng Lan làm một đôi quỷ phu thê. Chương 271 song hồn, canh 1. Cái gì? Lão thái thái khiếp sợ dị thường. Sinh thời a nàng bị một đại nam nhân dùng chết cơ bức. Hắn là hoán phụ sao? Nàng là cha nam sao? Sai rồi bối a. Thật mẹ nó mở rộng tầm mắt. Lao thái thái trong lòng bạo thô, cái này không nên thân hôn chứng nhĩ tử, cái này không lương tâm hỏa quốc yêu cơ. Tâm lý hoạt động quá kịch liệt, trên mặt nhất thời theo không kịp, ngốc lập đường trường. Hách Linh cười khẽ, chờ chính là ngươi những lời này. Tuệ Vân chính bằng quan, đột nhiên trong thai thanh âm vang lên, hơi hơi sủng sốt, niệm thanh Phật mở miệng. Ta chờ ước nguyện ban đầu bất quá là không cho quỷ vật vào đời mượn cơ hội hại người. Nếu hai người các ngươi như thế tình ý chân thành nguyện vì lẫn nhau trả giá, kia cũng không phải không có khác biện pháp. Mọi người cả kinh, toàn vọng lại đây, đây là muốn thành toàn. Bạch Ngọc Lan trong mắt phát lên mong đợi, quả nhiên người xuất ra từ bi vì hoài, không giống kia sú lao đạo vừa lên tới xanh đỏ đen trắng chẳng phân biệt liền kêu đánh tiêu giết. Lao đạo đen mặt, mẹ nó, lại là như vậy, đạo môn xuất nhân xuất lực, Phật môn cuối cùng ra tới nhặt tiếng nghi tặc con lựa chọn, cạo tóc đều tác trong lòng trưởng thành tâm nhãn tử. Hán quát, ngươi cái tặc trọc thiếu tới tạo ơn tình, nàng quỷ khí dày nặng sát tâm đã sinh, vạn không thể phóng túng nhân gian. ngươi nếu dám làm việc thiên tư, lão đạo liền hủy đi nhà ngươi Phật tổ đường đi. Tuệ vân vô ngữ, đều là đồng đạo người, ngươi thả nghe lão nạp nói xong, lão nạp nói không thành, ngươi lại mở miệng không muộn. Lão đạo hừ một tiếng. Tuệ vân dừng một chút, từng câu từng chữ ấn cao nhân nói thuật lại. sinh có sinh lộ, chết có tử lộ. Cái thứ nhất biện pháp, liền như trên quan thí chủ theo như lời, hắn tự nguyện liệu mình bồi vong thê. Nay không thể được, lão thái thái muốn kêu, bị tuệ vân ánh mắt chấn an. Cái thứ hai biện pháp, bạch thí chủ hồi hòa đi, chúng ta cấp họa thiết hạ phong ấn, về sau bạch thí chủ an tâm ở tu hành. Đến nỗi tu hành tới khi nào, lấy cao nhân năng lực, đại khái là tu hành đến hồn phi phách tán. Cái này cùng trước kia có cái gì khác nhau? Thượng quan hồng cùng bạch Ngộng lan không muốn nha. Cái thứ ba biện pháp. Bạch thí chủ không cần hồi hoạ, nhưng cũng không thể vô câu vô thúc, để tránh nàng thường cập vô tội, vẫn là phải vì nàng tìm nơi chỗ dung thân, này chỗ dung thân, không có so thượng quan thí chủ càng thích hợp. Mọi người nghe được có chút không rõ, lao đạo lại là trong mắt tinh quang trật lõe, tật hòa thượng, thật ta. ca. Tuệ vẫn nói, nếu bạch thí chủ trở lên đều không đồng ý, kia đại gia chỉ có thể đưa ngài đi ngài nên đi địa phương. Thời đại này quỷ nên đi địa phương nào? Tự nhiên là hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Bạch Mộng Lan cắn môi, Thượng Quan Hồng khó hiểu hỏi, Đại sư theo như lời chô Dung Thần là muốn ta làm cái gì sao? Lão Thái Thái không rõ lại bản năng cự tuyệt, không được, dưỡng quỷ đà thương người, nhà ta Hồng Ca Nhi cần phải lâu lâu dài dài sống đến con cháu vòng đầu gối. À, gặp phải như vậy phiền toái muốn còn rất nhiều, lập tức Lão đạo không lưu tình chút nào dội trở về. Lão Thái Thái đừng vọng tưởng, nhà Nguyên này tôn tử tướng mạo cả đời vô tử vô nữ tuổi già cô đơn cả đời mệnh, nghiêm tiểu bất đắc dĩ, sư phó. Lúc này có thể đừng kích thích người sao. Tuổi này lại đem người kích thích qua đi, ta đổ gì a Lao thái thái ngã vào mụ mụ trong lòng ngực, ngươi nói bậy, ta ta ta. Lại tức lại cấp lại sợ, nước mắt chảy ra. Lao đạo vừa thấy, mặc danh trột dạng, lập tức ngầm miệng. Hách linh ha ha, hắn là vô tử vô nữ tuổi già cô đơn cả đời, nhưng người ta vui sướng a tấm tắc, kẻ có tiền vui sướng lao đạo ngươi tưởng tượng không đến. Thượng quan hồng, đại sư, ta muốn như thế nào dưỡng thê tử của ta? Là bên người lấy tinh huyết dưỡng chi sao?" Tuệ Vân nhìn hắn, đáy mắt thương hại, đáng thương hải tử, không nghe lão nhân quyền, thế nào cũng phải toàn kia ma chứng. Cũng không phải, chính là dùng thân thể của ngươi ôn dưỡng, tức chúng ta đem Bạch Thí chủ hồn phách loại nhập trong cơ thể ngươi, nhất thể song hồn. Bị lão đạo tức giận đến hoảng hốt khí đoàn lão thái thái nghe vậy hai mắt vừa lật liền phải đi qua, hoàng đến mụ mụ vội vàng kêu lão thái thái lại đi véo nàng người chung. Lão thái thái sâu kín chuyển tỉnh, người hướng trên mặt đất hoạt. Khóc dòng nói, ta thượng quan ra đây là làm cái gì nghiệt, như thế nào liền trọc phải như vậy một cọc nghiệp chướng ta không đồng ý, ta không đồng ý. Cái gì nhất thể song hồn, này không phải đang nói về sau hồng ca nhi nếu không nam không nữ. Hủy hoại A, toàn hủy hoại A. Bạch Mộng Lan cũng trong lòng biết này đối thượng quan hồng khẳng định không tốt, tức giận công tâm, còn tưởng rằng này hòa thượng có thể cho ra cái gì hảo đề nghị, nói đến nói đi, còn không phải không buông tha bọn họ. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng đối thượng quan hùng nói, hồng ca ca, ngươi lên, này đó bọn bị bẩm giang hồ bất quá là dùng người khác hy sinh tới thành toàn bọn họ mỹ danh. Hừ, cái gì đại sư cái gì cao nhân, bất quá một đám mua danh chuộc tiếng máu lạnh lạnh tình bại hoại. Ta đây liền, a, đang muốn quá độ thư vi bạch Ngộng lan mới nhắc tới một bàn tay lượng ra máu đốt, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng một cái lay động sần ngã xuống đất, nàng ôm bụng, phảng phất bên trong có một con vô tình bàn tay to ở quái. Hách linh nhẹ nhàng chuyển ngón tay nhất phái lạnh lùng, nàng thật đúng là đánh giá cao bạch mộc lan, cho rằng nàng là chịu thượng quan hồng cùng những cái đó nữ tử hiến tốt kích thích mới tâm tính đại biến giận mà giết người, rốt cuộc nàng giết người đều là những cái đó tới gần thượng quan hồng nữ tử, nhưng còn bây giờ thì sao? nàng rõ ràng là nổi lên đem ở đây mọi người một vong tàn sát sạch sẽ ý niệm, nơi này đầu có thượng quan hồng thân mãi mãi, có hoàn toàn vô tội không đắc tội nàng người hầu, Nay phân ác độc cương ngoan, trăm triệu lưu đến không được. ba điều lộ, là nàng cấp từ bi không tiếp thu, liền hoàn toàn đi tìm chết đi. Ở nàng mí mắt phía dưới nhảy nhót, là người tưởng quá mỹ. Cao Tăng thầm giận mình, này nữ quỷ như thế lợi hại, xem kia lão đạo lăn lộn hầu giống nhau sẽ biết, đó là chính mình đối thượng, cũng sẽ không hảo bao nhiêu, nhưng cao nhân bất động thanh sắc dưới liền đắn đo chết hẩn, quả nhiên, cao nhân không đánh dạo ngữ, nói ở khống chế chung liền ở nàng lão nhân ra trong lòng bàn tay a. Hắn lại mở miệng thuật lại, một nén nhang thời gian, tuyển một cái, bằng không. Bằng không cái gì? Đại gia tận mắt nhìn thấy tới rồi, Bạch Mộng Lan thống khổ ôm bụng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí từ trên người nàng đầu sợi giống nhau chui ra, tiên khí giống nhau tiêu tán ở trong không khí. Chờ hắc khí tan hết, trên đời lại vô Bạch Mộng Lan. Một nén nhang. Lao thái thái ước gì bọn họ có thể nhiều suy nghĩ, nàng thân tôn từ ai, lúc này nhưng nhất định phải do dự không quyết đoán A. Đáng tiếc, Thượng quan hồng sao có thể chờ mắt nhìn Bạch Mộng Lan chịu tội, chỉ cần vừa thấy nàng thống khổ tái nhợt mặt hắn liền tức vũ khí. Cũng chưa đến 30 giây, hắn liền kêu lên, ta tuyển làm mộng lan sống, sống ở ta trong thân thể. Thống khổ tan đi, bạch mộng lan ngồi dưới đất đối hắn rơi lệ, hồng ca ca. Lao thái thái lại trận trắng mắt qua đi, mụ mụ lại đem nàng béo tỉnh, lúc này cũng không thể hôn. Nhắc nhở, Lao thái thái, việc này quá lớn, đến nói cho lão gia tử còn có lao tổ tông. Đối, đúng đúng, nàng ngăn không được, trong nhà lao nhân hành à, còn có xây dựng ảnh hưởng rất nặng lao tổ tông. Hồng ca nhi sợ nhất Lão tổ tông. Gọi điện thoại, ra đây liền gọi điện thoại, làm lao nhân tới. A, nàng hách đại sư là sẽ chờ người khác. Cái nào người khác có như vậy đại mặt. Vì thế nàng dơ tay, ngồi dưới đất biến thành màu đen khí bạch mộng lan vèo một chút bay lên, biến thành một đạo quang chui vào thượng quan hồng ngực. Lần này, Lão thái thái vững chắc trận trắng mắt ngất xịu đi, như thế nào véo đều véo không tỉnh. Mụ mụ luôn cuống, Tiêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ à, cấp lao thái thái còn có thiếu gia cấp trong nhà gọi điện thoại mau tìm lao gia tử tơi a một mảnh rối ren lao đạo sắc mặt quái dị hắn chuẩn bị mấy tháng trận địa sẵn sàng đón quân địch cứ như vậy đột ngột xong việc xem tạc hoa thượng bộ dáng thực nhẹ nhàng a hắn lại đây cũng đứng ở trên giường trên dưới đánh giá hắn ngươi lợi hại như vậy Ta như thế nào như vậy không tin đâu tuệ vân không phản ứng hắn nghiêm tiểu yên lặng thu hồi trận pháp đem không như thế nào có tác dụng pháp khí nhóm nhét trở lại đại trong túi Muốn hắn nói, khá tốt, quản ai thu nữ quỷ đâu, hắn sư phó không có việc gì liền hảo. chương 272 kết cục, canh hay Thượng quan gia, bạch gia người nắm quyền tề tụ một đường. Không khí ngưng trọng. Thượng quan hồng quỷ gối trung gian trên mặt đất. Thượng quan gia lão gia tử cùng bao gồm thượng quan hồng hắn cha ở bên trong liền can nam nhân sắc mặt đều thực xú. Nhìn bạch gia người phản phất kẻ thù. Bạch gia lão gia tử cùng bao gồm bạch ngọc lan nàng cha ở bên trong liền can nam nhân sắc mặt cũng không tốt. Một chút không cảm thấy nhà mình thiếu hắn thượng quan gia. Nửa ngày, ai cũng không mở miệng, ai cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn là bạch lao gia tử trước thử hỏi một câu, ngọc lan. Ba ba ba, mọi người khẩn theo dõi quan hồng. Thượng quan hồng quỳ không theo tiếng, nhưng ánh mắt kia chôn tránh rất nhỏ thần thái, cùng bạch ngọc lan rõ ràng giống nhau như lúc. Bạch lao gia tử thân về phía trước thăm, ngươi thật đã trở lại. Mọi người ngừng thở chờ nàng trả lời. Đều nói có quỷ có quỷ, nhưng cái nào thật gặp qua quỷ nước ngoài văn hóa một đánh sâu vào, càng không ai tin này đó. thượng quan lao thái thái nói được lời thề son sắt còn có một đống mục kích chứng nhân, ngây hà không chính mắt thấy liền rất khó tin tưởng. tư tâm đều cảm thấy, có phải hay không thượng quan hồng lâu không thành thân khí hư lao thái thái, lao thái thái lôi kéo người cố ý diễn kịch đâu? là thật là giả, liền xem thượng quan hồng. nếu là giả, bạch gia tự nhiên có chuyện nói. nếu là thật sự, trước chứng minh là thật sự đi. thượng quan hồng gật gật đầu, động tác biên độ tiểu. Thực tuyệt đẹp, hoàn toàn chính là nữ tử làm vẻ ta đây. Thượng quan lão ra tử tay căng thẳng, hồng nhi. Thượng quan hồng ngẩng đầu, ra ra. Là cái nam nhân không sai. Bạch lao gia tử, ngọc lan. Thượng quan hồng sườn sườn mặt, ra ra. Là cái nữ nhân không sai. Trong phòng nhất thời không ai ngôn ngữ. Khu. Nào đó thúc thúc trong mắt chuyển động, nhị cầu tử. Mọi người. Thượng quan hồng hát tuyến, lục thúc, ngươi đừng náo. Lục thúc ăn chơi chắc táng cười. Tiểu tử không tối nha, khi nào học khẩu kỹ? Mọi người mặt mang bừng tỉnh, khẩu kỹ a. Thượng quan hồng ánh mắt chợt lóe, đúng vậy, khẩu kỹ. Tốt nhất mọi người đều cho là như vậy, chuyện gì đều không có còn giống như trước đây. Thượng quan lão gia tử xem ở trong mắt lạnh lùng cười, lão thê chính là đem tiền căn hậu quả hiện trường phát sinh này đó sự đều nhất nhất nói cho hắn, thật vẫn là giả, một câu là có thể hỏi ra tới. Nếu ngươi không có việc gì, kia cùng lý ra việc hôn nhân liền định ra, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Từ giờ trở đi cấm túc, thẳng đến hôn lễ cử hành. Cứ như vậy đi. Thượng quan lão ra tử đạm mạc nhìn thượng quan hồng. Mười ngày sau, hôn lễ cử hành, có người bồi ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi chạy trốn. Không được. Mọi người dọa nhảy dự. Thượng quan hồng mở to hai mắt cắn môi, miệng phun giọng nữ, hồng ca ca là ta phu. Hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau, ai cũng đừng nghĩ cắm vào tới. Thật thật sự sự bạch mộng lan không thể nghi ngờ. Thượng quan lão ra tử tâm châm xuống. Mọi người ngây người Bạch Mộng Lan Cha, này, này, ta nghe nói, ngoại băng có loại chứng bệnh gọi là cái gì tinh thần phân liệt nhân cách thứ hai, chính là nói một người tinh thần phân liệt thành hai cái hoàn toàn không giống nhau người. Chẳng lẽ là, Hồng Nhi hắn đối Lan Nhi quá nhớ mãi không quên được cái này bệnh. Đại gia giao lưu qua ánh mắt, giống như cái này cách nói càng phù hợp hiện thực một ít. Thượng quan Lão Gia Tử trưng cầu Bạch Lão Gia Tử ý kiến, ngươi thấy thế nào? Bạch Lão Gia Tử cao mày, chưa chắc không phải cái này khả năng vạn nhất thật là tưởng niệm vong thê tẩu hỏa nhập ma đem chính mình chia làm hai cái một cái đương chính mình một cái đương vong thê đâu thượng quan lão gia tử gật gật đầu ngươi cách nghĩ như vậy ta đây liền buông ra làm có ý tứ gì thượng quan lão gia tử nhàn nhạt nói ta mẫu thân nơi đó ngươi cũng biết nàng thực tin này đó vì nàng lao nhân gia an tâm ta quyết định nhiều thỉnh chút đại sư tới cùng nhau thi pháp hắn đối bạch lão gia tử cười cười đều là vì hiếu đạo nghĩ đến ngươi cũng lý giải đi bạch lão gia tử mặt trầm như sắt Lao ra hỏa, đây là muốn đẩy nhà ta ngộng lan vào chỗ chết ta. Tan dã trong không vui. Bạch Lao ra tử đóng cửa lại quăng ngã chính mình yêu nhất trung trà, quay đầu liền đi tìm chính mình hiểu biết đại sư, hiểu biết mượn sắc hoàn hồn sự tình. Hắn nói, có phải hay không muốn sinh thần bát tự giống nhau? Còn có cái gì yêu cầu khác? Đại sư sợ ngây người, không phải, ta nói ta có thể thu phục loại sự tình này sao? Ngươi đừng cho ta áp đặt kỹ năng A. Đại sư nói thẳng làm không được. Bạch Lão Gia tử trong lòng mắng phế vật, nghị nghị cấp thượng quan Lão Gia tử điện thoại, này chờ sự quá mức không thể tưởng tượng, chờ ngày đó ta cũng đi xem. Thượng quan Lão Gia tử không cự tuyệt, Bạch Gia có quyền lợi biết chân tướng. Thượng quan Hồng bị 100 hào người canh phòng nghiêm ngặt áp giải hồi kinh. Thượng quan Gia lão tổ tông đầy đầu tóc bạc nếp nhăn mọc thành cụm, một đôi mắt lại là làm người không dám nhìn thẳng. Thượng quan Hồng là bởi vì cho hưởng dạng, Bạch Ngọc Lan lại là thật sự sợ hãi. Làm người thời điểm nàng liền cảm thấy vị này lão tổ tông không hảo thân cận, cả ngày không phải cầu Phật chính là bái nói, hảo sinh kỳ quái. Hiện giờ làm quỷ mới phát hiện nhân ra Phật cùng nói không phải bệ tu, lão nhân ra trên người một tầng nhìn không thấy hơi thở, làm nàng rất khó chịu, theo bản năng tưởng rời xa. Này hơi thở, hách linh tục ca, chu đại thiện trên người chính là này vị, này lão thái thái có thiện tâm, làm việc thiện nói, đều có trời phù hộ. Lão nhân ra thông thả ánh mắt xem hắn thật lâu sau. Thượng quan hồng cai chán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng mới đưa ánh mắt rời đi. Nàng nhìn nơi khác gật gật đầu, nói, người các có mệnh, các ngươi nguyện ở bên nhau liền ở bên nhau. Thượng quan hồng cảm động, muốn khóc. Lao nhân ra lại chậm gì gì tới câu, nhưng không thể hại người. Thượng quan hồng một nghẹn, thành cần nói, thái nãi nãi, chúng ta sẽ không hại người. Lao nhân ra chậm rãi cười cười, cũng không biết tin vẫn là không tin. Nhưng chỉ có hách linh cùng linh linh linh biết, lao nhân ra tự mình đi đã bái Phật tổ cùng thiên tôn. Cầu thần Phật phù hộ bọn họ thai họa liền thai họa chính mình, ngàn vạn đừng hại người khác. Linh Linh Linh cùng Hách Linh nói, này lao thái thái thanh minh. Hách Linh ân một tiếng, nếu là trước thế giới, này lao thái thái cũng có thể tu cái mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện làm thần tiên. Nàng lại nói, một đời thiện hạnh cũng không tồi, quan trọng nhất chính là chính mình tâm. Linh Linh Linh khó được tự hỏi một chút, nếu là một lòng tưởng hành ác đâu. Hách Linh, đó chính là đem ác làm tín điều bái, xem thế giới ý thức dương cái nào ước cái nào bái. Linh linh linh nga một tiếng, yên lặng tự hỏi đi. Tới rồi ngày đấy, vẫn là lần trước những người đó ở đây, thượng quan gia mời đến tổng cộng 5 vị đại sư, Tuệ Vân cũng không ở trong đó, hắn cự tuyệt, cao nhân đều ra tay, bọn họ này đàn phế tài còn có thể lăn lộn ra hoa tới. Tuệ Vân đại sư khiêm tốn, cứ việc hách linh trong mắt bọn họ thật là phế tài, nhưng ở đương thời, đều là có danh, có thật đại sư, bọn họ giết không chết Bạch Mộng Lan, lại cũng vững chắc làm Bạch Mộng Lan ở thượng quan hồng trên người hiện hình. Cách làm đến cuối cùng Bạch Mộng Lan cảm giác một cổ hấp lực lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài xả, thê lương đều một nửa thân thể lộ ra tới, thoáng như một cây đầu gỗ từ đầu đến eo cơ thành hai nửa. Ở đây mọi người đều sợ ngây người, thế nhưng là thật sự. Đến nỗi Thượng Quan Hồng, bởi vì hắn cực độ không phối hợp, cho nên Thượng Quan lão ra tử không chút khách khí đem hắn bó ở trên có gỗ, dây thừng vòng đến chỉ lộ ra một cái đầu, trong miệng cũng tắc bố, mọi người chỉ nhìn đến hắn giữ tận thống khổ lại đau lòng lại phẫn nộ mặt. Đau lòng là cho Bạch Mộc Lan Phẫn nộ là đối bọn họ, thậm chí này phẫn nộ còn có hận. Giờ khắc này, cho dù là Bạch ra người, cũng là tâm lệnh lạnh, người này, không thể tiếp cận. Bạch Mộng Lan bị lôi ra nửa thanh thân mình, âm lực lớn thịnh, không có dây thừng trói buộc nàng, đôi tay dương lên, hắc khí bốn cuốn, một chút đem 5 vị đại sư ném đi trên mặt đất. Cách làm gián đoạn, thất bại tăng cuộc. Đại sư nhóm đều nói, Bạch Ngộ Lan cùng Thượng Quan Hồng dây dưa quá thâm, hai người đã lớn lên ở cùng nhau, muốn sát liền cùng nhau sát. Chỉ cần một cái tồn tại một cái khác sẽ không phải chết. Thượng quan gia tưởng cứu thượng quan hồng, bạch ra lại luyến tiếp bạch Mộc lan, hai nhà xả tới thoát đi. Cuối cùng vẫn là thượng quan gia lão tổ tông lên tiếng, làm cho bọn họ đi thôi, đi được rất xa, đi quốc gia khác, quốc gia khác không hòa thượng cũng không đạo sĩ, làm cho bọn họ chính mình hảo hảo quá đi. Hai nhà tưởng tượng, đây là kết cục tốt nhất. chương 273 lâu đài cổ. Thượng quan hồng vui cái này ăn bài, vốn dị hắn liền tính toán mang bạch mộng lan đi xa tha hương. Hách Linh, đi đâu đều tai họa không được người. Ta cho bọn hắn hạ phụ chú, chỉ cần thương tổn vô tội người, tia thương tổn lập tức phản phệ đến bọn họ trên người, dạy bọn họ làm người. Sư bà bà cấp phù một loại, nàng phát hiện vu tộc truyền thừa so nàng càng có hiệu, đại khái là bởi vì sư bà bà thời đại cách nơi này càng gần. Ngươi cùng quỷ thu phục, kế tiếp muốn lấy thiên châu. Bạch Mộng Lan liền trôn ở kinh đô bên này, hai người đi bạch ra mộ viên, mới muốn động thủ, hồi lâu không động tĩnh thế giới ý thức đống nhiên xuất hiện. Linh linh linh, linh, nó nói, thưởng lưu lại thiên châu, nha, vẫn là động tâm, cảm thấy thiên châu về sau khả năng hữu dụng. Linh linh linh nói, làm ta hỗ trợ đem thiên châu tảng đến dưới nền đất. Hách linh không để bụng, nàng thật đúng là không hiếm lạ kia một khối ngón tay đại phá cục đá, nàng chính là có cả người. Cho chúng ta đổi cái gì thù lao? Linh linh linh, công đức tin lực, nha, này mua bán có lời. Nhẹ nhàng cầm kia thiên châu ra tới. Lại tìm cái thật sâu thật sâu dưới nền đất một khe lớn ném đi vào, dù sao dung nhằm cũng hòa tan không được, không chừng ngày nào đó núi lửa phun trào lại có thể phun ra tới, kia đó là một khác đoạn chuyện xưa. Một trận kim quang là tới, linh linh linh chuyển vòng toàn đầu trụ, vui sướng không thôi, đây mới là khó cầu đồ vật, nó có phải hay không nốc? Nó không nốc, công đức tin lực thứ này tự sản tự tiêu, đặc biệt là tại đây loạn thế nó vụ ngắn ngày không ít thường anh hùng. Thiên ngoại mà đến năng lượng thạch mới là đâm vận khí mới có thể đến. Thượng Quan Hồng muốn xuất ngoại, bởi vì bọn họ sự, Thượng Quan Gia cùng Bạch Gia vẫn là nổi lên ngăn cách. Thượng Quan Gia hận Bạch Ngọc Lan hủy hoại bọn họ con cháu, lấy Thượng Quan Hồng năng lực tuyệt đối có thể cấp gia tộc mang đến lớn hơn nữa ích lợi, nhưng hiện tại, chỉ có thể lưu đầy hải ngoại, cả đời không được hồi. Bạch Gia hận Thượng Quan Gia vô tình vô nghĩa, xen vào việc người khác, rõ ràng là Thượng Quan Hồng chính mình nguyện ý, lại nói, bọn họ hảo hảo một cái nữa như ra nếu không phải thượng quan hồng thế nào cũng phải họa cái gì giống bạch ngộng lan sớm đầu thai chuyển thế tội gì chịu vì quỷ khổ đều cảm thấy là đối phương sai sinh ý trong sân thực ám đấu một thời gian mà lê lão gia tử trong lòng cũng có ngỡ đáp lướt qua không bị liên lụy lê thủ không nói thượng quan hồng cùng bạch ngộng lan bị tiễn đi liền thật sự không trở lại kia hai người không người quỷ không quỷ không chừng ngày nào đó liền đối người trong nhà xuống tay bọn họ vẫn là trốn xa một chút đi còn có tam gia đều cố ý hướng hải ngoại phát triển Hắn đến lưu ý tránh đi, coi như chắp tay nhường lại. Cứ như vậy thượng quan hồng mang theo bạch Mộc lan, còn có tuyệt bút tiền tài, đi hải ngoại. Nói là bị lưu đày, nhưng sao có thể thật làm hắn quá khổ nhật tử, hắn thành danh sau vốn cũng ở nước ngoài trí sản, lần này mang theo hai nhà cấp an gia phí, hắn dứt khoát mua cái lâu đài cổ. Lâu đài cổ A, thứ gì một dính cái cổ tự, tám phần nháo quỷ. Hách Linh tự nhiên theo tới, nói tốt không cho hai người bọn họ thai hòa người, chính là sự cố giao thông cũng không được hơn nữa nàng cùng linh linh linh đều tưởng nhiều kiến thức một phen bất đồng phong cảnh cùng phong tình phiêu dương quá hải mua lâu đài cổ lâu đài cổ dưới nền đất một con quỷ cái quỷ gì quỷ hút máu Hách linh chào nói thật đúng là quỷ quỷ tương hút nguyên bản thượng quan hồng là ở chiến tranh trong nước toàn diện bùng nổ khi di cư hải ngoại khi đó hắn thành tựu càng cao có rất nhiều đại học cùng hiệp hội thỉnh hắn nhậm chức hắn chọn lựa danh dự tối cao học phủ ở tại nhất phồn hoa an toàn nhất quý tộc nơi nơi nào giống như bây giờ có chút danh khí lại còn chưa tới ngoại bang giới quý tộc truy phục nông nỗi, tiền nhưng thật ra không thiếu nhưng hắn vì bạch Ngộng lan tưởng chỉ tìm rời xa ồn ào náo động địa phương liền lựa chọn nhân gia quỷ hút máu ngủ say địa phương quỷ hút máu cũng là quý tộc quý tộc nơi không có khả năng keo kiệt thượng quan hồng tìm nhân tu thiện lúc sau đảo cũng là phong cảnh tuyệt đẹp hoàn cảnh hợp lòng người hắn còn đem chúng quanh mà cũng mua có trang viên lâu đài cổ kỳ thật cũng không phải thực sát rồi bằng không mua đồ vật đi làm không có phương tiện đánh xe nói. Một giờ liền có thể tới nội thành. Xem như vùng ngoại thành, không chừng về sau thành thị càng lúc càng lớn, lâu đài cổ cũng biến thành nội thành. Nhưng hiện tại, vẫn là một cái an tĩnh đến lá dụng có thể nghe địa phương. Thượng quan hồng ở trong thành đại học dạy học, lâu đài cổ trừ bỏ từ quốc nội mang đến bốn cái người hầu, còn khác mướn địa phương người xử lý. Nay bốn người đều là mất đi thân nhân không nơi nương tựa tự nguyện đi theo đi xa tha hương, cũng không biết thượng quan hồng cùng bạch mộng lan chuyện xưa. Hách Linh đi vào lâu đài cổ ngày đầu tiên. Linh linh linh liền đem dưới nền đất nằm kia chỉ quỷ hút máu cấp giò xét ra tới. Muốn nhận lục, Hách Linh mặt vô biểu tình, lấy cái gì dưỡng? Ngươi có huyết sao? Linh linh linh nghĩ thoáng, làm hắn ngủ bái. A, ngươi đương loại này nguyên thủy huyết tộc có thể ngủ đến thiên hoang mà lao không thành, hắn sẽ ngủ chết. Ngọn ý như này, chính là ở ngủ đông, chờ trong thân thể hắn năng lượng hàng đến nhất định tiêu chuẩn, hắn sẽ lập tức tỉnh lại bắt đầu vô mùi. Không, có gì nghiên cứu giá trị. Linh linh linh nói. Như thế nào không có giá trị? Tinh tế huyết tộc giá cao tiền cầu nguyên thủy gen đâu? Ta đoán bọn họ gen liên xảy ra vấn đề, cứ việc ta liên minh cũng phát hiện quá tiến hóa lạc hậu huyết tộc. Nhưng bọn hắn không đình chỉ quá tìm kiếm. Ngươi đoán, trước mắt cái này có thể hay không hữu dụng? Nghĩ đến tinh tế huyết tộc, đám kia tự xưng là cao quý lại liền cái ăn chín đều lộng không ra ngu ngốc. Hách Linh không giấu ghét bỏ, bọn họ chính là tiến hóa thất bại bán thành phẩm, trừ bỏ đoạt lấy liền chính mình văn hóa đều phát triển không đứng dậy, ta thực không thích. Linh Linh Linh vô ngữ, trung tộc còn liền chính mình văn hóa đều không có đâu, nhân ra không cũng chế bá vũ trụ. Linh, ta cảm thấy ngươi hẹp hỏi. Hách Linh, ngươi là ai người? Giúp ai nói chuyện đâu? Linh Linh Linh, đại vũ trụ cộng Linh. Hách Linh, ngươi cái ngốc thống tử, đó là cường giả mới có thể hô lên nói, cộng Vinh liền ý nghĩa bọn họ có thể đặt chân bất luận cái gì tinh cầu, ngươi ngầm lại bên trong nhiều ít lợi nhuận. Linh Linh Linh, ta không hiểu, ta chỉ là cái thống tử, dù sao ta muốn thu nhận sử dụng nó chơi xấu nói, liền tính làm hắn ngủ chết, ta cũng muốn thu nhận sử dụng hắn gen. Hách Linh có thể làm sao bây giờ? Nhà mình thống tử phải chính mình sủng. sai xử nó, cắt hắn tóc trừ hắn huyết, trước đừng thu nhận sử dụng, ta xem hắn sắp tỉnh, ta đảo muốn nhìn hắn có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Quỷ hút máu tỉnh lại sẽ gấp không chờ nổi ăn cơm, gần nhất người sống đó là Thượng Quan Hồng, đối, Thượng Quan Hồng, không có những người khác, bởi vì nàng sẽ bảo hộ nhỏ yếu nha. Nàng đảo muốn nhìn, quỷ hút máu đối thượng quỷ có thể sinh ra cái dạng gì hòa hòa. Hách Linh tà ác gợi lên khỏe môi, Linh Linh Linh không rét mà run. Hách Linh là người tốt. Đi. Linh Linh Linh yên lặng chui vào trong quan tài, ở ngủ say nam tử trên đầu nhất tươi tốt địa phương hung hăng một kéo, nhổ tận gốc, lại chịu vài cái ống huyết, pha lê quản là thế giới này sinh sản, nó tự mang những cái đó toàn bạo, miễn cưỡng, có thể sử dụng. Sau đó nó do dự, quỷ hút máu nha có thể lại lớn lên đi. Nó tự rút. Linh dầm quan tài bản có thể, đừng chỉ nhưng một cái hoa họa Linh linh linh mới chưa đã thèm ra tới, đánh xin. Nếu là lấy sau còn có khắc quỷ hút máu, ta nhất định phải thu nhận sử dụng. Hách linh sao cũng được, chỉ cần đừng ảnh hưởng địa phương sinh thái. Thượng quan hồng rất là qua một đoạn bình tĩnh nhật tử, lâu đài cổ như vậy đại, đám người hầu phòng cách khá xa xa, hắn tan tầm trở về trừ bỏ dùng cơm, mặt khác thời gian đều phải một chỗ, đám người hầu đều cho rằng cố chủ thật tốt hầu hạ, nào biết đâu rằng là người quỷ tình chưa xong. Thượng Quan Hồng lâm tới trước, góp nhặt một đại cái dương đồ vàng mã, không chỉ như vậy, hắn còn cùng quốc nội bảo trì liên hệ, vì đến ngày sau tiếp tục mua sắm. Hắn cho rằng này đó là Bạch Ngọc Lan thức ăn, một ngày tam cơm không thể đoạn. Bạch Ngọc Lan lại không nghĩ lại hút, nàng tổng cảm thấy nếu là nàng lại không kiêng nể gì tu luyện nói, Thượng Quan Hồng thân thể sẽ không chịu nổi. Đương nhiên không chịu nổi. Nguyên bản quỹ đạo chung, hai người thẳng đến chết Bạch Ngọc Lan cũng không thương tổn Thượng Quan Hồng một chút, mà Thượng Quan Hồng có linh ngọc hộ thể ngăn cách tâm khí, tự nhiên không ngại. chương 274 kho lúa. Lần này nhưng không giống nhau, Bạch Ngọc Lan cùng hắn linh hồn dây dưa, hắn thượng quan hồng chính là tùy thân trở một tòa phật, đều cứu không được này nhập hồn độc. Tình yêu xúc động qua đi, Bạch Ngộng Lan bắt đầu sau khi tự hỏi quả. Đừng nói trên người trụ một con quỷ, chính là hư thối thịt nó ăn cũng sẽ muốn mạng người. Nàng nói ra chính mình lo lắng, thượng quan hồng lại là thản nhiên không sợ, này có cái gì? ta đảo ngóng trong ngày nào đó chân chính cùng ngươi đến tự do, cái gì cái nhìn của người khác thế tục ý kiến, lại không cần cố kỵ. Bạch Mộng Lan cảm động không thôi, chính là, Hồng Các Ca, ta hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trường thọ, bằng không lòng ta không qua được. Thượng quan Hồng An ủi Nàng, chúng ta còn có thể tại cùng nhau đã là thiên đại tạo hóa, không thể xa cầu quá nhiều, bằng không ta sợ ông trời liền chúng ta cận tồn hạnh phúc đều thu đi. a ha ha, các ngươi nhưng thật ra biết tích phúc, Người nọ ra những cái đó vô tội nữ hài tử tánh mạng không tính cái gì sao. Hách Linh cười lạnh, nếu không phải trực tiếp lộng chết quá tiện nghi các người, lão nương hà tất mỗi ngày tự chọc hai mắt. Đời này, thượng quan hồng là đừng nghĩ trường thọ, đến nỗi nói quá hảo. Ha ha, con tưởng rằng chân ái vô địch làm lơ hết thể tác dụng vụ. Đoàn thọ, bất quá là thứ nhất. Cứ như vậy thời gian trôi qua một năm, hai người thói quen đối với gương nói chuyện tình trạng ý thiếp ghi, thượng quan hồng bắt đầu phát hiện không đúng. Mỗi ngày sáng sớm. Huynh đệ nó tỉnh không tới. Rõ ràng hắn giữ mình trong sạch không cùng bao gồm chính mình ở bên trong bất luận kẻ nào sang vậy. nhưng huynh đệ nó chính là không đứng lên nổi. Vô nghĩa, Nam là Dương, cả ngày ngâm mình ở âm khí tự nhiên Dương khí vô dụng không có ý chí chiến đấu. Ngược lại Bạch Mộng Lan bởi vì hắn Dương khí có thể chống đỡ ngoại giới Dương khí đối nàng thương tổn. Nói cách khác, hai người buộc ở bên nhau, đến ích chỉ có Bạch Mộc Lan. Nam nhân tôn nghiêm bị hao tổn, Thượng Quan Hồng không khỏi khủng hoảng hắn khủng hoảng không thể gạt được Bạch Mộc Lan, hai người trình diễn một fan ta yêu ngươi ngươi yêu ta, Thượng Quan Hồng không lây chuyển được Bạch Mộc Lan, quyết định tìm cái nữ nhân thử xem. Như thế nào tìm? Đi hợp pháp nơi tìm đặc thù phục vụ nhân viên, chẳng sợ ở cái này quốc gia hợp pháp, Thượng Quan Hồng lại không qua được chính mình này một quan. Hán chính là chân chính thế gia công tử, lui tới toàn quý nhân, không phải người nào đều có thể dính. Nhưng cũng không thể tìm nhân ra quý tộc chi nữ, chỉ là thử xem. Vạn nhất nhân ra cô nương thật sự chẳng phải là bạch hại tương tư Vì thế, hắn nghĩ đến người mẫu Hách linh răng đau, như thế nào lại quay lại đường xưa tử lên đây Ngoại bang nữ tử có thể so quốc nội nóng bỏng lớn mật Đều không cần như thế nào cái tuần tự tiệm tiến, trực tiếp sinh phát Thượng quan hồng thỉnh vị này nữ người mẫu, gợi cảm nóng bỏng Liên nhiệm vài vị trong giới người tình nhân Có lẽ là chính hắn không biết nên như thế nào xuống tay Mới đặc biệt tìm thích chủ động mội tử Mội tử đích xác chủ động Lần đầu tiên bức họa khi liền dùng nóng rắt tầm mắt nướng bờ bờ của hắn, thượng quan hồng bị nàng xem đến động tác đều mất tự nhiên, bạch ngộng lan hận đến ngừa răng cũng không thể nhúc đích, vô hắn, nàng cũng thực quan tâm nàng hồng ca ca đến tuột cùng còn có thể hay không? Có thể hay không? Có thể. đương đấy đả mỹ nhân phát lại đây, thượng quan hồng thực xác định chính mình có phản ứng, hắn có chút chật vật trốn tránh, liên tục cấp mỹ nhân giải thích. Mỹ nhân ngồi trở lại đi, không thú vị ninh đai lưng, nàng nói, thân ái hồng. Ngươi không thâm nhập hiểu biết ta như thế nào có thể họa ra chân chính ta đâu, ngươi hẳn là thả lỏng, thả lỏng lại chúng ta tán gấu một chút. Thượng quan hồng chỉ là xấu hổ cười cười, cầm bút vẽ không nói. Mỹ nhân nhung mai, hào đi, ngươi tới chúng ta quốc gia nhật tử quang ngắn, còn muốn thích đứng. Chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta nơi này tùy thời hoan nên ngươi. Thượng quan hồng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hán tưởng, đại khái là khí hậu không phục mới khiến cho ngắn ngủi tính không khỏe. Hồn nhiên đã quên hắn lưu học kia mấy năm thần huynh đệ chưa từng vắng học quá. Bạch Mộng Lan thực không vui, không có Phật châu chân áp, Hách Linh cũng đem thượng quan hồng hộ thân kia khối ngọc linh tính chịu tận. Bạch Mộng Lan lệ khí quần quận mà ra, vô che vô cản, trong lúc ngủ mơ đám người hầu vô ý thức đem chính mình bọc thành cái tạm. Hảo lãnh, đại giá lạnh muốn tới sao? Dưới nền đất cao lớn trong quan tài vốn là mất không ít huyết quỷ hút máu sinh sôi đánh một cái dùng mình, này ác ý dày đặc lãnh, là thợ săn tìm hiểu đến hắn ngủ sai vị trí. Ngủ quỷ hút máu dễ rủa muốn tỉnh lại, hắn nên bổ sung năng lượng. Hách Linh, liên hệ thế giới ý thức, này chỉ quỷ hút máu yêu cầu chúng ta xử lý sao? Linh Linh Linh lập tức đi, nó mãnh liệt kiến nghị, chúng ta có thể giúp ngươi đem cái này nguy hiểm chủng tộc toàn diệt trừ, tuyệt đối làm ngươi vô hậu hoạn chi ưu. Thế giới ý thức cự tuyệt, bất đồng với Thiên Châu làm ra tới Bạch Mộc Lan, quỷ hút máu chính là sinh trưởng ở địa phương từ thế giới này lực lượng sinh ra tới, hưng, thế giới ý thức định đoạn, vong, cũng là thế giới ý thức định đoạn không lao các nàng lo lắng. Linh linh linh dầu dĩ không vui, nó nói, không cần. Nó còn nói, Bạch Ngọng Lan đã không có thiên châu tầm bổ, phía sau sự chúng ta có thể không cần phải xem vào. Ai, xem ra nó là không nghĩ cùng chúng ta giao dịch. a cảnh giác còn rất cường. Hách linh không sao cả nói, nếu nhân ra hạ lệnh chủ khách, chúng ta đây liền. Này liền đi. Nó còn không có thu thập đủ đâu, hiện tại là loạn thế a, lại là khoa học kỹ thuật văn minh bùng nổ thời điểm, có thể sấn loạn nhạc không ít lẩu. Liền nghe Hách Linh nửa câu sau, chúng ta đây liền đến chỗ chuyển vừa chuyển đi. Gì? Nguyên lai like cùng nó tưởng giống nhau nha. Linh Linh Linh thực vui vẻ, chuyển ra đuôi chó. Hách Linh cùng Linh Linh Linh không chút nào lưu luyến ném xuống thượng quan hồng đi thế giới trong một góc lưu lạc, tối cao núi cao, sâu nhất liệt gốc, lớn nhất đại dương, thần bí nhất không người đặt chân rừng rậm, hai người tận tình chui một cái biến, cũng góp nhặt một cái biến. Bởi vì bắt được đồ vật đủ nhiều đủ khoảng, tự động kích phát hệ thống che giấu sinh thái không gian. Các loại giống loài có thể ở cùng nguyên sinh thái hoàn cảnh giống nhau như lúc bắt trước hoàn cảnh trung bình yên tồn tại. Đối với các nàng này chờ nhạn quá rút mao thu thập hành vi, chỉ cần không ảnh hưởng đến thế giới vận hành, thế giới ý thức mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Thu thập đến cuối cùng, Linh Linh Linh vẫn là đối quỷ hút máu nhớ mãi không quên, ta thể, hắn tuyệt đối giá trị liên thành. Mấy năm đi qua, kia chỉ quỷ hút máu có hay không thức tỉnh. Hút thượng quan hồng sao? Hai người lòng mang như vậy lòng hiếu kỳ trở về lâu đại cổ trăm triệu không nghĩ tới à? tình thâm bất thọ một đôi đã diễn biến thành đôi thành nhớ. không sai, song thành ký. ở thượng quan hồng mua tới trang viên bên, lại có một tòa tân trang viên, tân trang viên xây lên tân lâu đại cổ. kia phong cách không thể hòa giải thượng quan hồng mua cái kia giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không hề khác biệt. hảo gia hỏa, này nếu là ban đêm đi nhầm lộ tiến sai ra cũng không nhận ra được nha. kia quỷ hút máu có bệnh đi, Quỷ hút máu cũng bị khuất nha. hắn dưới mặt đất đang ngủ ngon giấc đều tính toán hảo thời gian, thế đạo thay đổi, quỷ hút máu không lưu hành, chờ một giấc này tỉnh ngủ hắn trộm lấp đầy bụng lại tiếp tục ngủ, ăn ngủ ngủ ăn, tổng có thể chờ đến bọn họ quỷ hút máu thời đại lại phục hưng. Ai ngờ nửa đường một trận khôn kể đói khát hắn tỉnh, tỉnh lại đẩy ra quan tài ở mộ thất trước gương chiếu chiếu, hắn chính là thực chú trọng dáng vẻ quý tộc, một chiếu dưới, xét đánh giữa trời quang a, hắn vô cùng tiêu ngạo tự hào, diễm áp sở hữu quỷ hút máu tươi tốt tóc đẹp nga, chọc trọng, thiên đều phải sụp. Khiếm sợ vô cùng quỷ hút máu trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thiên lạc, không mặt mũi gặp người, hắn không cần sống. Thương tâm muốn chết sau hắn khí thế hung hùng, hắn, vĩ đại bá tước đại nhân, nhất định phải tìm ra kéo hắn tóc đẹp đê thiện người, hút chết hắn, hút chết hắn. Không sai, khẳng định là kéo, bằng không bên cạnh tóc đẹp như nhau vãng tích nồng đậm tú mi đâu. Là cái nào biến thái hỗn đảng, vì cái gì thế nào cũng phải ở chính giữa nhất vị trí kéo. Địa vực kỳ thì sao? Quỳ hút máu ba tước mang theo báo thủ lửa cháy bỏ ra mặt đất, bụng đói kêu vang hắn nhu cầu cấp bách mới mẻ máu, lập tức, lập tức. Gần nhất địa phương đó là lâu đài cổ, đã từng, đó là hắn thuộc địa, nhưng ngủ say lâu như vậy, nhất định chủ tiến người khác. Ba tước không ngại, ra là cái gì, còn không phải là kho lúa, hắn rất vui lòng có tươi sống người ở tại hắn kho lúa. chương 275 huyết tộc, canh 1. Ba tước quen cửa quen nẻo sờ soạng đi vào. Hoàn toàn xa lạ trang hoàng phong cách cũng không dẫn tới hắn quá nhiều chú ý, hắn quá đói bụng. Một cái người hầu ngã xuống, lại một cái người hầu ngã xuống, Bá Tước xoa xoa khỏe miệng, hô, rốt cuộc sống lại, ấm áp chất lỏng chảy vào bụng cảm giác thật tốt ta. Sống lại Bá Tước khôi phục từ trước yếu nhã, hắn ở đã từng lãnh địa tuần tra, ca, hắn là ngủ say bao lâu, nay kỳ kỳ quái, quái quái cái giá, kỳ kỳ quái quái giường, kỳ kỳ quái, quái quái vật trang trí, thế giới Thương Hải tăng điển, đương nhiên không có. Bất quá là bạch mộng lan thích thời trước gia cụ Cho nên thượng quan hồng chuyển đến một tuyến thôi Có tiền chính là như vậy tùy hứng Sau đó hắn thấy hoàn toàn bất đồng Với người địa phương gương mặt một cái khác người hầu Đại não tạm dừng hạ Cố cốp luôn hãm Suy nghĩ nhiều, không phải lúc này Sau đó thượng quan hồng liền lái xe trở về tới quỳ hút máu cảm giác được phòng Ở chủ nhân hơi thở tới gần Rất là ưu nhã ngồi xuống ở chủ vị thượng Chờ cấp người tới hung hăng chấn động Đáng tiếc Nhân gia thượng quan hồng cũng là đứng đắn thế gia tử, nếu là cũ vương triều không hủy diệt trong nhà cũng là có nhất phẩm hai phẩm quan to, so này cái gì bá tức càng hiếm lạ. Bởi vậy, thượng quan hồng tiến vào phát hiện người xa lạ xâm nhập, đầu lại đây ánh mắt đầu tiên cũng mang theo thượng vị giả xem kỹ, người là ai. Quỳ hút máu ngần người, này tóc đen mắt đen làn da thực bạch lại bất đồng với bọn họ quỷ hút máu cũng bất đồng với dân bản xứ, đây là, người nước ngoài. quỷ hút máu cười cười, ta là lâu đài cổ chân chính chủ nhân. Nói tới đây đột nhiên nổi lên treo cợt tâm tư, hô trương đại miệng, hai căn răng nhọn mắt thấy chui ra tới, hù do hắn quỷ hút máu ba tước. Nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ hút máu nhà, sợ rồi sao? Sợ? Là không có, kinh ngạc nhưng thật ra thật sự, ngoạn ý nhi này còn không có diệt sạch. anh hắn ở đại học thư viện nhìn thấy quá tương quan ghi lại, không phải nói quỷ hút máu thợ săn đem quỷ hút máu toàn sát sạch sẽ. Này không phải văn hóa tác phẩm cùng giả sử làm đất rộng của nhiều văn minh quốc gia cổ tới Thượng Quân Hồng, xét thấy nhà mình cổ văn hóa thi thể biến dị lấy người huyết mà sống giống loài xã hội địa vị thật là không cao, cho nên thật thật tại tại không xem trọng này quỷ hút máu liếc mắt một cái. Tới với ba tức danh hiệu, hắn biết nơi này có thể sử dụng tiền mua, so sánh với nhà mình sĩ nông công thương giai cấp văn hóa, cho nên trời sinh thấp xem một cái. Quỷ hút máu ba tức cảm nhận được rõ ràng khinh bỉ hoặc khởi ở ta phòng, còn khinh thường ta, cho người mặt, liền phải phát hỏa, nhiên thượng quan hồng trước mở miệng, ngươi tới là muốn trở về phong tử, ngượng ngùng, đây là ta chính quy mua tới, cùng các ngươi quốc gia chính phủ, ngươi nếu muốn hỏi, thì ngươi chính phủ cho ngươi khai chứng minh, hơn nữa bồi thường ta tổn thất, quỷ hút máu ba tước, ngươi mẹ nó cố ý khó xử ta, hắn đi theo chính phủ nói, ta là mấy trăm năm trước lâu đài cổ đệ nhất nhậm chủ nhân, a, ta vì cái gì không chết, a, ta là quỷ hút máu, a, chịu chết sao? Hắn đứng lên, tuấn Mỹ như điêu khắc bộ mặt bắt đầu biến hình, trở nên giống khủng bố giá thú, từng bước một đến gần, lấy về ta đồ vật, không cần ai tới chứng minh, chỉ cần ta. Bang, cỡ nào thanh thúy cái tắt thanh. Quỷ hút máu ba tức không thể tin tưởng thiên đầu, ngốc lăng có hai giây, chậm rãi nhìn về phía thượng quan hồng. Lúc này tại tuyến bạch Mộc lan, chỉ nghe nàng dùng vô cùng nhẹ trào ngựa khi nói, bất quá kẻ hèn một khối không có hồn phách thơi khô, cũng dám ở trước mặt ta tự đại, tìm chết. Cảm tạ nàng thông minh đại não cùng tiến tới tâm, thuần thục nắm giữ vài loại ngoại ngữ, bằng không lúc này muốn thượng quan hồng phiên dịch, nhiều hư bầu không khí. Quỷ hút máu kinh ngạc, như thế nào biến thành nữ nhân thanh âm. Người này, vừa rồi vẫn là người sống hơi thở, vì cái gì giờ phút này hắn cảm nhận được câm hồn. Đồng thời Bạch Mộng Lan nói hung hăng đau đớn hắn, quỷ hút máu không có linh hồn, bọn họ là bị thượng đế từ bỏ chủng tộc, bị giết sau khi chết liền như phá rớt bọ biển, không bao giờ sẽ tồn tại. Ở sở hữu tôn giáo văn hóa chung, không có chuyển sinh không có kiếp sau sinh vật, luôn là thấp kém. Cho nên bọn họ bị tàn sát, mặc kệ bọn họ đến tột cùng có hay không hại người. Quỷ hút máu ba tức thẹn quá thành giận, không để ý tới thượng quan hồng dị thường, đột nhiên phát động tập kích. Quỷ hút máu ưu thế ở chỗ lực lượng cùng tốc độ, đáng tiếc, Bạch mộng Lan âm khí giống như kim trùng cháo đem thượng quan hồng hộ đến tích thủy bất lẩu, cũng có thể sử dụng âm khí công kích hắn. Quỷ hút máu bá tước sát vũ mà về. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ nhưng cái kia dị quốc người giống như thật sự rất lợi hại hắn yêu cầu giúp đỡ quỷ hút máu ba tức đánh thức lao tình nhân một cái lửa cháy môi đỏ dáng người gợi cảm thủ đoạn càng gợi cảm nữ quỷ hút máu hai người tổ chức thành đoàn thể đi đánh nhau lần này như cũ không có thương tổn đến thượng quan hồng nhưng hai chỉ lão quỷ hút máu chồng lên uy lực cũng không đến bạch Ngộng lan hiện hình kia sợ hai hắc ý thiê kia sắc bén sắc khí quỷ hút máu ba tức liếc mắt một cái trung tình băng kỷ quỷ một gối xuống đất dâng lên hoa hồng đỏ Thỉnh tiếp thu ta tình yêu. Sợ tới mức bạch mộng lan hơi kém tan đi. Kia nữ quỷ hút máu cũng tới xem náo nhiệt, hồng, làm ta nam nhân, ta sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến vui sướng. Cỡ nào yêu nhã mà lãng mạn nam nhân à, nàng ở trên người hắn phát hiện một cổ không giống người thường nam tử quý khí, hảo muốn hút. Sự tình cứ như vậy ở bạch mộng lan hiện thân hậu phát sinh quỷ dị xoay chuyển. Hai cái quỷ hút máu quyết đoán đào ra bảo tàng mua lân cận mà xây lên giống nhau lâu đài cổ tới cái ôm cây lợi thỏ thế muốn hai cái chân tường đều đảo đến đánh là không đánh quá da man theo chân bọn họ quý tộc thân phận không hợp hai người mỗi ngày cầm rượu vang đỏ chạm biển tới làm khách đóng cửa lại đều ngăn không được cái loại này một cái vào cửa liền tiêu ta hồng một cái vào cửa đã tiêu ta lan sau ngày mùa hè sau giờ ngạo nghỉ ngơi khi ở bên thai dây dưa rồi bọ đều phải phiên nhân thượng quan hồng nói chuyện nhà chẳng sợ đổi quốc gia bạch ngọc lan liền nhắc nhở hắn đối phương cũng không phải người thường có tiền thật sự Nơi nào cũng không đi. Bạch Mộng Lan nói rất đi, nhưng chỉ có nàng một cái chiến lược, Thượng Quan Hồng chính là cái phế, như thế nào đánh thắng được hai người. Thượng Quan Hồng vì thế dựng giá chữ thập sái nước thánh, nhưng người ta lấy giá chữ thập đường ghế nước thánh bưng lên tới liền uống, có thể thấy được thư thượng những cái đó thắng lợi chi ngôn nhiều vì bịa đặt. Cứ như vậy, người tới ta đi, đảo cũng bình yên qua mấy năm nay. Điều tra thanh tiền căn hậu quả hách linh răng đau, thế giới này tình yêu mới là vai chính sao. Các ngươi quỷ hút máu tỉnh lại có thể hay không làm cái báo thủ phục hương phát động cái thế giới đại chiến cũng đúng á như thế nào trong óc liền hai luồng thảo đâu Hách Linh đối Linh Linh Linh nói, thế giới ý thức có phải hay không muốn dùng tình yêu diệt sạch phi chủ lưu. Đối này, Linh Linh Linh chỉ là nhìn Hách Linh vô cùng đau đớn, tình yêu mới là bất diệt rộng chính, ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một chút hiện thực. Thỉnh không cần sống ở ngươi tuyệt tình diệt tái lạnh băng trong thế giới được chưa? Có chút nhân khí đi. Tóm lại. Một hồi vốn nên đông tây phương thần bí văn hóa xung đột chiến diễn biến thành vừa ra hoang đường tình yêu kịch, Hách Linh gấp không thể chờ muốn biết thượng quan hồng cùng Bạch mộng Lan tình yêu hay không như cũ kiên cố. Nhân ra thật đúng là chính là vô rời đi. Hai người đều thực bài xích quỷ hút máu cái loại này nóng bỏng trực tiếp chỉ trầm luân tại thân thể mặt tình yêu. Từ lúc bắt đầu đối trọi gây gắt đến sau lại chết lặng thói quen, vẫn chưa đối hai người cảm tình sinh ra bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng, ngược lại càng thúc đẩy bọn họ cho rằng lẫn nhau mới là linh hồn phù hợp bạn nữ. Hách Linh cùng Linh Linh Linh lại nhìn ba năm diễn, chính mắt chứng kiến Thượng Quan Hồng cùng Bạch Mộng Lan cảm tình càng ngày càng thâm, không thể không thừa nhận, này hai người tình yêu thật sự vượt quá sinh tử âm dương, không sợ khảo nghiệm cùng dụ hoặc. Này nếu là ở tinh tế, cũng là tình yêu thần thoại, nếu dùng ở cơ giáp điều khiển phối hợp tác chiến thượng, định có thể sáng lập trong quân truyền kỳ. Đáng tiếc, Trung Quy không đi lên chính đồ. Nguyên bản quỹ đạo đã chết như vậy nhiều người, hiện giờ có Hách Linh ngăn đón Bạch Mộng Lan vẫn là nổi lên sát tâm. Chúng chi cùng quỷ hút máu trộn lẫn ở bên nhau sau gián tiếp hại không ít người, những cái đó thuê tới người hầu, cho dù là quỷ hút máu hạ tay, chung quy cũng là cùng bọn họ có quan hệ tội nghiệt. Hách Linh không hiểu, thế giới ý thức phóng nàng cái này dùng tốt ngoại viện không cần, như vậy bỏ được những cái đó vô tội người đi tìm chết. Đơn giản là bọn họ là quỷ hút máu hạ tay cùng ngoại lai năng lượng không quan hệ. chương 276 mang đi, canh 2. Thượng quan hồng thân thể càng thêm không hảo. Huynh đệ nó ngủ say thời điểm càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là sáng sớm không tỉnh, sau lại buổi tối nó cũng không thế nào động, tìm cái dạng gì người mẫu kích thích cũng không được. Đối này bạch mộng lan thực tự trách, ở huynh đệ nó hoàn toàn ngủ say không sau khi tỉnh lại, có một cái quỷ dị ý tưởng, vì cái gì ngủ chết quá khứ không phải kia hai cái chán ghét quỷ hốt máu. Bạch mộng lan lâm vào một đoạn thời gian rất lâu tự bế. Tùy ý thượng quan hồng như thế nào an ủi nàng đều không ra tiếng. Thượng quan hồng sẽ không theo mặt khác nữ nhân phát sinh cái gì, điểm này, bạch mộng lan thực vui vẻ. Nhưng nàng bởi vậy nghĩ đến chính là, thượng quan hồng số tuổi thọ. Nàng có loại nhận mệnh bi ai chết không được lão nhân ra đều nói quỷ đả thương người quỷ đả thương người, đó là quỷ không có thương tổn người tâm lại cũng lành nghề đả thương người sự. Nàng càng khủng hoảng chính là, lão nhân nói nhất nhất ứng nghiệm, kia các cụ già thích nhất treo ở bên miệng báo ứng đâu. Hiện thế báo, nàng thành thượng quan hồng nhất ý cô hành hiện thế báo sao. Thượng quan hồng nói, chính mình đã chết, là có thể cùng nàng chân chính ở bên nhau, làm một đôi chân chính phu thê. Nhưng bạn nhất hắn sau khi chết hai người đều bị kéo vào địa ngục đâu. Dĩ vãng ở thư thượng nhìn đến địa ngục miêu tả, những cái đó đơn bạc văn tự rốt cuộc biến thành trong đầu núi đao biển lửa chảo dầu rút lưỡi. Địa ngục có ở đây không? Không biết. Trước kia không tin quỷ. Nàng thanh quỷ. Cũng không ai tin quỷ hút máu, nhưng bọn họ cũng gặp được còn thành hàng xóm. Địa ngục, nó sẽ như thế nào buông xuống? Bạch mộng lan thực lo âu, không biết vì cái gì, thượng quan hồng dường như bị âm khí ăn mòn càng lúc càng nhanh Vốn dị hắn đó là ra bạch người, nhưng trước kia khí sắc sung túc lộ ra hùng luận từ có nàng sau, huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt, hiện giờ càng là bạch đến không bình thường, tựa hồ láng giềng cư còn muốn bạch, bạch ẩn ẩn thấu thanh. Còn có hắn tay chân, dần dần trở nên lạnh lẽo sau lại là tứ chi, hiện tại ngực bụng cũng lạnh xuống dưới, mắt thường có thể thấy được trái tim nhảy đến thong thả, nên sẽ không thay đổi sống thi đi. Biến thành hoạt thi thượng quan hồng vẫn là thượng quan hồng sao? Còn có chính mình ý thức sao? Bạch Ngọc Lan rất thống khổ, nàng tưởng về nước, muốn tìm người tách ra chính mình cùng hắn. Nàng hối hận, lúc trước nên lưu tại hoa, lẳng lặng nhìn hắn mạnh khỏe cả đời mới là nàng lớn nhất hạnh phúc. Hai hồn nhất thể, lẫn nhau không cần phải nói cũng biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Thượng Quan Hồng buông lời tàn nhẫn, nàng nếu lại hồ tưởng này đó có không? Hắn dứt khoát chính mình chấm dứt chính mình hai người sớm ngày đoàn tụ hảo. Đoàn tụ này từ dùng đến rượu, hai người đều xài chung một cái thân mình từng phút từng giây ở bên nhau còn không thể tiêu đoàn tụ. Thế nào cũng phải chia làm hai người ở bên nhau mới kêu ở bên nhau. Có thể thấy được, kỳ thật hai người cũng không hưởng thụ loại này khăng khít thân mật. Hách Linh cười khẽ, đây là lúc trước liền nghĩ đến kết cục, mặc cho ai cùng ai như vậy buộc chặt sớm muộn gì sẽ điên, hai người lại vẫn có thể kiên trì gần 10 năm cũng chút nào không câu gắng hận, kêu lại 10 năm, lại lại 10 năm đâu. Cho đến lúc này, đó là hai người tâm bất biến, lớn lên ở cùng nhau dương hồn cùng âm hồn cũng sẽ bởi vì trở nên vẫn đủ tàn khuyết mà trực tiếp ảnh hưởng thần chí. Sẽ điên. Không sai, nếu không ngoài ý muốn, điên cuồng đó là thượng quan hồng duy nhất kết quả. Nhưng hiện tại cố tình có ngoài ý muốn, kia hai cái quỷ hút máu cũng nhìn ra hai người vấn đề, giống như bọn họ lâu dài cầu mà không được ngược lại động thiệt tình, bọn họ thế nhưng chủ động tới cửa hỗ trợ giải quyết phiền thoái. Như thế nào giải quyết? Đem thượng quan hồng biến thành quỷ hút máu. Chúng ta hồn phách cùng thân thể nhất thể, chỉ cần thân thể cường tráng, là có thể vĩnh sinh. Thân ái hồng. Ngươi không nghĩ vĩnh sinh lâu lâu dài dài hưởng thụ người này thế sao? Mà đối với Bạch Mộc Lan, bọn họ cũng có biện pháp giải quyết, dùng một loại huyết tộc bí thuật, có thể cho nàng sống ở quỷ hút máu trong thân thể. Quỷ hút máu ba tức thâm tình nói, ta sẽ vì ngươi tìm được hoàn mỹ nhất thân thể, chỉ cần ngươi thích, cái dạng gì mỹ nhân ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Nói không phải không có tiết nuối, à, nếu là ngươi nguyên bản thân thể, mới là nhất phù hợp. Nếu là nó còn hoàn chỉnh không tổn hao gì, ta cũng có thể đem nó chuyển hóa thành huyết tộc. Thân ái lan, thân thể của ngươi, còn tồn tại sao? Còn tồn tại cái giám, từ từ, chính mình có như vậy tạo hóa, khó bảo toàn trong quan tài sát chết cũng có kỳ ngộ đâu. Có thân thể của mình ai thích dùng người khác thân thể nha, đặc biệt bạch mộng lan nguyên thân điều kiện như vậy hảo. Bốn người một thương lượng, trở về đảo mổ. Hách linh thở dài, kẻ có tiền thế giới a, hiện tại giao thông là so trước kia phương tiện rất nhiều, kim loại làm thuyền có thể đi xa, nhưng lúc ban đầu phi hành khí còn không có phổ cấp đâu. Trên biển một phiêu chính là mấy tháng Như vậy lớn lên lữ hành Cũng liền có ăn có uống có hưởng thụ kẻ có tiền mới cảm thấy là lữ hành Bất quá Bọn họ ý nghĩ không tính sai Đến thiên châu tầm bổ Bạch ngộng lan sắc chết xác thật không hủ Hành linh Ra đời giới ý thức Ta đơn xác định làm xong Muốn hay không bán sau Nàng nhưng xem giành mạch Bên cạnh kia tân kiến lâu đài cổ Thật thật sự sự ở mười mấy quỷ hút máu Những người này nhưng đều muốn đi theo đi Nói bọn họ bị bốn người tình yêu cảm động phi Quỷ đều không tin, đây là muốn phát động chủng tộc đại chiến còn chuyên môn chạy đến người khác quốc gia hòa hòa nhà, chẳng lẽ cùng bên này quốc gia đạt thành cái gì ám mà hiệp nghị? Nếu thật là như thế, sợ là muốn ảnh hưởng thiên mệnh. Linh linh linh mang đến thế giới ý thức hồi phục, quả nhiên này cử làm thế giới ý thức không vui, thế giới ý thức không ra mặt dày yêu cầu bán sau, mà là một lần nữa hạ đơn. Diệt bạch mộng lan cùng thượng quan hồng cũng hết thể đi theo quỷ hút máu. Nói đến, này đó quỷ hút máu thức tỉnh cũng là trạng hướng ngoại. Không phải hách linh lòng dạ hiểm độc kéo nhân ra tóc chịu nhân ra huyết, vốn không nên thời đại này tỉnh, rốt cuộc quỷ hút máu cũng là có chút chủng tộc thiên phú, nhân ra là tính hảo hòa bình phồn hoa khi nào đã đến khi nào tỉnh. Kết quả, bị chịu tỉnh một cái, vẫn là địa vị pha cao bá tước, không chịu cô đơn, trước sau đánh thức hảo chút đồng bạn. Này đó quỷ hút máu nhìn thiếu, nhưng có thể phát triển hạ tuyến A, hạ tuyến như vậy vì rút giống nhau sinh sản, có thể cản bọn họ thợ săn lại không có suất thế, lại muốn chạy đến thế giới chiến tranh tiền tuyến. Mà nơi đó thiên sư cũng sùng dốc, này chẳng phải là trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc xoay chuyển số trời. Thế giới ý thức lúc này mới có giấc ngộ, mộ, một cái dị số mang đến quá nhiều biến số, mau chút đem hết thể mang về quỹ đạo nhanh chóng đem này tôn đại Phật tiễn đi đi. Mà này cũng cho nó một cái cảnh giác, hách linh xem như thực thủ quý củ, cũng không núng tay nó an bài, lại cũng khiến cho như vậy biến hóa. Nếu là tương lai, tương lai có không có hảo ý người từ ngoài đến buông xuống đâu. Thêm một cái lựa chọn nhiều một cái đường lui. Nó bắt đầu nhìn thẳng vào Linh Linh Linh kiến nghị, muốn hay không vì chính mình tổn hạ một loại khác con đường hạt giống. Bởi vì quỷ hút máu là chính mình đánh thức, Hách Linh vì biểu xin lỗi, thù lao giảm giá 50%, thế giới ý thức không khiếm lượng, chính mình thiếu suất tiền túi, đương nhiên hảo. Nó yêu cầu, mau chóng. Cho nên Hách Linh liền mau chóng, vung tay lên đem hai tòa lâu đài các có mưu đổ nhiệm vụ mục tiêu toàn thu đi. Nhạc hỏng rồi Linh Linh Linh, bởi vì Hách Linh dặn dò nó, đem quỷ hút máu từng người tách ra đóng băng tận lực tồn tại mang về. Linh linh linh nhạc điên rồi, như vậy nhiều như vậy, liền tính dùng một con ném một con cũng đủ dùng. Mà thượng quan hồng cùng Bạch Mộc Lan, bọn họ chỉ là trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại, phát hiện chính mình ở quê quán Mộ Viên, Bạch Gia Mộ Viên. Con tưởng rằng đang nằm mơ. Muốn giải quyết hai người bọn họ, đương nhiên muốn giải quyết sạch sẽ, vô luận hồn phách thân thể vẫn là thi cốt. Hách Linh từ trước đến nay thích giúp đỡ mọi người, không muốn người khác làm hồ đồ quỷ. Tỉ như cái thứ nhất giờ quốc tế đối Lê An Hầu còn có đối viên ra, Tổng muốn hắn cảm ơn giành mạch hết hy vọng cũng rõ ràng. Bởi vậy, hai người vừa tỉnh tới, Hách Linh lại đưa bọn họ một giấc mộng, trong mộng, là nguyên bản nên phát sinh hết thảy. Chờ hai người lại hốt hoảng tỉnh lại, nhất thời không biết không phải thật nơi nào là huyễn, mà bạch mộng lan giống như tươi sống thân thể liền ở bọn họ trước mặt nằm. Hai người sắc mặt kỳ biến, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Một đạo đạm mạc giọng nữ không biết từ nơi nào phát ra tiếp trước các ngươi nghiệp chướng nặng nghề, kiếp này trọng tới cũng không biết hối cải. nếu các ngươi trong lòng chỉ có lẫn nhau, vậy sống đến lẫn nhau chung đi thôi. chương 277 chi, ta không phải mẹ ngươi, canh một. Không, ngươi, ngươi không thể. Thượng quan hồng sắc mặt đại biến, một câu lại là giọng nữ lại là giọng nam. Hách linh mở miệng cũng không phải là cho bọn hắn cãi lại, chỉ là tuyên cáo một chút mà thôi, nhẹ nhàng một cái lực đạo, bạch mộng lan liền thân bất do kỷ phiêu ra tới, tiếp theo rơi xuống, bộ tiến một cái cái gì. Lạnh băng cứng đờ, hôn hề trở về, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, có thể đã chết. Hách Linh nói, các ngươi tình yêu, nhất định phải chịu đựng trụ khảo nghiệm, muốn hóa thành chân trời nhất lượng kia viên ngôi sao nhà. Hai người không hiểu này ý, nhưng thực mau phát hiện chính mình không thích hợp, bọn họ lại đi tới kiếp trước, bất quá chính mình bị một bảo vì nhị, một nửa chính mình vẫn là chính mình, một nửa kia. Phương tiểu thư bị mê hồn bò lên trên mái nhà, một con tội ác tay ở nàng sau lưng hung hăng đẩy ra. Không. Ta chính là ngươi nha, bạch ngọc lan trong lòng kêu to. Tần Tư Yến đi đường đi được hảo hảo, đột nhiên bị nhìn không thấy lực đạo đẩy đến đường cái trung ương, đụng phải bay nhanh mà đến ô tô. Không, là ta nha ngọc lan, thượng quan hồng trong lòng gào giống. Lê Thủ bị hôn mê ngã trên mặt đất, một phen kéo trống rông hung hăng đầm, đối với nàng mặt, nàng ngực. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi chính là ta, bạch ngọc lan hỏng mất. Hách Linh hỏi Linh Linh Linh, ngươi nói, bọn họ hối bất hối. Phải biết rằng... Nàng nhân sinh nổ chồng cũng không phải là chỉ làm cho bọn họ trải qua trước khi chết kia một màn, mà là thật thật sự sự đem người bị hại từ sinh ra bắt đầu sở hưu hết thể đều trải qua, nhận thức người, đã làm sự, trải qua tình cảm. Cái này trong quá trình, bọn họ chủ động mà chân thật tự mình trải qua hết thảy một cái hoàn toàn mới nhân sinh, hoặc huy hoàng hoặc sán lạn hoặc bình đạm hoặc thất ý lại chưa từng nghĩ tới từ bỏ, trong lòng còn có hy vọng nhân sinh, bị chính. Mình một tay hủy hoại, linh linh linh trầm mặc, hối đi. Ai cũng không nghĩ thương tổn chính mình, cũng có thể bất hối, bọn họ vì lẫn nhau không phải không để bụng chính mình sao. Hách Linh cũng không có cố ý chờ bọn họ đáp án, nàng dùng tịnh linh thuật, thiện bạch trong ngọn lửa hai người ôm nhau thiêu đốt, ở kiếp trước, hiện thế, hiện thế báo chi gian luân hồi cắt ý thức tiệm vô, rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, tính cả thân thể cùng hồn phách. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, không cần bán sau cái loại này nga. Thế giới ý thức chính mắt chứng kiến này hết thảy, đưa tới tin tức. Linh Linh Linh Nó tưởng cho chính mình thêm một cái khả năng, thủ lao là công đức tin lực cùng đưa chúng ta đi. Ha, đây là đuổi đi khách đi. Hách Linh gật đầu, nàng cũng thấy không thú vị, cần phải đi. Ngay sau đó, xa ở nơi nào đó miếu thờ Tuệ Vân thể hồ quan đỉnh, đột nhiên trong óc nhiều ra rất nhiều hắn không hiểu đồ vật. Chuyển xuống đi, ta phải đi, thế giới này sẽ dùng đến này đó, đem chúng nó coi như mồi lửa giống nhau chuyển thừa đi xuống. Tuệ Vân một cái giật mình đứng lên, đứng im thật lâu sau. Kích động cảm động cảm xúc gắp xuống, hô lớn đệ tử, mau tới người, tổ sư hiền linh, truyền đạo thụ nghiệp, phàm tại nơi lây giả, đều có thể tập đến. Tuệ vân kích động đi qua đi lại, hạ quyết định, việc này quá mức trọng đại, cao nhân ý tứ, này lưu lại nghiễm nhiên là cứu thế cách hay à, không thể chính mình một môn độc chiếm, liên hệ lao đạo sĩ, liên hệ sở hữu có trí chi sĩ. Hạch linh lưu lại chỉ là cơ sở đồ vật, linh khí khuyết thiếu thế giới những cái đó cao cấp thâm mà bọn họ cũng nghiên cứu không ra. Trường mà lâu chí cũng là thất truyền. Đây là cơ sở đồ vật, với bọn họ tới nói cũng là quần quận, nơi này đầu không ngừng có chính mình sư môn truyền thừa, còn có sư bà bà vu tộc truyền thừa, cùng với cái thứ hai thế giới nàng đến yêu tinh tiên quái đồ vật, thực phong phú. Đó là như vậy cơ sở đồ vật, bọn họ có thể tu luyện ra thành quả đồ vật, một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới, tại ngoại giới khoa học kỹ thuật văn minh đánh sâu vào hạ cũng dần dần thiếu hụt, nhưng kia một đường ngọn lửa, trước sau chưa tán, có lẽ ngày nào đó nay tuyến ngọn lửa liền châm đến thiên hạ. Nay đều có thế giới ý thức độc lòng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, thế giới ý thức gấp không chờ nổi đem người tặng đi ra ngoài. Có điểm đưa ôn thần ý vị.